Mặt sau một đoạn thời gian, bên trong xe không khí trở nên có chút cổ quay lên, tuy rằng phía trước hoa dao cùng tư đổ thần hai người đối thoại làm mặt sau mấy người có chút sờ không được đầu vóc, bất quá, mấy người lại cũng trầm mặc xuống dưới. Hoa dao vẫn chưa đi theo phía trước mọi người, mà là quẹo vào, từ một khác điều đường nhỏ, vòng qua đi, từ bên kia quốc lộ đi xuống, này dọc theo đường đi, hai bên đều là cao cao thấp thấp cư dân nhà lầu. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu cửa hàng, cùng với nhanh chóng xẹt qua hấp ảnh, âm thầm ngủ đông mấy đạo cường đại hơi thở. Chi, đột nhiên, hoa dao đột nhiên dẫm ở phanh lại, chỉ thấy, phía trước kia không phải thực rộng mở con đường vừa lúc bị một chiếc xe tải cấp chặn. Xe tải xe đầu gắt gao đánh vào bên cạnh trong kiến trúc, toàn bộ xe đầu đều rơi vào đi, trên mặt đất lưu trữ một ít toái pha lê, xe linh kiện, còn có một ít tám màu nâu vết máu. Thâm thi liền ở mấy người kinh ngạc nhìn bên ngoài thời điểm, mặt sau mạnh bắc giã trong bụng chuyển đến một trận xấu hổ không vang. Khu, chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi trên thực tế, mạnh bác giã cũng không biết hoa dao vì sao đem xe chạy đến nơi này, nhìn dáng vẻ, nàng rõ ràng là chuẩn bị đi thị nội, chỉ là, theo hắn biết, này toàn bộ thành trấn đều bị từ bỏ, đặc biệt là thành thị này thực vật biến dị rất nhiều, hơn nữa nghe nói, cái này trung tâm thành phố còn có một con cường đại thực vật biến dị. Thành thị này đã bị liệt vào nguy hiểm nhất thành thị trí nhất. Theo mạnh bác giã nói lạc, sau đó liền thấy hắn giống như ảo thuật giống nhau chống giống lấy ra rất nhiều đồ vật. Một đại đội đồ ăn vặt bánh quy, khoai lát, thảo bánh, chô cô hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là thực quý thể bài. Này cho ngươi, mạnh bác giã vẻ mặt cười định, đem một hộp còn không có khai phong chô cô đưa cho hoa dao, sau đó lại đưa cho nàng một lọ nước trái cây theo sau lại đem một cái đại đùi gà đưa cho nàng, theo sau, đem một ít bánh quy, còn có khoai lát linh tinh, phân cho giang thiên, tiêu điều vắng vẻ, còn có phía trước tư đồ thần. Ngươi là không gian hệ dị năng giả. Tiêu điều vắng vẻ có chút há hốc mồm tiếp nhận mạnh Bắc giã đưa qua đồ ăn, đối với tiêu Điểu vắng vẻ tới nói, không gian dị năng giả cũng không hiếm lạ, bất quá, đang xem đến mạnh Bắc giã đưa qua, rõ ràng chưa từng có kỳ hoàn hảo đồ ăn. Trên mặt tức khắc tràn đầy vui mừng, đối với hắn tới nói, đồ ăn chính là cực kỳ chân quý, đặc biệt là này đó vừa thấy chính là xa hoa hóa, tuy rằng hắn cũng không thích ăn cái gì đồ ăn vạt. Giang thiên trầm mặc tiếp nhận đồ ăn, sau đó yên lặng mà mở ra, ăn lên, vẫn chưa nhiều lời, nhưng thật ra phía trước tư đồ thần đảm cười cự tuyệt mạnh bác giã đồ ăn. Đúng vậy, ăn đi. Mạnh bác giã cười cười, sau đó cũng đi theo mở ra đóng gói, ăn lên. Nhưng thật ra phía trước Hoa Dao, ánh mắt cổ quái nhìn Mạnh Bắc Dã liếc mắt một cái, cái này Mạnh Bắc Dã có chút cổ quái, phía trước là thủy hệ dị năng, sau đó lại thể hiện rồi kim hệ dị năng, hiện tại thế nhưng lại nhiều một cái không gian hệ dị năng, đương nhiên, hiện tại tam hệ dị năng giả cũng không phải không có, bất quá, Hoa Dao rõ ràng cảm giác được, cái này Mạnh Bắc Dã dị năng cũng không ngăn tam hệ. Này đó đồ ăn tạm chất quá nhiều, ăn chút trái cây đi. Bên cạnh tư đồ thần thần thái tự nhiên tự hoa dao trong tay đem kia một hộp chô cô lết cấp trừ qua đi, sau đó giống như mạnh bắc dã như vậy, lấy ra một đống trái cây, trong đó có quả táo, còn có quả lê, quả nho linh tinh, xem mặt sau chính ăn khoai lát mạnh bắc dã kinh ngạc miệng khẽ nhếch trong miệng còn không kịp nhấm nuốt khoai lát liền như vậy lập tức trượt xuống biết hầu. Khu khu, khu khu khu khu mạnh bắc dã bị sặc đến bỗng nhiên ho khăn lên, hán thể, này đó trái cây tuyệt đối là mới mẻ, Hơn nữa kia một đám no đủ cái đầu đại, lại còn có tản ra mê người trái cây mùi hương. Ăn đi. Tư đồ thần một cổ não đem trong tay trái cây toàn bộ đều đưa cho hoa dao. Đối với mặt sau mạnh bắc giã kia rõ ràng mắt thèm biểu tình làm như không thấy. Đến nỗi giang thiên còn có tiêu điều vắng vẻ. Này hai người lúc này, một cái chinh lăng nhìn tư đồ thần, một cái khắc ngốc ngốc nhìn kia một đống trái cây. Hoa dao ánh mắt híp lại, như suy tư gì nhìn tư đồ thần liếc mắt một cái. Nàng biết, tư đồ thần cũng không phải người thường, này đó trái cây thực rõ ràng là vừa hái xuống, mà cái này tư đồ thần cũng thực rõ ràng cũng không có che giấu tính toán, liền xem kia trái cây mặt trên thậm chí còn dính một mảnh mới mẻ lá cây cũng không bị trừ bỏ. Hiển nhiên, cái này tư đồ thần cũng không để ý bị người biết, hắn có không gian sự tình. Giang thiên ánh mắt hơi ám ăn trong tay đồ vật, đối với tư đồ thần đột nhiên lấy ra đồ vật, hắn tuy rằng cũng là hơi hơi giật mình. Bất quá tưởng tượng đến thân phận của hắn, tức khắc liền hiểu rõ, chỉ là, nhìn nhìn lại phía trước hoa dao, giang thiên sắc mặt liền có chút khó coi. Ngươi, ngươi, ngươi cũng có không gian. Tiêu điểu vắng vẻ đốn rác chính mình trong tay này đó đồ ăn có chút đần độn vô vị, ánh mắt sáng quắc nhìn hoa dao trước mặt kia một đống lớn trái cây, dựa, kia chính là trái cây, trời biết, hắn đã vài tháng không có ăn qua. Đặc biệt là hiện tại bên ngoài thực vật đều đã xảy ra biến dị, cũng không biết về sau kết trái cây còn có thể hay không ăn, bất quá, tưởng tượng đến những cái đó biến dị động vật thịt, tức khác, hắn liền đối với những cái đó thực vật biến dị trái cây không ôm hy vọng. Không đối mạnh bắt ra ánh mắt xem kỹ nhìn phía trước tư đồ thần cái hóa, chính hắn là không gian hệ dị năng giả, bởi vậy, đối với không gian hiểu biết so những người khác muốn nhiều một ít, cái này tư đồ thần không gian. Tuyệt đối cùng hắn không giống nhau, rất có khả năng. Giống như tiểu thuyết chung theo như lời như vậy, là tùy thân không gian. Mạnh Bác dạng nghĩ, trong đầu liền không tự giác bắt đầu hồi tưởng, cái này tư đồ thần ngày thường chính là đơn giản mà một bộ bạch điệp, đi trên người cũng vẫn chưa nhìn thấy mặt khác dư thừa vật phẩm trang sức, như vậy, hắn tùy thân không gian đến tụt cùng là vật gì? Hoa Dao chính mình có không gian, nhưng là nhưng cũng biết, giống nhau không gian. Căn bản vô pháp chịu tải sinh mệnh, mà cái này tư đồ thần thực rõ ràng, hắn không gian có thể tồn tại vật còn sống, lại tưởng tượng đến hắn đối với chính mình kêu cổ quái thái độ, muốn nói cái này tư đồ thần đối nàng là nhất kiến trung tình. Hoa dao lắc đầu, nàng tuy rằng có cái kia tư bản, lại cũng không như vậy tự luyến. Tẩy quá, có thể trực tiếp ăn. Thấy hoa dao ngơ ngẩn nhìn, tư đồ thần phục còn nói thêm. Hoa dao sốc sốc một mép, Sau đó liền yên lặng mà lấy qua đi, khai ăn. Hoa giao đối với đồ ăn nhu cầu cũng không cao, nhưng là cảm nhận được một cổ tinh thuần lực lượng ở trong cơ thể phim khai. Hoa giao trong lòng hiểu rõ, hắn không gian chỉ sợ cũng là không bình thường, hơi hơi rũ xuống mí mắt, giờ phút này hoa giao trong lòng vô cùng đích xác định, chính mình sợ là thật sự thất lạc một bộ phận ký ức. Hoa giao tự nhiên không phải đồng đốc lúc trước mới gặp đế huyền thời điểm, hắn kia cổ quái thái độ. Lúc ấy nàng liền có điều hoài nghi, bất quá, nàng đấy lòng vẫn là không xác định, rốt cuộc, nàng thực xác định, không ai có thể đủ hủy diệt nàng ký ức, chỉ là, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy một cái càng thêm cổ quái tư đồ thần, hoa dao trong lòng kia mặt không xác định nháy mắt biến mất. Hoa dao không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng mà ăn cơm, bên trong xe những người khác tự nhiên cũng sẽ không tự tìm mất mặt, chỉ là... Ở nhìn thấy hoa dao giải quyết tư đồ thần lần thứ ba lấy ra tới một đống trái cây, thuận tiện còn giải quyết mạnh bắc giã đưa qua đi kia hộp chocolate cùng với đại đùi gà lúc sau, những người khác nháy mắt trầm mặc. Mạnh bắc giã thiếu chút nữa không có lệ rơi đầy mặt, ngươi như vậy có thể ăn, đến tột cùng là như thế nào sống đến bây giờ. Hung hăng rót tiếp theo bình thủy, mạnh bác giã nháy mắt cảm giác trong miệng có chút hụt hững, kỳ thật, hắn cũng giống như ăn trái cây tới. Giang Thiên Ma ma ăn xong sau, liền hãy còn dựa ngồi nhắm mắt dưỡng thần lên, nhưng thật ra bên cạnh Tiêu Điểu vắng vẻ, lúc này đang ở phát nốc, bởi vì liền ở hắn ăn xong rồi mạnh bắc dạ đưa qua đi đồ ăn lúc sau, mới đột nhiên nghĩ tới phía trước hắn không có nghe Hoa Dao nói mà ăn đồ vặt, thế cho nên mặt sau đột nhiên bụng đau sự tình, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng nguyên nhân, hắn hiện tại cảm giác thật không tốt. Liền ở Hoa Dao yên lặng mà giải quyết trước mặt sở hữu trái cây. Sau đó đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh tư đồ thần thời điểm. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến một trận đánh nhau thanh âm. Thanh âm cũng không phải rất lớn, bất quá trong đó còn có dị năng giả đánh nhau giao động. Đối với dị năng giả lực lượng giao động, bên trong xe mọi người tự nhiên sẽ không xa lạ. Có người. Giang thiên bá mở hai mắt, bên cạnh tiêu điều vắng vẻ đã cảnh giác ngồi thẳng thân mình. Xuống xe. Hoa dao trên mặt cũng không có nhiều ít mặt khác thần sắc chỉ là đột nhiên quay đầu đối với mặt sau mọi người nói. Tuy rằng mọi người không biết hoa dao rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá, lại đều sáng suốt không có mở miệng, mà là nhanh chóng xuống xe. Nhìn dáng vẻ, bên trong chiến đấu hẳn là thực kịch liệt ta. Mạnh bác giã không biết khi nào, đứng ở tiêu điều vắng vẻ bên cạnh, lúc này, hắn chính cẩn thận tiến đến tiêu điều vắng vẻ bên người nói. Đối với mạnh bác giã, tiêu điều vắng vẻ nhưng thật ra cũng không có nhiều bài xích cảm, bởi vậy. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiểu tâm huyển chuyển nhẹ nhàng vòng qua phía trước kia chiếc xe tải, đi theo phía trước hoa dao thân ảnh, nhanh chóng vòng qua phía trước vài chiếc xe sau, từ một chiếc xe xe đỉnh, phiên tới rồi bên cạnh nhà lầu chung. Phía sau giang thiên do dự một chút, nhìn phía trước theo sát hoa dao mà đi tư đồ thần, khẽ cắn ngôi, sau đó cũng theo sát nhanh chóng đuổi theo. Hoa dao một hàng, nhanh chóng được rồi không sai biệt lắm 2-3 phút lúc sau đạp lên mấy đống nhà lầu trung gian gặp được chiến đấu trường hợp. Cùng những cái đó người sống sót chiến đấu cũng không phải tang thi, cũng không phải tang thi động vật, mà là tang thi thực vật. kia tang thi thực vật là dây thường xuân, này dây thường xuân nguyên bản hẳn là bên cạnh kia hộ nhân ra gieo trồng. Bất quá lúc này, kia dây thường xuân nhìn qua sắc thật đen như mực, như là hư thối một nửa giống nhau, vô số bộ rễ kéo dài tới, cho đến đem bốn phía vài đống đại lâu đều cấp vây quanh khiến cho nơi này bảy biện ra một mảnh đen như mực, những cái đó nhà lầu bên ngoài trên vách tường cũng để lại từng điều màu đen dấu vết. Di, hoa dao đứng ở mái nhà, nhìn phía dưới cảnh tượng vẫn chưa lê tiếng, mặt sau theo tới mạnh bắc giã cùng giang thiên tiêu điều vắng vẻ mấy người đầu tiên là nhìn trong chốc lát, một hồi lâu sau, tiêu điều vắng vẻ kinh ngạc ngồi sổm xuống dưới. Chỉ thấy kia phía dưới có gần 30 người đội ngũ, những người này nhìn qua đảo cũng không phải cỡ nào chật vật. Ở mọi người phía sau, có ba gã thương hoạn, mặt khác mấy người trên người cũng chỉ là treo chút màu, đảo không phải thực nghiêm trọng, chỉ là, những người này khẩu âm. Này đó không phải buồn quốc người, đảo như là e giờ người trong nước A. Tiêu điểu vắng vẻ mày hơi hơi nhăn lại. Di, hoa dao đứng ở mái nhà, nhìn phía dưới cảnh tượng vẫn chưa lên tiếng, mặt sau theo tới mạnh bắc giã cùng giang thiên tiêu điểu vắng vẻ mấy người đầu tiên là nhìn trong chốc lát, một hồi lâu sau.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 Đối với cái này quốc gia, nàng cũng không làm sao vậy giải, thậm chí cũng chỉ là ngẫu nhiên từ lầm tu bọn họ nói chuyện phiếm chung biết một ít. Phía trước ở cái kia thực nghiệm căn cứ chung, trên thực tế cũng coi e giờ quốc nghiên cứu nhân viên, bất quá, liền giống như Lâm tu giống nhau, tới rồi cái kia căn cứ người, sớm đã bính trừ quốc tịch, bởi vậy, nơi đó đến cũng không có cái gì biên giới chi phân. Kỳ quái, nơi này cũng không phải vùng duyên hải thành thị, này đó e giờ người trong nước như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này mạnh bác dạ cũng nghiêm túc lên tao mày, trong miệng nói thầm chẳng lẽ này đó e giờ người trong nước nguyên bản chính là ở hoa Quốc tiêu điều vắng vẻ duỗi tay gãi gãi đầu, đối với e giờ người trong nước, hắn cũng không nhiều ít hào cảm, giống tiêu điều vắng vẻ bọn họ này đó người trẻ tuổi thậm chí còn có không ít người rất là cửu thị này đó đảo quốc người đương nhiên Tiêu điều vắng vẻ đảo cũng không phải như vậy nhiệt huyết, chỉ là cũng không nhiều ít thích. Tô thành bởi vì địa thế nguyên nhân, hơn nữa bên trong thành bị tang thi thực vật ba chiếm, phía trước nguyên bản cái này trong thành cũng có một cái loại nhỏ người sống sót căn cứ, bất quá sau lại bị hủy diệt. Sau đó bên này người sống sót đại đa số đều rút lui giang thiên liệm đi trên mặt thần sắc cùng hoa dao bất đồng. Hoa dao là mặt thế trước đó không lâu mới thức tỉnh, nhưng là hán, lại là ở hoa quốc lớn lên. Ái quốc tình cảm cho phép, bởi vậy, đối những việc này không giống hoa giao. Như vậy không thèm quan tâm. Mặt thế vừa mới bùng nổ, Ezr Quốc bên kia liền theo sát núi lửa bùng nổ, hơn nữa không lâu lại đã xảy ra một lần kịch liệt động đất. Ezr Quốc quốc thổ diện tích vốn là không lớn, bởi vậy, không lâu, toàn bộ đảo nhỏ liền chìm xuống. Hiện tại, Ezr Quốc quốc thổ sớm đã hoàn toàn không tồn tại. Nhìn bên này trầm tư trung tiêu điều vắng vẻ mấy người, Tư đồ thần mỉm cười giải thích nói. Nghe được tư đồ thần nói, tiêu Điểu vắng vẻ cùng mạnh Bắc giá hai người hơi hơi kinh ngạc một chút. Đương nhiên, bọn họ kinh ngạc nguyên nhân là, cái này tư đồ thần vì cái gì sẽ biết. Nhưng là ngược lại, hai người liền không có đi suy nghĩ sâu xa, chỉ là nhìn phía dưới những cái đó không ngừng mà trông cự lại tang thi thực vật những cái đó e giờ người trong nước. Mấy người trên mặt thế nhưng hiện lên nổi lên một mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười dường như nhận thấy được chính mình này vui sướng khi người gặp họa có chút không nên mạnh bắc giã giơ tay nửa nắm nắm tay nhẹ chống ngôi làm bộ ho khan một chút sau đó ánh mắt nhìn bên cạnh sắc mặt bình tĩnh đạm mạc hoa dao kế tiếp chúng ta phải làm chút cái gì dù sao cũng là mặt thế đại gia hẳn là giúp đỡ cho nhau không nên díếu cợt nhân gia tiêu điều vắng vẻ cũng bị mạnh bắc giã này một ho khan cấp lôi trở lại suy nghĩ tuy rằng trên mặt nhất phải đứng đắn Nhưng là kia hơi hơi nết lên khỏe miệng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cứu người? Mạnh bác dạ nhướng mày cười nhìn tiêu điều vắng vẻ, đừng nói giỡn, cái này mà thế, chẳng sợ ở trên đường gặp hoa quốc người, hắn cũng không nhất định sẽ ra tay tương trợ, đừng nói gì đến é e giờ người trong nước. Ta lại chưa nói muốn đi cứu người. Tiêu điều vắng vẻ trừng mắt nhìn mạnh bác dã liếc mắt một cái, trong lòng quyết định, về sau nhất định phải chán ghét người này, thật là quá chán ghét. Cái này trong thành tâm dựa vào phía nam, bên kia là vừa rồi khai phá ra tới. Nơi đó có một cái người sống sót căn cứ thấy hoa dao tựa hồ cũng không có mở miệng tính toán. Bên cạnh tư đồ thần hảo tâm mở miệng giải thích nói. Đương nhiên, này hoa giao cũng đúng là bởi vì cảm ứng được bên kia có một cái người sống sót căn cứ nguyên nhân. Cho nên mới sẽ đi vòng từ bên này mà đến. Bất quá, bên này tư đồ thần nói còn chưa nói xong. Bên cạnh hoa dao lại là dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng nhẹ nhàng này, sau đó nhanh chóng ở đối diện nhà lầu trên vách tường nhẹ nhàng vừa dẫm, chật phiêu nhiên rơi xuống đất. Thấy hoa dao động tác, bên cạnh tư đồ thần bất đắc dĩ cười cười, theo sắt cũng phiêu nhiên đứng dậy, cùng hoa dao bất đồng, hắn là trực tiếp lăng không bay xuống trên mặt đất, trung gian cũng không có mượn lực, xem mặt trên mạnh bắc ra còn có tiêu điều vắng vẻ hai người một cái hai mắt đại trừng một cái mắt mạo ngôi sao. Dựa. Tiếp đón đều không đánh một cái mạnh bắc dã nhìn đến hai người tiêu sái rơi xuống đất, lập tức cũng không nói nhiều, chạy nhanh đổi kịp. Chỉ là, đến phiên tiêu điều vắng vẻ thời điểm, lại là ra một chút ngoài ý muốn Liên ở tiêu điều vắng vẻ chuẩn bị đi theo nhảy xuống đi thời điểm, đột nhiên, trong bụng truyền đến quen thuộc đau đớn, tiêu điều vắng vẻ sắc mặt tức khắc biến đổi, thân hình một cái lào đảo, chật vật ngã xuống trên mặt đất, dơ tay ôm bụng. Bất qua đối với điểm này. Tiêu Điểu vắng vẻ trên thực tế sớm đã có dự đoán, có lẽ là từ phía trước lần đó đau bụng, ở phía trước, Mạnh Bắc gia lấy ra đồ ăn thời điểm, Tiêu Điểu vắng vẻ trong lòng liền có chút do dự, đại khái là tưởng chứng minh chút cái gì, bởi vậy, Tiêu Điểu vắng vẻ lúc này mới ăn đi xuống, quả nhiên, hiện tại trong bụng truyền đến khắc thường cho hắn biết, hắn, tựa hồ có chút bất động. Thân thể hắn ở kháng cự đồ ăn. Tư đồ thần một bên theo sát hoa dao, Một bên hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua ngã ngồi ở mái nhà tiêu điều vắng vẻ, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, chợt liền khôi phục bình tĩnh. Đối với tư đồ thần cái này động tác, mạnh bắc dã nhưng thật ra vẫn chưa phát giác cái gì giống nhau, nhưng thật ra mặt sau giang thiên tựa hồ phát giác cái gì, ánh mắt híp lại quay đầu lại, sắc bén nhìn tiêu điều vắng vẻ liếc mắt một cái. Hoa dao thân hình nhanh chóng ở mấy đống trong kiến trúc gian xuyên qua. Trung quanh ngẫu nhiên gặp được tang thi thực vật đối này đều là làm như không thấy, thực mò, liền vòng qua bên kia liên can e dở người trong nước, sau đó liền nhanh chóng hướng bên trong thâm nhập, đến nỗi mặt sau tiêu điều vắng vẻ, xem hoa dao như vậy, tựa hồ cũng cũng không có chờ hắn tính toán. Mạnh bác giã nguyên bản tính toán mở miệng hỏi một chút, bất quá nhìn hoa dao kia mặt vô biểu tình khuôn mặt, cuối cùng miệng trương trương, vẫn là không hỏi, bất quá ngẫm lại, bọn họ xe ngừng ở bên kia. Tựa hồ còn sẽ trở về, lập tức, liền cũng không như thế nào để ý, đương nhiên, hắn cũng không biết, đối với chiếc xe tia tử, hoa giao cũng cũng không như vậy để ý. Thực mau, bọn họ liền vòng qua ngoại thành, tô thành nói lớn không lớn, nói tiểu, cũng không nhỏ, bọn họ vòng qua một cái thực vật biến dị khu, tới rồi sau đó phía trước xuất hiện một tòa trường tiểu, tiểu trung ngừng rất nhiều chiếc xe, trong đó có số chiếc xe trực tiếp đụng vào nhau còn có mấy chiếc xe đã phá khai tiểu biên rào chắn, phía dưới là một cái rộng lớn con sông, chỉ là giờ phút này, kia con sông trung thủy đã biến thành thâm hát xác mặt trên nổi lơ lửng vô số rắc rưởi, còn có một ít động vật hoặc là nhân loại thi cốt, cách đó không xa còn có mấy chiếc xe trước hải cốt. Chúng ta đây là muốn đi theo hoa dao được rồi một đường, mạnh bác giã thật sự là không hiểu được hoa dao rốt cuộc muốn làm cái gì, bởi vậy, nhìn không được hỏi. Đối với mạnh Bắc giã hỏi chuyện, Hoa giao là trực tiếp lựa chọn bỏ qua, mà vẫn luôn hảo tính tình tư đồ thần hiển nhiên cũng không có phản ứng hắn tính toán, một bên giang tiên, đương nhiên, càng đừng hy vọng, từ gặp được hoa giao khởi, hắn cả người liền tối tâm lên, lúc này, nếu không phải nhìn không khí thật sự là có chút quỷ dị, mạnh bác giả cũng không nghĩ mở miệng. Thực mau, bốn người liền bước lên bên này nhịp cầu, này tòa tiểu không sai biệt lắm có 100 mét trường, mọi người ở đây đi được tới trung gian thời điểm. Lại thấy mặt sau tiêu điều vắng vẻ đã nhanh chóng đuổi theo đi lên. Hô tiêu điều vắng vẻ tốc độ cực nhanh, cơ hồ đều mau đuổi kịp tốc độ dị năng giả. Nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ, nhất vui vẻ vẫn là muốn thuộc mạnh bắc dã, Hắn tổng cảm giác cùng một ít quái thai ở bên nhau. Hắn có vẻ có chút không hợp nhau lên. Thật vất vả có một cái so với hắn còn muốn tiểu bạch tiêu điều vắng vẻ. Hắn tức khắc cảm thấy viên mãn, có tiêu điều vắng vẻ phụ trợ. Hắn cũng không có vẻ cô đơn. Cuối cùng là đuổi kịp tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị mặt sau những cái đó tang thi thực vật cấp kéo đi nuốt đầu. Mạnh bác dạ dơ tay vòng tiêu điều vắng vẻ cổ, sau đó kén nắm tay đối với hắn ngực đó là một quyền, một quyền lúc sau, hắn không cấm, có chút kinh ngạc nghe rằng, dáng người không tội à, ngực rất mạnh sao. Đừng động thủ động cước, tiêu điều vắng vẻ sắc mặt còn có chút khó coi, nhìn gần trong gang tức mạnh bác dã, vừa mới rõ ràng đã phun quá tiêu điều vắng vẻ. Giờ phút này lại cảm thấy chính mình giống như có chút đói bụng, nhìn trước mặt Mạnh Bắc Giã, hắn trực giác bụng càng đói bụng, giống như hiện tại Mạnh Bắc Giã chính là một đảo mỹ vị đồ ăn giống nhau, tiêu điều vắng vẻ tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, bởi vậy, một tay đem Mạnh Bắc Giã cấp đẩy ra. uy Mạnh Bắc Giã hiển nhiên cũng không dự đoán được tiêu điều vắng vẻ sức lực thế nhưng sẽ lớn như vậy, một cái không chú ý, thế nhưng trực tiếp đã bị đẩy ngã trên mặt đất nhìn thấy mạnh bắc giã tức giận gương mặt thời điểm tiêu điều vắng vẻ mới phản ứng lại đây giơ tay không dám tin tưởng nhìn chính mình bàn tay hắn như thế nào không biết chính mình sức lực đột nhiên trở nên lớn như vậy đương nhiên lúc này chính tức giận mạnh bắc giã vẫn chưa nhận thấy được cái gì khác thường chỉ có ly tiêu điều vắng vẻ không xa giang thiên vừa lúc thấy tiêu điều vắng vẻ kia trong mắt chợt lóe rồi biến mất lục quang vừa mới trong nháy mắt kia hắn nhìn tiêu điều vắng vẻ kia trên mặt biểu tình kia chợt lóe rồi biến mất cơ khác, làm Giang Thiên trong lòng đối với tiêu điều vắng vẻ dâng lên một cổ cảnh giác chi ý. Ma Liên ở Hoa Giao một hàng vừa mới vòng qua kia một hàng e giờ người trong nước thời điểm, bên kia đại đội một hàng, chính mang theo đoàn người từ một khắc con đường hướng tới bên này mà đến, đại đội, thành phố này tựa hồ có chút cổ quái Trần Lị theo sát đại đội phía sau, bọn họ này đoàn người, Trần Lị là không gian dị năng giả, tác chiến năng lực thấp nhất, tự nhiên quan trọng đi theo bọn họ chung sức chiến đấu mạnh nhất đại đội. Nghe được Trần Lị nói, những người khác vẫn chưa nói cái gì, bất quá trên mặt đều là tán đồng biểu tình, đâu chỉ là cổ quái, quả thực là kinh tủng, này dọc theo đường đi, bọn họ cái gì không gặp được quá, nhưng là tới rồi thành thị này lúc sau, này một đường đi tới, bọn họ thế nhưng cái gì đều giữa mày, tăng thi động vật, tăng thi, một con cũng chưa thấy, hơn nữa toàn bộ thành thị, tựa hồ an tĩnh có chút quá mức. Nếu không, chúng ta vẫn là lui về đi. Chắc cá sợ hãi kéo cung diễm cánh tay, nguyên bản nàng liền không tính toán tới, đều là đại đội, nói cái gì muốn tìm xăng. chắc cá một bên ở trong lòng oán trách. Nhanh, ta nhớ rõ bên này có tòa trạm xăng dầu trên thực tế, đại đội lúc này trong lòng cũng có dự cảm bất hảo, tuy rằng không có gặp được tang thi là chuyện tốt, chính là lúc này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Ta nói các ngươi mấy cái, muốn hay không như vậy nhắc gan, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ sao? Nói chuyện cái này là phía trước cái kia đoàn xe chung người, hắn là một cái tinh thần hệ dị năng giả, nghe nói, hắn còn có thể đủ thao tác tăng thi. Bởi vậy, người này đối với đại đội đoàn người tiểu tâm cẩn thận rất là không cho là đúng, thậm chí có chút khinh bỉ. Ui, ta nói các ngươi mấy cái, muốn hay không như vậy nhắc gan, chúng ta nhiều người như vậy.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 bên này đoàn xe chung một hàng mười người tới liền có chút xem bất quá mắt, đặc biệt là đối phương còn có cái rõ ràng là kéo chân sau đỗ thiếu. Đoàn xe dẫn đầu kêu nguy sướng, chính là tinh thần hệ dị năng giả. Hắn tinh thần hệ là khống vật, đặc biệt là đối với cấp bậc so với hắn thấp tang thi thao tác càng là thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, tại đây đoàn người chung rất có chút uy tín. Không thành, các ngươi xem bọn họ liền như vậy mấy cái, trong đó còn có mấy cái sức chiến đấu thấp hèn nữ nhân. Chúng ta người nhiều, có thể trợ giúp một chút liền trợ giúp một chút đi. Ngụy sướng ánh mắt mang theo vài phần cao ngạo chi sắc nhìn đại đội bên này một hàng, khỏe miệng mang theo một mặt mấy không thể tra khinh miệt, hắn đương nhiên không sợ hãi, nếu là có thể gặp được tang thi vậy càng tốt, ai không biết, hắn có thể thao tác tang thi đâu. Bất quá hiển nhiên, Ngụy sướng ý tưởng chú định là muốn thất bại, bởi vì nơi này chỉ có tăng thi thực vật còn có thực vật biến lĩnh dị, căn bản không có tăng thi. Trình Tuấn song quyền nắm chặt, nhìn bên kia ngụy sướng kia một bộ sắc mặt, hận không thể một quyền tấu đi lên, nhưng là người hả đây là đội trưởng cùng bọn họ giao dịch. Mà liên ở hai bên người đều có chút bất mãn thời điểm, lại không biết, cách đó không xa, mặt đất hạ chính sóng ngầm kích động lên. Từ từ, dù sao cũng là tinh thần lực dị năng giả, cảm ứng năng lực tự nhiên muốn so mặt khác dị năng giả cường đại hơn, lúc này, bọn họ đang chuẩn bị vòng qua bên kia thời điểm. Ngụy sướng đột nhiên dối tay ngăn cản phía sau đồng đội, sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống dưới. Tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là, hắn cảm ứng chung, lại không có gì những thứ khác, chính là, hắn lại cảm giác một loại thật lớn nguy cơ cảm bao phủ bốn phía. Giống như không thích hợp, có đánh nhau thanh âm. Giờ phút này, bọn họ ly bên kia đang ở đánh nhau e giờ người trong nước khoảng cách cũng không xa, hơn nữa chung quanh rất là an tĩnh, tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng là ẩn ẩn. Cũng có thể có điều cảm ứng. Thật sự có tiếng đánh nhau âm. Đại đội phía sau một cái gọi là nhiệm thụ nam tử thân hình nhanh chóng hướng phía trước ngày lên, không lâu lại nhanh chóng trở về, nhỏ rộng ở đại đội bên thai báo cáo nói. Tám giác, đây là cái quỷ di đồ vật liền ở bọn họ nhanh chóng vòng qua mấy đống kiến trúc sau, liền nghe được một tiếng có chút sức xẻo hoa quốc nôn ngữ tức giận mắng thành. Tuy rằng ở đây mọi người cũng không có nhìn đến bên kia bóng người, nhưng là từ này trong giọng nói. Lại cũng nháy mắt liền minh bạch đối phương đến tột cùng là ai? Là e giờ người trong nước? Chân lị trong mắt xẹt qua một tia chấn động. Những cái đó tiểu chú lùn. ngụy sướng nhướng mày, sau đó tiếp đón mọi người cẩn thận tiềm qua đi. Giờ phút này, kia trung gian nguyên bản mấy chục người còn có thể êm đẹp đứng chỉ có 13-14 cá nhân. Trên mặt đất tràn đầy vết máu còn có mở ra bùn đất, từng điều mang theo hư thối hơi thở nâu đen sắc dây đẳng. Giống như có ý thức giống nhau bay múa Mà đứng ở trung gian Trong đó mấy người ăn mặc màu đen kính trang Cầm e giờ quốc võ sĩ đao Còn có mấy người nhìn qua hẳn là hoa quốc người Trong đó còn có một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử Trên mặt đất còn tàn lưu một ít rách nát mảnh vải Cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt Tuy rằng bọn họ vẫn chưa nhìn thấy phía trước chiến đấu trường hợp Nhưng từ này hiện trường lại cũng có thể đủ suy đoán ra tới kia tất nhiên là cực kỳ thảm thiết Vương, ngươi không phải đã nói, đồ vật liền ở chỗ này sao? Trong đó một cái e giờ quốc nam nhân quay đầu lại, tức muốn hộp máu hướng về phía một cái hoa quốc nam nhân quát. Là nơi này không sai, chỉ là, ta không nghĩ tới nơi này sẽ như vậy nguy hiểm. Cái kia sẹt qua nam nhân nhún nhún bay, sau đó dơ tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy trên mũi mắt kính, tùng phản tiên sinh, ngươi xem, chúng ta muốn hay không trước lui lại, ngươi biết đến, chúng ta hiện tại những người này. Căn bản tiến vào không đến bên trong, ở hơn nữa nơi này còn không chừng có cái dạng gì nguy hiểm đâu. Hừ, chúng ta e giờ người trong nước nhưng không có người nhu nhược, chúng ta phụ mệnh lệnh tới nơi này, mặc dù là đánh bạc cánh mạng cũng cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cái kêu kêu tùng phản nam tử cắn răng hung hăng nói, chật, liền thấy một cái cầm võ sĩ đao nữ nhân thân hình đột nhiên tự tại chỗ biến mất, mặt khác mấy cái e giờ người trong nước cũng nhanh chóng đã hiểu lên, lẫn nhau gian bắt đầu phối hợp. Chỉ là đáng tiếc, này đó tăng thi thực vật tuy rằng cũng không có ý thức, chính là, chúng nó bộ dễ rõ ràng không phải ở chỗ này, như là thực vật loại đồ vật, giống nhau sinh mệnh lực đều là cực kỳ ngoan cường. Này tăng thi thực vật, nếu là không thể tìm được bọn họ bộ dễ, sau đó hủy diệt bọn họ tinh hoạch, như vậy là rất khó đem chi tiêu diệt. Nhi ra nhìn thấy kia mấy cái cầm võ sĩ đao e giờ người trong nước thân hình nhanh chóng biến mất, mà xuống một cái trước mắt những cái đó tang thi thực vật liền bị chặt đứt thành một tiết một tiết rơi xuống trên mặt đất đại đội hai mắt rụt rụt đại đội phía trước đó là trong quân đội người tuy rằng hắn vẫn chưa cùng e giờ người trong nước có nhiều ít tiếp xúc chính là nhưng cũng biết cái này quốc gia có một loại nĩa da nhìn dáng vẻ những cái đó cầm võ sĩ đau người hẳn là đều là nĩa da nhìn dáng vẻ bọn họ là tìm thứ gì chắc cá tiểu tâm mà tiến đến đô thiếu bên người nàng thanh âm không lớn Chỉ có thể làm đại đội mấy người nghe thấy, đương nhiên, mặc dù là như thế, bên kia ngụy sướng mấy người hiển nhiên cũng bắt được cái này chữ, có thể làm e dở người trong nước phái ra nhiều như vậy nì dạ, như vậy thứ này. Tức khắc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mấy người ánh mắt đồng thời nhìn nhau một chút, sau đó lại là dường như không có việc gì rời đi ánh mắt, bất quá mọi người đều là không có tính toán động. Muốn cẩn thận nghe một chút kế tiếp bọn họ còn sẽ nói ra cái gì tới. a, liền ở bên này đại đội cùng ngụy sướng hai bên người hạ quyết tâm thời điểm. Đột nhiên, kia vẫn luôn theo sắt trình tuấn cùng đại đội mấy người cùng diễm lại là đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó liền thấy nàng trở tay đột nhiên bắt được ly nàng gần nhất chắc cá. a, ngươi làm gì, buông ta ra. Chắc cá hoảng sợ, lập tức liền cũng kinh hô lên, trở tay liền muốn ném ra cùng diễm tay. Ai, liền ở bên này đổ thiếu cùng đại đội mấy người sắc mặt đại biến thời điểm. Bên kia cái kia tùng phản đã cảnh giác nhìn lại đây. Vèo, đại đội thân hình bỗng dưng ngửa ra sau. Sau đó nhấc chân đột nhiên một đá, một cái nỉ dạ hiện ra thân hình. Sau đó ở đối diện một chiếc cửa xe thượng nhẹ nhàng vừa dẫm. trận nửa quy tin tức mà, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên này đoàn người. Hoa có người. Tùng phản sắc mặt dùng mình, hai mắt híp lại. Hắn bên người trừ bỏ những cái đó chiến đấu nỉ dạ bên ngoài, những người khác đều là nghi hoặc nhìn lại đây. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ngụy sướng ánh mắt toán hận chừng mắt nhìn bên này đại đội một hàng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể trợn đi ra. Vèo, vèo, vèo, mà đúng lúc này, bên kia cái kia nỉ dạ lại lần nữa từ trên mặt đất bắn lên, trong tay võ sĩ đao ở trong không khí xẹt qua từng đạo sắp bén. Ngươi, đại đội trong lòng cả kinh. Bất quá, hắn tuy rằng có dị năng, nhưng là chỉ dựa vào thân thủ lại là so ra kém này đó nì dạ, chỉ có thể chơ mắt nhìn cái kia nì dạ nhanh chóng hướng về phía cung diễm huy đao, liền ở hắn kinh ngạc hô hấp đều sắp đỉnh chỉ thời điểm, chỉ thấy bên kia không biết bị thứ gì cấp kéo rời đi gần 10 mét xa cung diễm, giờ phút này chính chật vật từ trên mặt đất bò lên, mà nàng mắt cá chân thượng một vòng màu xanh lục thảo đẳng, làm mọi người kinh ngạc trừng lớn. Mắt Đây là, thực vật biến dị. Thấy rõ ràng đó là cái gì lúc sau, đại đội không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn về phía cái kia đã nhanh chóng trả lời trung gian trên chiến trường đi ní dạ, trên mặt biểu tình liền có chút phức tạp lên, nguyên lai, like, cái kia ní dạ là muốn cứu cung diễm à? A, này cái quỷ gì đồ vật? Giờ phút này, cung diễm xanh mặt, từ trên mặt đất bò lên, một phen túm ra cái kia truyền ở nàng mắt cá chân thượng thảo đằng. Một bên hung hăng ném ra, một bên kinh hồn chưa định nhanh chóng chạy về bên này đại đội bên người. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lúc này, cái kia tùng phản thao một ngụm sứt xẻo hoa quốc ngôn ngữ, ánh mắt sắc bén ở đại đội cùng ngụy sướng đoàn người trên mặt đảo qua, sau đó hơi hơi nheo lại hai mắt, trong mắt tràn đầy hoài nghi. hử đây chính là ta hoa quốc thổ địa, Tuy rằng vừa mới kia nỉ dạ là cứu cung diễm, Nhưng là đại đội vẫn là đối với này đó e giờ người trong nước cũng không hào cảm, bởi vậy, liền rất là không khách khi nói. Các ngươi hoa quốc người thật là không lễ phép, vừa mới ta thuộc hạ chính là cứu các ngươi vị tiểu thư này. Cái kia tùng phản trên mặt tươi cười nháy mắt trở tắt, dối tay chỉ vào cùng diễm, hơi hơi ngầm đầu, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Kia thật đúng là cảm ơn, đúng rồi, cũng không biết vị này e giờ quốc tiên sinh, ngươi không ở ngươi e giờ quốc hảo hảo đợi. Chạy đến ta này hoa quốc thổ địa đi lên làm cái gì? Bên cạnh Trình Tuấn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trước mặt rõ ràng một bộ thi ân ngữ khí tùng phản. Đương nhiên, lúc này đại đội đoàn người căn bản không biết e giờ quốc bên kia đảo nhỏ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, bên này tùng phản nghe được lời này, sắc mặt đó là nháy mắt khó coi. Cũng là, bọn họ quốc gia vốn dĩ liền không có, hơn nữa ly hoa quốc tương đối gần. Phía trước bọn họ quốc gia trầm xuống thời điểm, đào vong e giờ người trong nước, tứ tán mở ra, một bộ phận trốn hướng Hoa Quốc, một bộ phận đi hẹo, còn có một bộ phận đi hướng Hát Quốc cùng với quanh thân mặt khác quốc gia, đối với việc này, biết đến người không ít, nhưng là càng nhiều, tựa như đại đội giống nhau, bọn họ căn bản không biết ở e giờ quốc bên kia trên đảo nhỏ thế nhưng đã xảy ra những việc này, thế cho nên toàn bộ quốc gia đều từ cái này đại địa thượng biến mất. Thật là chán ghét hoa quốc người tùng phản mặt tâm trầm, nhìn trước mặt đại đội cùng ngụy sướng một hàng, trong mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc, chỉ là, ở hắn còn chưa nói cái gì thời điểm, một bên một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, an mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi cùng quần jean nữ tử đã đi tới. Tùng phản, hiện tại là mặt thế, hoa quốc hiện tại đều như vậy, đại gia hẳn là giúp đỡ cho nhau mới là, các ngươi hảo, ta kêu lại loại tử, chúng ta chuẩn bị đi bên trong thành thu thập một ít vật tư. Muốn hay không đại gia cùng nhau? Nữ nhân kia ôn hòa hướng về phía tùng phản cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bên này đại đội cùng ngụy Sướng một hàng. Chỉ là thu thập vật tư. Nghe được nại lại tử nói, đại đội rõ ràng cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là nhìn phía trước rõ ràng vẻ mặt cảm thấy hứng thú ngụy Sướng một hàng. Lập tức, liền cũng không có phát biểu ý kiến gì, mà là tính toán trước nhìn xem tình thế lại nói. Chúng ta vừa mới một hàng lại đây thời điểm nhìn đến, bên ngoài những cái đó tiểu cửa hàng trung vật tư giống như đều đã bị quét hết ta. Tưởng tượng đến vừa mới lại đây nhìn đến những cái đó tiểu cửa hàng tử, nguyên bản mấy người còn tưởng rằng có thể thuận tiện thu thập một ít đồ ăn gì đó, ai biết, chỉ có thể. Nhìn đến trống giống một cái cửa hàng, ngụy sướng mấy người trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Nay thành thị quanh thân, tăng thia ít. Đại khái là phía trước những cái đó những người sống sót đào tẩu thời điểm nhân tiện mang đi. Ngoại nại tử trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt tựa hồ không ngừng mà hấp dẫn mị sướng mấy người lực chú ý, ngay cả đại đội phía sau. Đỗ thiếu cũng là không khỏi xem thằng mắt, làm bên cạnh dáng người nhỏ sinh chắc á trong lòng rất là khó chịu, ánh mắt oán hận không ngừng mà trứng mắt mại nại tử. Nói cũng là, không biết nại nại tử tiểu thư là cái nào căn cứ người sống sót, Lúc này ngụy Sướng trong lòng nguyên bản những cái đó cảnh giác cũng rõ ràng rơi chậm lại không ít, cũng là, tin tưởng chỉ cần là nam nhân, đối mặt như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nghĩ đến cũng rất khó ngạnh khởi tâm địa đến đây đi. Đặc biệt là mà thế, nguyên bản ước thúc mọi người những cái đó pháp luật đạo đức cũng nháy mắt sụp đổ, nguyên bản rất nhiều chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại ý tưởng cũng có thể đủ thực thi, bởi vậy, ngụy Sướng mấy người nhìn về phía ngoại ngoại tử ánh mắt liền lộ liêu nhiều. Ngoại nại tử đối với ngụy sướng mấy người kia trên mặt lộ liêu tươi cười tựa hồ không chút nào để ý, chỉ là nhàn nhạt dơ tay đem buông xuống ở trước ngực tóc dài văn đến phía sau, trên mặt mang theo một mặt nhu hòa tươi cười, chật khoe miệng mang theo một mặt chua sót, xem đối diện mấy người trong mắt càng là lang làm vinh dự thịnh. Chúng ta phía trước căn cứ bị hủy, hiện tại liền dư lại chúng ta này đó người sống sót, này không phải cũng là không có biện pháp. Cho nên mới tới thành thị này chúng kiên mạo hiểm thu thập một ít vật tư. Là như thế này à, với lúc, chúng ta cũng chuẩn bị đi tiếp theo cái căn cứ đâu, không bằng ngoại ngoại tử tiểu thư liền gia nhập chúng ta đoàn xe như thế nào. Nghe được ngoại ngoại tử nói bọn họ căn cứ vừa mới bị hủy, bên này ngụy sướng mấy người trong lòng tức khắc mừng thầm, lập tức liền cũng không có nghĩ nhiều liền mở miệng. Nói, nhìn phía trước kia vẻ mặt cấp sắc bộ dáng ngụy sướng, đại đội mày nhăn gắt gao. Đại khái là đối với e giờ người trong nước bản năng vẫn duy trì cảnh giác tri tâm, hắn tổng cảm thấy có chút địa phương nào không thích hợp, hắn không phải ngụy sướng cái kia không đầu óc, nghĩ, đại đội ánh mắt ở kia tự lại. Nại tử ra tới liền không hề mở miệng tùng phản trên người nhìn thoáng qua, cũng đúng là này liếc mắt một cái, làm đến hắn trong lòng tức khắc lột bột một chút cảnh giác lên. Chỉ thấy, nghe xong ngụy sướng nói sau, ngoại nại tử còn không có mở miệng. Bên kia Tùng phản ánh mắt khinh thường nhìn Ngụy Sướng liếc mắt một cái, khỏe miệng ngậm một mạt làm người sởn tóc gáy cười lạnh, trong mắt tựa hồ xẹt qua một mạt tâm oan, làm đến đô thiếu chỉnh trái tim đều nhấc lên. "Là như thế này a, thật là cảm ơn ngươi." Ngoại ngoại tử lời này nói được có chút ba phải cái nào cũng được, không đáp ứng, cũng không tự tuyệt, nhưng là lại làm Ngụy Sướng cả người càng thêm cao hứng lên, ở trong lòng hắn đã nhận định cái này ngoại ngoại tử là đáp ứng rồi. Ha ha, ta liền biết mại mại tử tiểu thư là cái người thông minh, ta nói cho ngươi, ta chính là cái tinh thần hệ dị năng, giả, những cái đó tăng thi gì đó, ta đều có thể đủ thao tác, về sau ngươi đi theo ta, ta nhất định có thể bảo hộ ngươi. Ngụy sướng dơ tay vô vô ngực, vẻ mặt đắc ý. Khoe ra, phải không? Ngoại mại tử hơi hơi liễm đi trong mắt thần sắc, trên mặt tươi cười ra tăng hứa. Mà nàng phía sau tùng phản cùng với mặt khác mấy người đều là sắc mặt hơi đổi. Ngu xuẩn. Đại đội ánh mắt hơi hơi ảm một chút, trong lòng tức giận mắng cái này ngụy sướng. Cái kia đứng ở tùng phản bên cạnh mang theo mắt kính hoa quốc nam nhân còn lại là ánh mắt sắc bén trực tiếp tỏa định ngụy sướng đoàn người phía sau đại đội. Bất quá hắn đánh giá chỉ là trộm tiến hành, vẫn chưa làm đại đội phát hiện, bởi vậy, cũng thực dễ dàng liền thấy đại đội trên mặt biểu. Tình biến hóa. Thẳng đến nhìn đến hắn trong ánh mắt cảnh giác nhìn tùng phản còn có nại loại tử hai người lúc sau, hắn mới thấp thấp cười cúi đầu. Theo hoa giao mấy người càng là hướng bên trong thành đi đến, càng là thâm nhập, trung gian liền càng là khó khăn, không giống như là bên ngoài như vậy thuận lợi. Này đó đáng chết, nơi này như thế nào có nhiều như vậy thực vật biến dị. Tô thành bên ngoài đều là tang thi thực vật, bất quá mấy người ở hoa giao dẫn dắt hạn nhưng thật ra vẫn chưa kinh động những cái đó tang thi thực vật. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, qua kia tỏa kiểu lúc sau, nơi này thế nhưng là, thực vật biến dị thiên hạ, đáng chết, này vẫn là tiên nhân cầu sao. Nhìn kia cơ hồ đem nửa đống nhà lầu đều đỉnh phá thật lớn tiên nhân cầu, kia sắc bén gai nhọn, mỗi một đạo thứ cơ hồ đều có mấy mét trường, quả thực không cần quá khoa trường, hơn nữa, càng thêm làm người hỏng mất chính là, này đó gai nhọn thế nhưng có thể thoát ly bản thể. Tia thật lớn tiên nhân cầu nhẹ nhàng chuyển động gian, vô số đạo gai nhọn liền như là mối tên nhọn giống nhau hướng tới mọi người phóng ra lại đây, mỗi một lần đều là vạn tiên tệ phát ta, nhìn phía sau vật kiến trúc mặt trên bị xuyên thủng một đám lỗ nhỏ, mạnh bác dã liền cảm giác có chút thì đau, này mẹ nó vẫn là tiên. Người câu sao? Còn có cái kia thứ, thế nhưng liền ván sắt đều có thể đủ đâm thủng. Người kia còn tính tốt bên cạnh nhìn thấy Mạnh Bắc Giả chính chật vật trốn tránh Tiêu Điểu vắng vẻ giờ phút này chính hắc mặt áp lực tức giận nói. Chật vật nhanh chóng lướt qua mấy chiếc báo hỏng chiếc xe, sau đó trốn đến một cái chỗ rẽ. Mạnh Bắc Giả lúc này mới quay đầu hướng tới bên kia đang bị một đóa thật lớn hoa hồng cấp chặt chẽ hút Tiêu Điểu vắng vẻ kinh ngạc một chút, chợ đó là không chút khách khí nở nụ cười. Ha ha ha ha, nguyên lai like ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, Tiêu Điểu vắng vẻ, không thể không nói. Nhìn đến ngươi như vậy, ta nháy mắt cân bằng. Mạnh bác dạ dơ tay thuận thuận tóc, đối với nơi xa hắc mặt tiêu điều vắng vẻ thực không địa đạo cười nhạo lên. Chỉ thấy bên kia một gốc cây thật lớn hoa hồng, đóa hoa không ngừng mà má mấp máy, chính đem tiêu điều vắng vẻ toàn bộ cấp nuốt vào đóa hoa trùng. Đương nhiên, nếu là thường nhân nói, phòng trừng giờ phút này sớm đã mất mạng, giờ phút này tiêu điều vắng vẻ còn có thể bình tĩnh nói chuyện, nghĩ đến tình huống cũng không phải thực tao. Hoa hồng không ngừng mà phun ra nuốt vào tiêu điều vắng vẻ, nỗ lực phân bố chất lỏng, muốn đem hắn ăn mòn cắn nuốt. Nhưng là nửa ngày sau, tiêu điều vắng vẻ trên người quần áo đều đã rách nát bất ham nhưng là thân thể kêu lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, giống như hòn đá giống nhau. Thẳng đến cuối cùng, hoa hồng hiển nhiên cũng là không có nhẫn mại, dứt khoát trực tiếp đem hắn toàn bộ cấp phun ra. Tuy rằng hoa hồng đối tiêu điều vắng vẻ không có hứng thú, nhưng là đại khái cũng chứng thực tiêu điều vắng vẻ xương cốt quá ngạnh náo nhiệt kia cây biến dị hoa hồng mà vừa lúc bên này chính hết sức vui mừng cười mạnh bắc dã nháy mắt trở thành này cây biến dị hoa hồng mục tiêu cho nên nói nhạc cực kỳ sẽ sinh bi liền ở mạnh bắc dã tiếng cười còn chưa rơi xuống thời điểm kia cây biến dị hoa hồng thật lớn đóa hoa đã lăng không đánh út về phía mạnh bắc dã Dưa, ta là vô tội mạnh bắc dã nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống Hướng tới phía dưới đánh út lại thật lớn đóa hoa, tức khắc bị dọa đến hổ khu chấn động, sau đó vội vàng một cái quay cuồng từ bên cạnh xe phía dưới lăn đến bên kia, vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, lại vừa lúc nhìn đến bên kia chính thẳng nhiên dựa vào trên tường hoa dao, còn có bên người nàng kia một bộ bạch đi không nhiễm chút nào đuổi bằng tư đồ thần, tâm, nháy mắt không cân bằng. Lập tức, mạnh bác giã cũng không kiểm suy tư. Xoay người liền như là mông mặt sau chứ hỏa giống nhau hướng tới hoa dao bên này đột nhiên chạy tới, một bên chạy vội còn một bên hoảng loạn kêu to, cứu mạng A, đại thần cứu ta. Bên này thật vất vả từ hoa hồng trong miệng thoát hiểm tiêu điều vắng vẻ đang ngồi ở trên mặt đất mồm to thở hồn hển thấy vậy tình hình, lập tức liền có loại đại khoái nhân tâm cảm giác, liền ở hắn thực không phúc hậu muốn cười nhạo một phen thời điểm, đột nhiên cảm giác như thế nào cả người lạnh cam cam, này một túi đầu gian thế nhưng phát hiện chính mình toàn thân quần áo sớm đã bị ăn mòn chỉ còn lại có linh tinh vài miếng treo ở trên người, ngay cả che dấu đều có chút không đủ. Mạnh bác giã tam hạ hai hạ liền lẹn đến hoa dao trước mặt, kinh hồn chưa định đôi tay chống đầu gối, lại phát hiện giang thiên kia tiểu tử thế nhưng em đẹp tránh ở tư đồ thần phía sau, lập tức mạnh bác giã liền có chút không làm, hảo a giang thiên tiểu tử ngươi, thế nhưng vẫn luôn trốn ở chỗ này lười biếng. Đương nhiên, Làm bị hoa dao một chân đá ra đi đương mồi mạnh bắc giã, hắn là chút nào không dám đem lửa giận hướng về phía hoa dao phát, đến nỗi bên cạnh tư đồ thần, kia một bộ thánh nhân bộ dáng, hơn nữa lại không coi trêu chọc hắn, hắn thật đúng là không hảo hướng hắn phát, bởi vậy, đầy ngập lửa giận cũng chỉ có thể hướng về phía Giang Thiên đi. Giang Thiên chỉ có thể buồn bực ngẩn đầu nhìn mạnh bắc giã liếc mắt một cái, lại nói tiếp, mạnh bắc giã cũng xác thật là vô tội, trên thực tế. Lúc ấy hoa dao là tính toán đá Giang Thiên tới, ai là mạnh bắc giã tiện tiện thấu đi lên muốn cùng Giang Thiên nói cái gì đó. Vì thế, liền vừa lúc bị hoa dao cấp đá đi ra ngoài, cũng đúng là biết điểm này, cho nên cứ việc buồn bực, Giang Thiên vẫn là rất là ấy nấy túi đầu, không có tính toán phản bác. uy mạnh bắc giã, ngươi trong không gian có quần áo sao, cho ta một bộ. Liên ở mạnh bắc giã thở phì phì trừng mắt Giang Thiên thời điểm, đột nhiên, Mặt sau chuyển đến tiêu điều vắng vẻ kia sợ hai thanh âm. Nghe tiếng quay đầu nhìn lại, mạnh bắc giã tức thì phun, ngươi nha đây là gì tạo hình. Chỉ thấy tiêu điều vắng vẻ chính đôi tay cầm một khối vừa mới từ bên cạnh báo hỏng chiếc xe mặt trên vặn xuống dưới cửa xe, chống đỡ trần trùi thân mình, một bên tiểu tâm mà xúc thân mình ánh mắt rất là xấu hổ nhìn bên này hoa dao, trên mặt còn phiếm ngượng ngùng đỏ ửng. Đổi hảo quần áo sau. Mạnh Bắc dạ cùng giang thiên hai người là đánh chết cũng không muốn ly hoa giao quá xa, hai người cách đến xa xa mà nhìn đối diện những cái đó thực vật biến dị, có thể nói, toàn bộ thành thị trung tâm cơ hồ trở thành thực vật biến dị thiên hạ. Trung gian kia nguyên bản nên là một cái xanh hóa mặt cỏ, lúc này, kia trung gian tiểu thảo lúc này càng là có gần 10 mét cao, trung quanh đại thụ độ cao so với mặt biển càng là tăng cao không ít, không ít cao ốc điều đều bao trùm một tầng tầng màu xanh lụ. Này quỷ dị một màn thẳng xem đến mấy người trận mắt há hốc mồm. Nói, chúng ta nên không phải là xuyên qua đi. Mạnh bác giãn nghẹn nghẹn nước miếng, nếu không phải chung quanh cao ốc điều đi nhắc nhở hắn, hắn nhất định hoài nghi chính mình xuyên qua đến thế giới huyền huyễn, không có làm người ghê tẩm tăng thi, không có ưu ám không chung. Nơi này hết thể tuy rằng nhìn qua cũng có chút sờn tóc gáy, nhưng là không có tính mịch, ngược lại cho người ta một loại bồng bột sinh cơ cảm giác. đúng vậy. Sinh cơ, này đó thực vật biến dị nhìn qua so bên ngoài thực vật biến dị càng thêm hung tàn, nhưng rồi lại không giống bên ngoài như vậy, ngược lại có một loại khác loại sinh cơ. Nói, chúng ta nên không phải là xuyên qua đi. Mạnh bác dã nghẹn nghẹn nước miếng, nếu không phải chung quanh cao ốc building nhắc nhở hắn, hắn nhất định hoài nghi chính mình xuyên qua đến thế giới huyền huyễn, không có làm người ghê tẩm tăng thi, không có ưu ám không chung, nơi này hết thể tuy rằng nhìn qua cũng có chút sờn tóc gáy.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 Không chỉ có là mạnh Bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người, ngay cả giang thiên cũng là kinh giật mình ngây dại. Mạng nhãn không thể tin tưởng nhìn trước mắt tình hình, hai mắt chừng đến đại đại, nhanh chóng tiến lên vài bước, dối tay chỉ vào trước mặt hết thảy. Ta không phải hoa mắt đi. Mạnh bác ra dối tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó mới thất thanh kinh ngạc nói. Nơi này là tiêu điều vắng vẻ đi đến hoa dao bên người, hắn một bên nhìn trước mặt tình cảnh, một bên quay đầu vẻ mặt mê mang nhìn hoa dao. Không sai, nơi này, giống như cũng không có đã chịu cảm nhiễm. Hoa dao ánh mắt hơi lóe nhìn trước mặt chân bóng đường phố, cùng mặt khắc thành thị rách nát bất đồng. Nơi này kiến trúc nhìn qua tuy rằng cũng là tràn đầy phong sương, nhưng là lại một chút cũng không thảm bại. Mặt đường thượng không có lui tới hành tẩu tăng thi, trên mặt đất càng là quỷ dị liền một tia vết máu đều nhìn không thấy. Hơn nữa không chỉ có như thế, ngay cả mặt đường thượng rác rưởi gì đó đều nhìn không tới. Không giống phía trước một đường đi tới gặp được những cái đó thực vật biến dị, nơi này có vẻ thực an tĩnh, trong không khí cũng không có cái gì mùi lạ. Rốt cuộc sao lại thế này, ta như thế nào cảm giác ma mau. Mạnh Bắc ra duỗi tay không tự giác vô về cánh tay, ánh mắt sợ hai đánh giá bốn phía, một bên hướng tới hoa dao rửa sát, nói, chúng ta tới nơi này là làm gì, nếu không, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Cái này địa phương nhưng thật ra không tồi cũng không có để ý tới mạnh bắc ra nói, bên này tư đổ thần nhưng thật ra nghiêm túc đánh giá một chút bốn phía, cuối cùng, ánh mắt định ở trung gian kia đóng 45 tầng cao ốc, theo cao ốc, cuối cùng, hắn ánh mắt rừng ở này cao ốc tầng thứ nhất, cũng hoặc là cao ốc phía dưới. Đánh giá song sau, tư đổ thần lúc này mới chậm rãi đi đến hoa dao bên người, hơi hơi nghiêng đầu, nơi này mặt đất giống như cũng không có bị ô nhiễm, nếu này đây thành phố này làm căn cứ ở chỗ này thành lập một cái căn cứ cũng không tồi. Ngay vậy, hoa dao ánh mắt cổ quái nhìn về phía tư đồ thần, lại chỉ trong mắt hắn thấy được nghiêm túc, kia ngâm đen thâm thúy hai tròng mắt trùng, ảnh ngược hoa dao kia tuyệt mỹ dung nhan, chung quanh cảnh tượng phản phất không hề có khắc ở trong mắt hắn, loại cảm giác này, thật giống như, trong mắt hắn tất cả đều là chính mình giống nhau, hoa dao nao nao, chợt đó là xoay đầu tới. Trong lòng âm thầm cảnh giác lên, cái này tư đồ thần, cho nàng một loại rất là quỷ dị mà cảm giác cổ quái, thật giống như hắn đối nàng thái độ, làm Hoa Dao có chút sờ không chuẩn, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đặc biệt là cảm giác chính mình đối hắn đề phòng giống như đang ở một chút biến mất, cái này làm cho Hoa Dao cảm giác rất là không tốt, hơn nữa kia một đôi giống như có thể mê hoặc nhân tâm hai trong mắt, làm Hoa Dao nguyên bản đã lơi lòng tâm lại lần nữa cảnh giác lên. Ta không cái kia tâm tình thành lập căn cứ. Hoa Dao không chút do dự liền cự tuyệt Thành lập căn cứ, sau đó đâu? Sau đó liền sẽ có một số lớn người sống sót, sau đó chậm rãi mở rộng căn cứ, chính mình chính là căn cứ này thổ hoàng đế. À, hoa dao trong lòng cười lạnh, nàng không cần nổi danh, cũng không cần này đó cao cao tại thượng toàn lực, quan trọng nhất chính là, nàng dựa vào cái gì muốn đi che chở những nhân loại này đâu. Tựa hồ xem đã hiểu hoa dao trong mắt cảm xúc, tư đổ thần trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ khỏe miệng lại là ngậm một mà sủng nịch tươi cười, sau đó quay đầu nhìn về phía kia tòa cao úc, đi thôi, đồ vật hẳn là ở kia phía dưới. Cái này làm cho người không hiểu ra sao đối thoại, trừ bỏ vẫn luôn đi theo tư đồ thần mặt sau giang thiên đại khái nghe hiểu một ít ngoại, mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người hoàn toàn là một chút cũng không nghe hiểu, thẳng đến nghe xong tư đồ thần cuối cùng những lời này, này hai người trong lòng mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lai, like. Bọn họ thật đúng là tới tìm đồ vật. Mạnh bác ra rũ xuống trong ánh mắt xẹt qua một mà suy nghĩ sâu xa, nhìn đi ở phía trước hoa dao cùng tư đồ thần bóng dáng. Mạnh Bắc ra ánh mắt xẹt qua kia theo sát tư đồ thần giang thiên. Cuối cùng, hắn nghĩ tới ở ngoài thành những cái đó e dở người trong nước. Chẳng lẽ, này đó đều có nào đó liên hệ, tỉ như, như vậy đồ vật. Chẳng lẽ, những cái đó e dở người trong nước cũng là vì cái kia đồ vật mà đến. Mạnh bác giã một bên đuổi kịp, một bên không ngừng mà ở trong lòng phòng đoán. Rốt cuộc thứ gì làm những cái đó e giờ người trong nước không quan tâm cũng muốn được đến. Còn có cái này Tô Đát Kỷ. Trong lịch sử Tô Đát Kỷ là ở lúc đài. Đương nhiên, hiện đại những cái đó phim truyền hình đều có chút bẻ cong sự thật. Nói cái gì Tô Đát Kỷ là hồ yêu bám vào người. Đương nhiên, hắn cũng không tin tưởng có cái gì hồ yêu linh tinh. Chỉ là... Giờ phút này mạnh Bắc giã trong lòng bắt đầu nhịn không được suy đoán, tô đắt kỷ vì sao có thể sống đến bây giờ. Đến nỗi mạnh bác giã trong lòng suy nghĩ, hoa giao lại là không biết, đương nhiên, mặc dù là biết, sợ cũng sẽ không để trong lòng. Đến nỗi tư đồ thần theo như lời đồ vật, xác thật, hoa giao từ vừa mới tiến vào này thành thị phạm vi, nàng trong lòng liền bắt đầu ẩn ẩn có loại cảm giác, bởi vậy, nàng mới có thể muốn tới này trong thành tâm nhìn xem. Bất quá rốt cuộc là thứ gì, hoa dao lại là không rõ ràng lắm, chỉ là, theo các nàng một đường đi vào, nhìn chung quanh hết thảy biến hóa, hoa dao trong lòng càng là xác định, nơi này nhất định có nào đó bảo bối, mà này bên trong thành hết thảy biến hóa, hẳn là đều là bởi vì như. Vậy đồ vật duyên cớ, lúc này nghe được bên cạnh tư đồ thần nói, hoa dao trong lòng càng là xác định xuống dưới, chỉ là, nàng trong lòng lại nhịn không được nổi lên một trận nghi hoặc. Cái này tư đồ thần, hắn vì sao sẽ biết? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn giống như rất rõ ràng như vậy đồ vật rốt cuộc là cái gì? Bất quá, ngay cả như vậy, hoa dao cũng vẫn chưa tính toán hỏi hắn, bởi vì nhìn dáng vẻ, cái này tư đồ thần đối như vậy đồ vật giống như cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, hoa dao cũng không cần lo lắng hắn sẽ cùng nàng tranh đoạn, nếu là hắn thật sự cùng nàng cướp đoạt nói, từ trên thực lực tới nói, hoa dao cũng không phần thắng, nghĩ đến đây. Hoa giao đảo cũng hoàn toàn không như thế nào lo lắng. Lại nói tiếp, cái này tô thành phát triển, đảo thật đúng là cùng này đống đại lâu có chút quan hệ thấy phía trước hoa giao cùng tư đồ thần mấy người đều không có phản ứng hắn tính toán. Mạnh bắc giã tung ta tung tăng chạy tiến lên, một bên nỗ lực hồi tưởng chính mình đầu chung hữu dụng đồ vật, thành phố này cũng là hoa quốc kiến quốc về sau mới dần dần xây dựng lên. Lại nói tiếp, nếu không phải mà thế. Thành phố này sợ là sẽ dần dần phát triển trở thành vì nước nội đô thị cấp 1. Lúc trước, nơi này nguyên bản là một nhà họ Hoàng phủ nhân gia, liền ở hai mươi mấy năm trước, nơi này vẫn là lao thành nội, bất quá lúc ấy cũng không biết sao, cái này Hoàng phủ gia người liền đem này khối địa ra bán cho một cái điền sản thương, sau đó cái kia địa ốc thương dựa vào này khối địa ra đại kiếm lời một bút. Mấy người vừa đi tiến đại lâu, Mạnh Bắc dám một bên lại nhải nói, đương nhiên Đối với mạnh bắc giã nói những cái đó nghe nói cũng chỉ có bên cạnh tiêu điều vắng vẻ nghe được vẻ mặt nghiêm túc, đến nỗi Giang Thiên, lúc này hắn là một bên âm thầm trận trắng mắt, hai người tính đi lên cũng coi như là bằng hưu, bất quá, đối với mạnh bắc giã tính tình này, Giang Thiên vẫn là chịu không nổi. Hoa giao là căn bản là không có nghe, đến nỗi bên cạnh tư đồ thần, nghe được mạnh bắc giã không ngừng mà nói này đống đại lâu lịch sử, ánh mắt nhưng thật ra nghiêm túc nhìn hắn một cái. Kia liếc mắt một cái bình đạm cực kỳ, chỉ là, nhưng không ai nhìn đến kia trong mắt kia mặt ý vị thâm trường, ngay cả bên cạnh hoa dao cũng chưa chú ý tới. Này đống đại lâu là thành thị này lớn nhất một cái thương thành, tuy rằng ở mặt thế sau, thành phố này thực mau liền bị tư bỏ, nhưng là nơi này đồ vật lại là quỷ dị bảo tồn rất là hoàn chỉnh, ngay cả kia phía dưới bài ở một nhà trang phục cửa tiệm bên cạnh cửa kính trung tờ lặt tiệm người mẫu cũng như cũ đứng ở nơi đó trên mặt đất như cũ quỷ dị vẫn duy trì sạch sẽ ngăn nắp. Ta như thế nào có loại âm trầm trầm cảm giác. Tiêu Điểu vắng vẻ đôi tay hoàn cánh tay, một bên tiểu tâm mà tới gần mạnh bắc dã. đương nhiên, trên thực tế, Tiêu Điểu vắng vẻ vẫn là muốn tới gần hoa dao. Bất quá nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa cũng không biết vì cái gì, hắn ấy lòng giống như có chút không dám mạo phạm nàng. Bởi vậy, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tới gần mạnh bắc dã. Ngươi nhỏ giọng điểm. Này trống trải lầu một, bởi vì tiêu điều vắng vẻ đột nhiên ra tiếng, mà sinh ra từng trận hồi âm, nghe đi lên thật đúng là có chút làm người ra đầu tê dại. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, ngươi xem bên kia tiêu điều vắng vẻ rối tay chỉ chỉ phía trước cách đó không xa, một cái triển lãm trên đài mặt, một chiếc màu trắng xe hơi thình lình đứng ở trên đài, ngay cả kia đài phía trước mấy cái lăng hoa cũng như cũ sinh động như thật. Đại thần, chúng ta muốn hay không thu thập một ít đồ ăn chuyển biến thời điểm một gian đồ ăn vặt cửa hàng xuất hiện ở trước mắt nhà này nhìn qua hình như là nhập khẩu đồ ăn vặt cửa hàng tuy rằng bên trong cũng không có đèn chính là mơ hồ cũng có thể nhìn ra nơi này giống như cũng không có bị người động quá bộ dáng nghĩ nghĩ mạnh bắc dã nhịn không được tiến đến hoa dao trước mặt nhỏ rộng trưng cầu hoa dao cao mày hướng về mạnh bắc dã ngón tay phương hướng liếc liếc mắt một cái sau đó ánh mắt khinh thường nhìn nhìn hắn không co lên tiếng Chỉ là dưới chân bước chân không khỏi nhanh hơn tốc độ. Mạnh bác giã có chút xấu hổ sờ sờ chót mũi. Chính mình giống như đây là bị xem thường. Hảo đi, làm một đại nam nhân, thích ăn đồ ăn vặt sao mà lạ Không, hắn không phải thích ăn đồ ăn vặt. Đây đều là đồ ăn, không biết mà thế đồ ăn chân quý tính sao. Đương nhiên, trong lòng không ngừng chửi thầm. Chính là lại cũng không dám thật sự ly hoa giao quá xa. Vẫn là tung ta tung tăng đuổi theo đi. Mặc kệ cái này tô đắc kỷ là người hay quỷ, vẫn là yêu, mấu chốt là người ta như bức, hắn hiện tại chính là muốn ôm thô to chân, cũng không thể đắc tội với người ra. Thực mau, bọn họ liền tới rồi phía trước một cái sản phẩm điện tử cửa hàng bên ngoài, nơi này chuyên môn mua chính là laptop còn có cứng nhắc, cùng với di động, nếu là trước kia, đại đa số người nhìn đến nơi này đồ vật 8 phần đều sẽ nhìn không được vào xem, hiện tại tuy rằng bãi ở bên trong không cần tiền nhưng là mấy người lại không có ai đi nhiều xem một cái. Thẳng đến lên lầu 2, nơi này có một cái đại hình cửa hàng bách hóa, lại nói tiếp, nguyên bản hoa giao là không tính toán đi lên, bất quá thật sự là không lay chuyển được mạnh Bắc giã kia lại nhải. Vừa tiến vào nhà này đại hình cửa hàng bách hóa, mạnh Bắc giã hai mắt liền bóng một chút sáng lên, lại nói tiếp, hắn không gian nội vật tư chính là không nhiều lắm, tuy rằng phía trước ở đoàn xe chung, hắn vật tư cũng không có động nhiều ít, Chính là, ai biết này mà thế rốt cuộc bao lâu mới có thể qua đi, nhiều chuẩn bị điểm vật tư luôn là tốt. Mạnh bác ra ánh mắt hưng phấn đánh giá bốn phía, rất muốn chạy nhanh hướng hướng bên trong thực phẩm khu vực. Bất quá, nhìn thấy phía trước hoa dao còn có tư đổ thần hai người cũng chưa cái gì động tác, lập tức liền cũng thông minh đứng ở hai người phía sau. Nhà này thương trường bên trong như cũ sạch sẽ quỷ dị, phóng nhãn nhìn lại, những cái đó trên giá thương phẩm như cũ hoàn hảo bảo tồn. Bất quá bởi vì nơi này cũng không phải sát cửa sổ, bởi vậy nhìn qua tương đối tối tăm, thậm chí là âm trầm, lấy mạnh bắc giã cùng giang thiên hai người góc độ nhìn qua, bên trong âm trầm trầm liền dường như một con khủng bố quái thú, dương giữ tận cử miệng, chỉ còn chờ con ngồi chui đầu vô lưới. Mạnh bác giã cẩn thận ở không gian nội tìm được rồi mấy chỉ đèn tin, sau đó nhất nhất đưa cho mấy người, không biết có phải hay không hắn ảo giác trừ bỏ ngay từ đầu nhìn thấy nhà này thường trưởng Hương Phấn sau lúc này hắn trực giác âm trầm trầm lương tê dại trước đây về điểm này Hương Phấn đã sớm bị vứt đến sau đầu đi uy ngươi không gian có bao nhiêu đại a cùng Mạnh Bắc Giã tương phản Tiêu Điểu vắng vẻ ra hỏa này thần kinh thô to giờ phút này nhưng thật ra cũng không có giống như Mạnh Bắc Giã như vậy hắn phía trước nhìn thấy Mạnh Bắc Giã sử dụng quá kim hệ dị năng đương nhiên Tuy rằng hắn cũng không biết mạnh bắc gia còn có thủy hệ dị năng, phía trước, bọn họ đội ngũ chung Trần lỵ cũng là không gian dị năng giả, chính là nàng không gian chỉ có không sai biệt lắm 10 mét vuông lớn nhỏ, đương nhiên, Trần lỵ không gian cũng không tính đại, ở tiêu. Điều vắng vẻ nhận chi chung, hắn biết đến là phía trước căn cứ chung một cái bạn tốt không gian, hắn không gian gần 50 mét vuông lớn nhỏ, cũng chính bởi vì vậy, mới thành căn cứ thủ lĩnh trợ thủ đắc lực. vuông Mạnh Bắc dã nhìn thấy bên cạnh Hoa Giao cùng Giang Thiên đều tò mò nhìn lại đây, lập tức cũng không dấu dếm, trực tiếp nói. Đối với không gian hệ dị năng giả, Hoa Giao hiểu biết không nhiều lắm, gần nhất, loại này dị năng đối với Hoa Giao tới nói, thật đúng là rất dâu dịa, bởi vì không gian dị năng giả trừ bỏ có cái không gian ngoại, mặt khác quả thực không đúng tí nào. Đương nhiên, nếu là nhiều hệ dị năng giả liền phải nói cách khác. Lúc này vừa nghe mạnh bắc giã không gian thế nhưng chỉ có 20 mét vuông lớn nhỏ, hoa dao âm thầm biểu môi, này cũng quá nhỏ, liền lấy trước mặt cái này thường trưởng tới nói đi, bên Trong bật tư, liền tính là đóng gói đôi lên, hắn cũng trang không bao nhiêu a Đúng rồi, ngươi là cái gì khác hệ gì năng. Sau khi nói xong, mạnh bác giã ánh mắt lại tò mò nhìn về phía tiêu điều vắng vẻ, chỉ là nếu là cẩn thận quan sát nói. Định có thể từ mạnh bắc giã đáy mắt chỗ sâu trong nhìn đến một tia lửa nóng, bất quá hiển nhiên, lúc này nơi này ánh sáng so ám, hơn nữa mấy người cũng cũng không có cố tình đi chú ý mạnh bắc giã, bởi vậy, cũng không có ai nhìn đến, nhưng thật ra đứng ở phía trước tư đổ thần nghe vậy rất là ý vị thâm trường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta là phong hệ dị năng giả. Nói lên chính mình dị năng, tiêu điều vắng vẻ liền có chút buồn bực, phong hệ dị năng ở giai đoạn trước liền giống như không gian hệ dị năng giả giống nhau, rất là dâu ria. Bất quá cũng may, theo phong hệ dị năng cấp bậc tăng lên, tới rồi hậu kỳ, phong hệ dị năng giả cường đại chỗ liền đột hiện ra tới. đương nhiên, lúc này tiêu điều vắng vẻ còn chưa tới cái kia trình độ. Nghe được tiêu điều vắng vẻ thế, nhưng là phong hệ, mạnh bắc giã trong mắt tức khắc sệt qua một mặt thất vọng chi sắc, liền ở hai người nhỏ rộng khi nói chuyện, phía trước tư đồ thần còn có hoa dao hai người đã đi vào, nhìn thấy nơi này. Mạnh bác Gia cũng không đi rồi dám tiêu điều vắng vẻ kia dâu dịa thuộc tính dị năng, vội vàng theo đi lên. Liên ở hoa dao nâng bước là lúc, bên cạnh tư đổ thần cũng theo sát đi vào, liên ở hoa dao vừa mới đi vào đi là lúc, chung quanh không gian tựa hồ hơi hơi vặn vẹo một chút, một trận trói mắt hoa mị quang mang chợt lóe rồi biến mất, hoa dao thấy vậy, bước chân mấy không thể tra dừng một chút, thời gian chi lực. Nàng trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, nàng tựa hồ ở trong không khí cảm ứng được thời gian chi lực. Quay đầu, nhìn thấy bên cạnh tư đồ thần tựa hồ sắc mặt như thường, xem ra, hắn hẳn là vẫn chưa cảm giác được mới là, hoa dao tức khắc trong lòng thư khẩu khí, cũng là, tuy rằng hoa dao cũng không rõ ràng cái này tư đồ thần thực lực, chính là, đối với thời gian chi lực, nàng vẫn là nhiều ít hiểu biết một ít, tựa như đế huyền, hắn đối với thời gian chi lực cũng là cũng không hiểu biết, Nếu là lúc này cái này tư đổ thần đối này cũng có điều hiểu biết nói, kia nàng mới là buồn bước đầu. Thời gian dị năng cũng không phải cải trắng, hoa dao có thể nắm giữ đã xem như kỳ tích trung kỳ tích, liền tỉ như lôi điện chi lực. Lúc trước hoa dao đột nhiên nghe nói cái kia ngụy như tinh thế nhưng có lôi điện dị năng là lúc, trong lòng vẫn là kinh ngạc không thôi. Sau lại nhìn thấy ngụy như tinh thời điểm mới phát giác, nàng dị năng tuy rằng là lôi điện chính là loại này lôi điện cùng thiên nhiên lôi điện cũng không tương đồng, tuy rằng ngụy Như tinh lôi điện dị năng đối với Tang Thi có cương đại lực sát thương, nhưng là đối với Hoa Dao cũng không uy hiếp, cũng chính bởi vì vậy, Hoa Dao mới có thể không có đối nàng động thủ. Đại thần, ngay sử dụng có phải hay không pháp thuật? Đi đến một bên kệ để hàng bên, Hoa Dao cùng Tư Đồ Thần phân mở ra, bên kia Giang Thiên tự nhiên mà vậy là đi theo Tư Đồ Thần bên này mạnh bắc giã lập tức tung ta tung tăng đuổi kịp trước đi đến hoa giao bên người nghĩ đến phía trước một đường đi tới hoa giao tuy rằng cũng không có ra tay chính là xem nàng thân thủ còn có kia lăng không nhảy lên tình hình mạnh bắc giã nguyên bản còn ở suy đoán hoa giao có phải hay không cái gì dị năng nhưng là hắn lại không có cảm nhận được dị năng chi lực dao động bởi vậy mới tò mò thấp giọng hỏi ra tới nghe vậy hoa giao ánh mắt liếc xéo mạnh bắc giã liếc mắt một cái. Đối với cái này mạnh bắc dã hoa dao không thể nói chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thích. Người này tuy rằng bề ngoài thượng nhìn qua cực nhà, một bộ không kềm chế được bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là tâm cơ thâm trầm. Bất quá cũng may, hắn đối nàng nhiều nhất hẳn là tò mò, nếu là thật sự động cái gì ý xấu, giờ phút này sợ là cũng không thể đứng ở chỗ này cùng nàng nói chuyện. Rất tò mò. Hoa dao thanh lánh gợi lên khỏe môi, dưới chân bước chân không nhanh không chậm cái này mạnh bắc giã từ biết nàng là tô đắt kỷ lúc sau đối nàng hẳn là chính là phi thường tò mò. bất quá phía trước còn có thể miễn cưỡng khống chế được lòng hiếu kỳ, chỉ là trong lòng sợ là giống như miêu cảo giống nhau khó chịu. cũng là vẫn ai biết chính mình trước mặt đứng thế nhưng là một cái mấy ngàn năm trước cổ nhân chỉ sợ cũng là trong lòng sẽ có rất nhiều nghi vấn đi. hahaha có một chút mạnh bác giã cũng không có phủ nhận chính mình trong lòng tò mò. bất quá Tuy rằng hắn hơn phân nửa chú ý đều ở hoa dao trên người, chính là theo vừa đi, một bên đem chúng quanh để mắt đồ vật đều cầm lấy tới ném tới rồi không gian nội. Người có phải hay không còn tò mò, tỉ như nói, ta rốt cuộc có phải hay không hồ yêu. Hoa dao đi ngang qua một bên bán gia vị liêu cái giá, sau đó ở mạnh bắc giã còn động thủ thời điểm, dứt khoát trực tiếp liền vung tay lên, liền cái giá mang theo đồ vật, toàn bộ thu vào không gian. Xem bên cạnh mạnh bác giã một trận trận mắt há hốc mồm, nói, hắn tuy rằng biết chính mình trước mặt đứng chính là một vị đại thần, chính là, hắn cho rằng, này không gian gì năng hẳn là chỉ có hắn một cái A, hơn nữa, xem này tư thế, trước mặt này đại thần hẳn là cũng có không gian, hơn nữa không gian còn không phải giống nhau đại, lập tức, mạnh bác giã trong lòng buồn bực, tâm tình cái kia bi thường chỉ kém không có ngồi xổm trong một góc vẽ xoan úc cũng bởi vậy cũng không có chú ý bên cạnh hoa. Giao trong miệng lời nói, liền ở hoa giao liếc mắt nhìn hắn, rời đi nơi này vài bước lúc sau, mạnh bác giã mới phản ứng lại đây, sau đó bước nhanh hướng tới nàng đuổi theo, trong đầu không ngừng mà xoay chuyển hoa giao vừa mới lời nói, tò mò chi tâm người đều có chi, ta chỉ do tò mò, tò mò. Mà liền ở mạnh bác giã sắp vọt tới hoa giao bên người thời điểm lại bị trước mặt đột nhiên xuất hiện một mản cấp cả kinh thiếu chút nữa một cái không đứng vững, té ngã trên đất. Chỉ thấy vô số điều màu trắng lông xù xù cái đuôi đột nhiên chống rông xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng tới bốn phía thổi quét khai đi, nháy mắt, chung quanh những cái đó cái giá chỉ cần là bị kia cái đuôi cuốn đến, sau đó liền đồng thời biến mất ở mạnh bắc giã trong mắt. Ách, này đã xảy ra cái gì bên kia? Đang dùng một cái đại ba lô thu thập đồ vật tiêu điều vắng vẻ nghe được bên này động tính. Lập tức đó là sốt ruột hướng tới bên này tới rồi, một bên chạy một bên lớn tiếng hỏi, nhưng là còn chưa có nói xong, liền nhìn đến bên này kinh người một màn, lập tức câu nói kế tiếp cũng bởi vì quá mức kinh ngạc mà nuốt ở trong miệng. Bên kia giang thiên ở bên này động tĩnh vừa mới phát sinh thời điểm, liền cảm ứng được, lập tức trong mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, phản xạ tính liền muốn hướng tới bên này chạy tới, nhưng lại vừa mới đi ra mới ba bước. Liền phanh mà một tiếng đánh vào một tầng trong suốt cái chắn mặt trên. A Giang Thiên bởi vì không hề chuẩn bị, này mạnh mẽ đụng phải, tức thì đó là một trận đau đớn chuyển đến. Ở hắn một bên che lại cái chắn, một bên từ trên mặt đất bò lên thời điểm. Vừa lúc nhìn đến tư đồ thần chính vẻ mặt mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh đạm mạc nhìn hắn. Nhưng chính là này phân bình tĩnh cùng đạm mạc, lại làm Giang Thiên cả người đều nhịn không được kinh hoàng lên. Ta! Không có việc gì! Tiếp tục làm chuyện của ngươi. Tư đổ thần hai mắt ở Giang Thiên trên người đảo qua, sau đó liền cong đôi tay, xoay người hướng tới một bên đi đến. Hiển nhiên, tuy rằng hắn cũng không có qua đi xem, nhưng là đối với bên kia phát sinh sự tình hiểu rõ với tâm. Giang Thiên nắm chặt song quyền, hung hăng trên sàn nhà chủ y một quyền, hàm răng cắn chặt môi dưới. Hắn không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn phía trước kia màu trắng thân ảnh sắp rời đi mi mắt. Giang Thiên rốt cuộc nhịn không được lấy hết can đảm đứng lên. Chính là, ta không rõ, đây là vì cái gì, sư phụ. Nghe được Giang Thiên này hơi có chút tức muốn hộp máu nói, tư đồ thần thân hình mấy không thể tra dừng một chút, sau đó mới bình tĩnh nói, thời gian trôi đi, sớm đã cảnh còn người mất, ta cũng không hề là sư phụ ngươi. Giang Thiên ánh mắt ngơ ngẩn nhìn phía trước tư đồ thần thân ảnh ở hắn trong ánh mắt biến mất, hốc mắt lại là nhịn không được hơi hơi phiếm hồng cuối cùng nhịn không được nhắm mắt, rũ xuống đầu. Mà bên này, mạnh bác giã lại là kinh ngạc nói không ra lời, đương nhiên, có lẽ cũng không gần là kinh ngạc, còn có khiếp sợ, khó có thể tin, ngón tay run run chỉ vào trước mặt đã khôi phục lại hoa dao, nhìn kia trương như cũ lạnh lùng, mặt vô biểu tình khuôn mặt, mạnh bác giã kinh ngạc thanh âm đều thay đổi, ngươi, ngươi, ngươi thật sự. Hoa dao bản chất, vẫn là thiên hướng với cỏ cây hệ, Bởi vì từ nhỏ ở hoa thần tộc trưởng đại duyên cớ, nàng lực lượng càng thiên hướng với hoa thần tộc có cây lực lượng, bởi vậy, hơn phân nửa thời điểm, thiên hồ tộc lực lượng đều là xuất phát từ phong ấn trạng thái. Hồ tộc trời sinh mị cốt, giơ tay nhấc chân, đều là mang theo một cổ không thể miêu tả mị hoặc hơi thở, bởi vậy, đương nàng thiên hồ tộc lực lượng vừa mới giải phong, một cổ cường đại lực đạo nháy mắt liền tràn đầy nàng toàn thân. Phong bế không gian nội đột nhiên quát lên một trận lạnh leo gió lạnh, một bên vừa mới chạy tới tiêu điều vắng vẻ còn không có tới cấp thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền liếc mắt một cái vọng vào kia một đôi mị hoặc ưu đồng chung. Mạnh bác ra trực giác lúc này chính mình đầu lưỡi đều có chút thắt, đầu chung suy nghĩ giống như một đoàn hồ nhau giống nhau, thậm chí cảm thấy chính mình đã không thể tự hỏi, hai mắt ngơ ngẩn nhiên nhìn trước mặt phát sinh này một huyền huyễn một màn, tựa hồ khắp không gian đều sáng ngời lên kia Duy Mỹ đuôi dài lay động ở không trung, một màn này nhìn qua, Duy Mỹ quả thực giống như một bức họa Thằng đến phong lớn hoàn toàn cởi bỏ, hoa dao mới hơi hơi thu liễm hơi thở, cảm nhận được bên cạnh chuyển đến một đạo quen thuộc hơi thở, hoa dao hơi hơi quay đầu hướng tới bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một bộ bạch thi dư tư đồ thần chính trường thân ngọc lập, hai mắt tựa hồ xuyên thấu qua xa xưa thời gian sông dài giống nhau, hai người ánh mắt ở không trung chạm nhau, rõ ràng chỉ là thực bình thường đối diện. Nhưng là hoa dao lại là nhịn không được cảm giác trong lòng nhảy dựng. bên kia tư đổ thần khuôn mặt ôn hòa, khỏe miệng mang theo tươi cười nhìn bên này hoa dao, đáy mắt chỗ sâu trong sẹt qua một mặt kinh diễm chi sắc. bất quá lại là thực mò đã bị liếm đi, liền hoa dao cũng không có. Phát hiện, thực mỹ, tư đổ thần từng bước một hướng tới hoa dao đi vào, đối với bên cạnh tiêu điều vắng vẻ còn có mạnh bắt ra hai người, phảng phất làm như không thấy giống nhau, thẳng đến đi vào hoa dao bên người. Tư đồ thần thân cao gần 1m9, nhưng là đứng ở một mở bảy mấy hoa dao trước mặt, như cũ muốn túi đầu, nhìn kia không biết khi nào nghịch ngợm toát ra trên đầu hai chỉ lông xù xù lỗ thai. Tư đổ thần trong mắt xẹt qua một mạng ôn nhu, dơ tay nhẹ nhàng ở kia lông xù xù trên lỗ thai nhẹ nhàng phất quá. Hồ tộc lỗ thai cực kỳ mẫn cảm, đột nhiên gian bị tư đổ thần như vậy phất một cái, hoa dao lỗ thai cực kỳ không được tự nhiên nhẹ nhàng run run, sau đó hưu một chút biến mất. Tính cả nàng phía sau kia còn đang không ngừng lay động đuôi dài cũng nháy mắt biến mất, trung quanh quang mang phảng phất nháy mắt tối sầm đi xuống, kia duy mỹ mà huyền huyễn một màn nháy mắt giống như ảo giác giống nhau tối lui, mà bên này bị mê hoặc tiêu điều vắng vẻ cùng mạnh bắc giá hai người cũng mới đột nhiên bừng tỉnh. Lại đây. Nhìn trước mặt Tư đồ Thần, từ hắn hướng tới chính mình đi tới kia một cái chớp mắt, Hoa Dao liền cảm ứng được, chính mình trong cơ thể máu phảng phất đều sắp sôi trào giống nhau. Linh hồn chỗ sâu trong, thế nhưng truyền đến một trận run rẩy, tựa kích động, tựa vui sướng, lại hoặc là mặt khác, đối với loại này xa lạ cảm giác, hoa dao trong lòng rất là không được tự nhiên, cũng hoặc là không mừng. Bởi vì hoa dao là thông minh, đối với chính mình cảm xúc, cảm tình, nàng vẫn luôn nắm chắc rất khá, bởi vậy, nàng trước nay đều là lựa chọn đối chính mình có lợi nhất, chính là cái này từ đồ thần, từ vừa thấy mặt bắt đầu khiến cho nàng có loại vượt qua khống chế cảm giác. Đối với loại cảm giác này, hoa dao một phương diện là bài xích, về phương diện khác, rồi lại cảm giác có nắm giữ không được. Bởi vậy, nàng đại đa số thời điểm đều là cực lực khống chế chính mình không đi chú ý hắn. Giờ phút này nhìn thấy tư đồ thần liền như vậy đứng ở chính mình trước mặt, sắc mặt thản nhiên, không hề phong bị, hoa dao đáy mắt chỗ sâu trong đột nhiên xẹt qua một mặt tàn khốc, một đôi u đồng cũng nháy mắt biến thành thiên hồ tộc mị hoặc kim đồng phía sau một cái đôi dài mang theo cường đại mà sắc bén lực lượng đột nhiên hướng tới trước mặt tư đổ thần đánh tới. Phanh! Chỉ thấy tư đổ thần không hề phòng bị bị đánh bay. Thấy như vậy một màn, hoa dao tâm thần nhịn không được hung hang run lên, có lẽ ngay cả nàng chính mình cũng không có phát giác, chính mình đáy mắt chỗ sâu trong lại là sẹt qua một mặt mấy không thể tra lo lắng. Dầm! Đụng vào vài cái kệ để hàng, trên kệ để hàng đồ vật cũng tán loạn rất đầy đất. Sau đó tư đổ thần lại thu không được lược đạo trên mặt đất lăn vài vòng lúc sau, mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhìn thấy bên kia rốt cuộc ngừng lại, bên này hoa dao kia không tự giác bán ra bước chân cũng lặng yên thu hồi. Này, sao lại thế này? Mới từ phía trước kia duy mỹ một màn trung phục hồi tinh thần lại mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người nhìn đến trước mặt này đột biến một màn có chút sợ không được đầu góc nhìn xem hoa dao. Sau đó lại quay đầu nhìn nhìn bên kia đang từ trên mặt đất bò lên tư đồ thần. Không thể không nói, có người, chính là có một loại không nói gì mị lực, liền tỉ như tư đồ thần, không chỉ có là hoàn mỹ ngoại hình điều kiện, mặc dù là tại như vậy chật vật dưới tình huống, nhìn qua, như cũ cho người ta một loại tiêu sái tùy ý cảm giác, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm từ trên mặt đất bò lên, chật dơ tay nhẹ nhàng mà vô vô quần áo, này trong quá trình. Ngay cả trên mặt biểu tình đều không có biến quá, phản phất vừa mới cái kia bị hoa dao một cái đuôi chịu phi người không. Phải hắn giống nhau. Ách, ta nói các người đây là tiêu điều vắng vẻ ánh mắt cổ quái nhìn nhìn hai người, hắn thật sự là có chút không hiểu được, chẳng lẽ đây là đấu tranh nội bộ. Ách, còn có, vừa mới hắn tựa hồi nhìn đến. Cái đuôi thu thập đồ vật. Hiện nhiên, hoa dao cũng không có tính toán trả lời hai người vấn đề. Chỉ là tức giận chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, chợt dứt khoát thượng lầu ba. Ách, tư đồ thần, ngươi thế nào nàng? Ta xem nàng giống như đối với ngươi rất có ý kiến. Này đã là lần thứ hai mạnh bắc dã đối với tư đồ thần luôn có loại kính sợ cảm giác. Bởi vậy, phía trước hắn giống nhau không dám tìm hắn nói chuyện. Chỉ là lúc này, suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở phía trước khiếp sợ một màn. Bởi vậy mới dám trắng lá gan tiến đến tư đồ thần trước mặt. Tư từ. từ Ta muốn hỏi một chút, vừa mới sao lại thế này. Ta giống như nhìn đến tiêu điều vắng vẻ suy nghĩ rõ ràng cùng mạnh bắc giã không phải ở một cái kênh thượng. Lúc này hắn một bên chỉ vào thượng lầu ba hoa dao bóng dáng, một bên lôi kéo mạnh bắc giã, nàng, này, ngươi. Tư đồ thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đã biến mất ở cửa thang lầu kia mặt bóng dáng, sau đó giơ tay nhẹ nhàng ở ống tay háo thượng bắn ra, tức khắc. Một cổ không thể kháng cự lực lượng nháy mắt đem mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người cấp đạn đến một bên, sau đó, ở hai người còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, thân hình nhanh chóng hướng tới lầu ba đuổi theo. Có cổ quái, mạnh bắc ra ánh mắt lập lệ không chừng, nguyên bản trên mặt mê mang chi sắc nháy mắt liễm đi, tuy rằng bề ngoài không hiện, nhưng là giờ phút này, hắn nội tâm lại là còn ở khiếp sợ chung, nàng là hồ yêu, đây là thật sự, nguyên lai, like, lịch sử cũng không sai. Tô Đắc Kỷ không chỉ có là hồ yêu, hơn nữa năm đó còn cũng chưa chết. Mau nói cho ta nghe một chút đi, vừa rồi sao lại thế này. Bởi vì này một hàng mấy người đều không thế nào bình thường, bởi vậy, tiêu điều vắng vẻ cùng mạnh bắc giá hai người cũng coi như chín, bởi vậy, lúc này tiêu điều vắng vẻ đó là vẻ mặt vội vàng bắt lấy mạnh bắc giá cho hắn giải thích nghi hoặc. Lên lầu hai lúc sau, này một tầng lâu giống như chính là bán trang phục, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt. Hoa dao đứng ở từng hàng kệ để hàng trung gian, ánh mắt lập lệ không chừng. Giờ phút này, bình tĩnh lại, hoa dao tự nhiên cũng minh bạch, vừa mới chính mình giống như là quá mức xúc động. Đương nhiên, nàng vừa rồi hành động cũng đều không phải là là không đầu vóc, mà là ở thử. Cái này tư đồ thần đối nàng ảnh hưởng quá lớn, nhưng là hắn biểu hiện rồi lại phản phất đối nàng cũng không để ý. Cái này làm cho nàng có chút lộn không hiểu, bởi vậy, mới tính toán thử xem hắn điểm mấu chốt đối nàng chịu đựng độ. Chỉ là, hoa giao lại không dự đoán được, nàng không chỉ có thử ra hắn đối nàng chịu đựng độ, còn thử ra hắn đối chính mình ảnh hưởng độ. Nghe mặt sau truyền đến tiếng bước chân, không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, hoa giao rõ ràng, đây là tư đồ thần cố tình chế tạo ra động tĩnh, nếu là hắn tưởng không cho nàng biết, dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn này rõ ràng cố ý làm nàng biết, hắn tới, vòng qua mấy bài kệ để hàng, Tư đồ thần ngừng ở hoa giao phía sau ba bước xa, sau đó đứng yên, không nói gì, cũng không có gì mặt khác hành động, liền như vậy ngơ ngác đứng. Hoa giao cũng không nói gì, hai người phản phất là cố tình giống nhau, đều đang chờ đối phương trước nói lời nói. Một phút, hai phút, năm phút qua đi, hoa giao đáy lòng có chút không kiên nhẫn, đương nhiên, nếu là trước kia, đừng nói là năm phút, mặc dù là năm cái giờ, năm ngày. Hoa dao cũng có cái kêu kiên nhẫn cùng hắn háo, bất quá lúc này, hoa dao rõ ràng có chút tâm phù khí táo, lập tức liền cũng lười đến nhiều quản, mà là trực tiếp xoay người, sắc mặt khó coi nhìn mặt sau kia một bộ bạch đi đi hề, người thon dài bóng người, người muốn làm sao? Hiện nhiên không nghĩ tới hoa dao sẽ đột nhiên quay đầu lại, tư đổ thần hơi hơi ngẩn người, sau đó trên mặt phiếm khai một mặt nhàn nhạt nhu nhu ý cười. Thanh âm mềm nhẹ chung hỗn loạn vài phần làm người khó có thể phát hiện tình tố, ta đang đợi ngươi quay đầu lại. Hiện nhiên, cái này trả lời có chút ra ngoài hoa giao ngoài ý liệu, nguyên bản trong lòng mang theo điểm điểm tức giận còn có một ít mặt khác cảm xúc hoa giao, tức khắc cũng không biết nên như thế nào tiếp được đi, lời này. Nói như thế nào như vậy hãy muội, đương nhiên, nhìn trước mặt người nọ vẻ mặt thản nhiên biểu tình, hoa giao nhưng thật ra không hướng phương diện này nghĩ nhiều. Chỉ là sắc mặt như cũ không thế nào hảo, nhẹ nhàng nhướng mày, nói, ta vẫn luôn ở nghi hoặc, ngươi vì cái gì vẫn luôn đi theo ta. Lúc ấy hắn ngăn trở nàng giết Giang Thiên, rồi sau đó lại đi theo nàng, nàng liền không tin hắn không có gì mặt khác mục đích. Tư đồ thần nhấp nhấp môi, sau đó bất đắc dĩ cười cười, ngươi không tin ta. Ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Hoa giao trào phúng cười nhạo, tín nhiệm. Đó là cái thứ gì, hoa giao sẽ dễ dàng tin tưởng người sao. Đương nhiên sẽ không, ngay cả Lâm Tu cũng là vì hai người còn có khế ước quan hệ, Hoa Dao mới có thể tin tưởng, càng miễn bản cái này mới thấy qua vài lần mặt Tư Đồ Thần. Nhìn thấy Hoa Dao trên mặt kia chảo phúng ý cười, Tư Đồ Thần đáy mắt xẹt qua một mặt đau thương, nhưng rồi lại thực mau bị tươi cười bao trùm, hắn nhẹ nhàng mà đi đến Hoa Dao bên người, "Đi thôi, ngươi không phải còn muốn thu thập vật tư sao?" "Suy, mấy thứ này ta muốn nhiều ít có bao nhiêu?" Đương nhiên, đó là hoa giao không gian, bất quá hiện tại mấy thứ này đều lấy không ra, bởi vậy, Hoa Dao mới nghị thu thập một ít, tuy rằng nàng không cần, chính là Lâm Tu yêu cầu, thân, còn có, cung túc, quả nhiên, bên người người nhiều, chính là phiền thoái, Hoa Dao trong lòng ám suy, chính là tổng hảo quá tiện nghi người khác không phải. Tư Đồ thần đối với Hoa Dao trầm trọng không chút nào để ý cười cười, sau đó nói: "Ngươi nhưng thật ra rõ ràng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 Chọn lựa nhặt, nàng là trực tiếp phất tay ngay cả cái giá mang đồ vật toàn bộ cấp thu vào không gian. Đương nhiên, cứ như vậy liền có loại tệ đoan, đó chính là sở chiếm không gian trọng đại, thực mau, To như vậy lầu ba đồ vật còn không có thu thập một nửa, hoa dao không gian liền bị tắt đến tràn đầy. Ai làm nàng phía trước chế tạo không gian diện tích lưu hạn đâu, đương nhiên không thể cùng nàng chính mình cái kia không gian so sánh với. Hoa dựa, nay quả thực so quỷ tử vào thôn còn muốn sạch sẽ. Mạnh bác giã vừa mới ở dưới lầu cướp đoạt một lần, mới vừa thượng lầu ba, liền bị trước mặt cảnh tượng làm cho sợ ngây người, nguyên bản chặt chẽ từng hàng kệ để hàng. Giờ phút này thế nhưng không thấy hơn phân nửa, nếu không phải đối diện còn dư lại kia một nửa, sợ là hắn còn sẽ cho rằng này lầu ba vốn di chính là như vậy sạch sẽ đâu. Mạnh bác giã phía sau là theo sát tiêu điều vắng vẻ, đương nhiên, giờ phút này tiêu điều vắng vẻ rõ ràng còn có chút không ở trạng thái bất quá từ hắn phía sau cong hai đại túi ba lô cũng có thể nhìn ra giờ phút này cũng là thu hoạch pha phong đương nhiên giờ phút này tiêu điều vắng vẻ nội tâm vẫn là hết sức hâm mộ mạnh bắc giã không gian dị năng nói này không gian dị năng tuy rằng là dâu dịa chút chính là ở nhà lữ hành vào nhà cấp của chính là chuẩn bị a giờ phút này giang thiên còn lại là trầm mặc ngốc tại dưới lầu cũng không có muốn lên lầu ý tứ đối với giang thiên này biến hóa nếu là trước đây Mạnh Bắc giã đại khái còn sẽ tò mò thò lại gần hỏi một chút, thuận tiện an ủi vài câu, bất quá lúc này, hiển nhiên hắn đối với hoa dao càng thêm tò mò, bởi vậy, cái này giang thiên trực tiếp đã bị mạnh Bắc giã cấp xem nhẹ. Đặng đặng đặng cũng không có dối dám lâu lắm, ngọc bị áp nhìn thấy bên kia đứng thẳng bất động hoa dao, cũng không để ý đến phía sau cùng cái trùng theo đuôi giường như tiêu điều vắng vẻ, vội vàng chạy chậm qua đi, nhìn những cái đó còn chưa bị hoa dao cấp thu vào không gian vật tư. Sau đó chọn chính mình để mắt, thuận tiện sửa sang lại một chút, sau đó thu vào không gian. Đương nhiên, mạnh bác giã không gian tuy rằng tuyệt đại đa số đều là đồ ăn, bất quá một bộ phận cũng là quần áo còn có. Vật dụng hàng ngày linh tinh, phía trước hắn không gian nội còn góp nhặt không ít thủy, bất quá sau lại bởi vì hắn có thủy hệ dị năng, bởi vậy, nhưng cái đó thủy tự nhiên cũng dùng không ít. Nhìn mạnh bắc giã vui sướng đem coi trọng đồ vật đều thu vào không gian sau. Hoa dao như cũ đứng ở tại chỗ, như như mày, phía trước phóng chính là một ít trên giường đồ dùng, có điều hòa bị, còn có chăn nệm trong vòng, cùng với một ít áo ngủ, còn có khăn lông, làm hoa dao do dự chính là, nàng không gian không đủ dùng, này mặt thế lúc sau, một ít thành thị trung cửa hàng, đã sớm bị những cái đó người sống xuất cấp cấp đoạt sạch sẽ, mà mặt khác một ít, bởi vì qua đi nhiều như vậy thời gian, cũng bị kín một tầng cho bụi. Nơi nào giống hiện tại nơi này này đó, bởi vậy, hoa dao nội tâm đang ở do dự mà, nếu không, dứt khoát từ bỏ đi. Liên ở hoa dao tính toán xoay người rời đi thời điểm, bên cạnh tư đổ thần lại là chậm gì gì đã đi tới, như là nhìn ra hoa dao trước mắt quẫn cảnh giống nhau, ta nơi này còn có một cái nhận không gian. Nghe vậy, hoa dao nhướng mày nhìn về phía hắn, chỉ thấy tư đổ thần từ từ không biết từ nơi nào lấy ra một quả tinh xảo mà hoa mị nhẫn. Chỉ là, đang xem thanh kia nhẫn hình thức sau, hoa dao khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, không sai, hắn lấy ra chính là cái kim cương nhẫn. Người xác định đây là, nhẫn không gian, hoa dao khỏe mắt run rẩy, nhẫn thiểu dáng nhìn qua có chút phức tạp, như là hoa chi quấn quanh ở mặt trên giống nhau, kia viên kim cương bị cắt thành đóa hoa hình thái, sinh động như thật, nhẫn bản thân là dùng hoa dao nhận không ra tài chất sở chế, liền như vậy nhìn qua, mị đến làm người loa mắt giống nhau không gian trang bị đều là dùng không minh thạch sở chế giống hoa dao phía trước dùng tới tốt ngọc thạch chế tạo như vậy cũng là vì hoa dao ở không gian nội có thể hiểu được không gian lực lượng cho nên mới có thể miễn cưỡng chế tạo chính là hiện tại người này chẳng lẽ là dùng kim cương chế tạo không gian không gian không phải rất lớn mới 2.000 mét vuông bất quá này chỉ là phụ gia tác dụng tư đồ thần liền vươn tay đem nhận đưa tới hoa dao trước mặt. Sau đó dường như không có việc gì nói. Không nghĩ tới, tư đồ thần này không chút nào để ý ngư khí, làm đến bên cạnh chính đầy mặt tươi cười đi tới mạnh bắc giã đã chịu nhiều ít kinh hoách. Doạ, không phải rất lớn, mới 2.000m vuông. Ta phun ngươi vẻ mặt tưởng nhớ trước đây, hắn biết được chính mình có 20m vuông không gian, cao hứng nửa ngày, mà hiện tại, hắn biết, lớn nhất không gian gì năng cũng mới 50m vuông. Ngươi hiện tại làm ra cái nhận không gian, ngươi nói mới 2000 mét vuông, ngươi mẹ nó cố ý kích thích chúng ta có phải hay không? Đương nhiên, mặc kệ Mạnh Bắc gia đã chịu như thế nào kích thích, lại là như thế nào trong gió hỗn độn, bên này Tư Đồ Thần hiển nhiên căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt. Kia nó chủ yếu tác dụng là Đương nhiên, tuy rằng mới 2000 mét vuông, nhưng là lúc này Hoa Dao cũng không có cái kia năng lực lại đi chế tạo tân không gian, không thể không nói Liền này tiểu dáng, còn có này không gian, nàng vẫn là có như vậy điểm điểm tâm động, đương nhiên, đến nỗi mặt khác, nàng đã tự động bỏ qua. Khu nghe song hoa dao nói, tư đổ thần có chút không được tự nhiên hơi hơi xoay người, dơ tay đem trước mặt những cái đó kệ để hàng một cổ não toàn bộ thu vào không gian, sau đó lại lần nữa dôi tay, lại là không dung hoa dao cự tuyệt liền đem kia chiếc nhẫn, trực tiếp mà cường thế cấp mang ở hoa dao trên tay khu cụ bên này mạnh bắc dã còn ở hốn độ chung, mà một cái khác tương đối thoát tuyến tiêu điều vắng vẻ nhìn tư đồ thần giờ phút này động tác, đó là trực tiếp cấp kích thích thiếu chút nữa không một ngụm nước miếng cấp sắp chết, tình cảnh này, này động tác, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Hoa dao sắc mặt âm tình bất định nhìn trước mặt tư đồ thần, nhìn hắn hơi hơi cúi đầu, thành kính mà nghiêm túc đem kia chiếc nhẫn cấp bộ tiến tay nàng chỉ thượng, trong ánh mắt cảm xúc thay đổi mới biến, cuối cùng, hoa dao mới ngừng đầu. Sắc mặt phức tạp nhìn hắn, tư đồ thần, ngươi đây là có ý tứ gì, đừng nói cho ta, là ta tưởng cái kia ý tứ. Khu tư đồ thần vung xuống đầu, ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó đó là thấp thấp cười hai tiếng, mới ngừng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, có phải hay không thực thích hợp. Hoa dao ánh mắt lại lần nữa run rẩy vài hạ, sau đó bá một chút, tự tư đồ thần trong tay đem tay cấp rút ra, tay phải nhẹ nhàng mà vô về kia nhẫn thượng kia cái cực đại kim cương. Chỉ là lần này xoa, nàng mới cảm ứng được, này căn bản không phải cái gì kim cương, tuy rằng nhìn qua giống như kim cương giống nhau long lánh, bất quá nảy tài trước, Frank! Đã xảy ra chuyện gì? Mạnh bác giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người hôm nay đã chịu kích thích thật sự là quá nhiều, giờ phút này hai người còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng hướng, liền thấy trước mặt lưỡng đạo bóng người nhanh chóng chật lóe. Sau đó nguyên bản đứng ở trước mặt lưỡng đạo bóng người đã biến mất ở tại chỗ, đừng nghe được một tiếng làm người ra đầu tê dại tiếng vang sau, hai người mới đồng thời nhìn qua đi, này vừa thấy dưới, hai người cảm tức thì liền rơi xuống đất. Giờ phút này hoa dao là có chút tâm phiền ý loạn, loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ từng có, xa lạ, mà lại làm nàng có chút hoàng hốt, nhìn nhìn lại trước mặt kia túi đầu nhu nhu cười nhìn chính mình tư đồ thần, hoa dao trong lòng tức giận kinh hoàng, cùng bùng nổ, giơ tay liền một phen nắm nổi lên Tư Đồ Thần cổ áo, sau đó hai người đồng thời bay lên, chợt hung hăng đụng vào đối diện trên vách tường. Tư Đồ Thần, ngươi có ý tứ gì? Đừng cho ta chơi trò mập mờ. Hoa Dao hung tận mà chống hắn, trong ánh mắt càng là âm tình bất định, cái này Tư Đồ Thần, thật sự là quá mức vượt qua nàng khống chế, làm nàng hoảng hốt đồng thời, cũng là có cái gì từ nàng trong lòng tràn đầy lấy mầm. Nhìn trước mặt sắc mặt tựa hồ mang theo vài phần vô tội chi sắc tư đồ thần, hoa dao ánh mắt hơi hơi nhíu lại, sau đó dứt khoát trực tiếp túi đầu, hung hăng hướng tới kia hồng nhuận môi tắt tới. Xoạch hai cái cầm rừng ở trên mặt đất. Mạnh bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người, một cái xem nhìn không trước mắt, một cái xem mặt đỏ thai hồng, nhìn đối diện kia nữ nhân đối với nam nhân bá vương ngạnh thượng cung tư thế. Hảo có khi thế, hảo nữ vương mạnh bắc giã liền kém nắm đôi tay. Mắt mạo ngôi sao, nhìn bên kia tư đồ thần, đáy mắt thế nhưng còn nổi lên một tia làm tiêu điều vắng vẻ ra đầu tê dại hâm mộ. Hâm mộ ngươi đầu, tiêu điều vắng vẻ giờ phút này trực giác chính mình toàn bộ tam quan đều sụp đổ. Sau đó dứt khoát xoay người kéo mạnh bắc dã hai người trực tiếp hướng tới lầu bốn đi đến. Thật là, không biết cái gì gọi là phi lễ chớ coi sao. Tiêu điều vắng vẻ đỏ ngầu lỗ thai, kinh hoàng đào tẩu. Bên này... Nguyên bản hoa dao là bởi vì trong lòng kinh hoàng mà phẫn nộ, cho nên muốn cũng không tưởng liền hướng tới hắn hôn lên đi, ai biết hôn lên đi lúc sau, phát giác hương vị cũng không tệ lắm, vì thế, dứt khoát ra tăng nụ hôn này, đương nhiên, bên này bị hoa dao cường thế cấp để ở trên tường tư đồ thần cũng không có phản kháng. Dần dần, hoa dao cũng không thể nói là thật sự trầm mê, vẫn là bởi vì mặt khác cái gì, nguyên bản giống như mưa rền gió giữ giống nhau, dần dần. Biến thành nhẹ nhàng, theo sau, hai người cũng không biết là ai cưỡng bách ai, tóm lại, sau một hồi, đương quần áo hốn độn hai người bừng tỉnh sau, tiêu điều vắng vẻ cùng mạnh bắc ra hai người đã đem lầu bốn quét sạch một vòng. Khẽ liếm môi, hoa dao ánh mắt phức tạp nhìn nhìn tựa hồ còn có chút thoáng váng tư đồ thần liếc mắt một cái, chật dứt khoát xoay người biến mất ở lầu ba trung, nhanh chóng tới rồi lầu bốn không để ý đến bên kia hai người quen biết xem ngoại tinh nhân giống nhau ánh mắt tiêu điều vắng vẻ cùng mạnh bắc dã dứt khoát nhanh chóng dơ tay đem lầu bốn quét sạch cái sạch sẽ. Tức thì, ngụy sướng sắc mặt liền trầm xuống dưới, cười lạnh nhìn đại đội, đại đội, đừng tưởng rằng lao tử không biết người đánh cái gì chủ ý, chúng ta phía trước trướng còn không có tính đâu, đến nỗi này đó vật tư, chúng ta muốn định rồi. Người chỉnh tuấn cùng đại đội hai người tuy là trên giới thuộc, Nhưng hai người tình như thủ túc giống nhau, tự nhiên không chấp nhận được người khác như thế chửi bới đại đội, hơn nữa, này đại đội nguyên bản chính là vì hắn hảo, hắn còn nói như vậy, lập tức trên mặt liền nổi giận, thật là hảo tâm trở thành lòng lang giả thú, đại đội, chúng ta đi, không đi quản nhân ra nhàn sự. Đại đội tự nhiên cũng là bị ngụy sướng này buổi nói chuyện cấp nói ra tức giận, lạnh lùng cười nhìn ngụy sướng liếc mắt một cái, quả nhiên là dại dột muốn chết, tưởng bãi. Liền không hề đi để ý tới ngụy sướng một hàng, mà là trực tiếp không chút khách khí liền cùng lại nại tử một hàng phân mở ra. Tuy rằng tách ra sau, mà sau sẽ có nguy hiểm, nhưng là, bọn họ cũng biết cùng e giờ người trong nước ngốc tại cùng nhau, sẽ càng thêm nguy hiểm. Và anh, Đột nhiên, trong thiên địa truyền đến một trận kịch liệt nổ vang, đại địa nháy mắt chấn động lên. Sao lại thế này? Vừa mới cùng lại nại tử đoàn người tách ra, Đại đội bọn họ vừa mới vừa ly khai không xa, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trên mặt đất mạnh mẽ chấn động, làm đến bọn họ một đám cơ hồ đứng thẳng không song té ngã trên mặt đất. Hình như là động đất từ phía trước chắc gá bị tăng thi thực vật cấp kéo sau khi đi, cung diễm nguyên bản kiêu ngạo lăng người khí thế cũng là thoáng có chút thu liễm, lúc này một hàng sáu người một bên tiểu tâm mà né tránh chung quanh không ngừng mà ngã xuống kiến trúc. Mau xem, bên kia! Trình Tuấn nhắc chân đem bên cạnh ngã xuống tới đèn đường cây cột cấp đá bay, sau đó dơ tay kinh hãi chỉ vào phía trước, mau, chạy mau. Theo Trình Tuấn chỉ vào địa phương nhìn lại, chỉ thấy bên kia một cái thật lớn cái khe chính hướng tới bên này lan tràn lại đây, hơn nữa cái kia cái khe còn đang không ngừng mà kéo đại. ầm ầm ầm. hai bên kiến trúc không ngừng mà sụt xuống, đại đội đoàn người cũng cái gì đều không rảnh lo, xoay người liền hướng tới bên cạnh nhanh chóng chạy trốn gì, sao lại thế này? Tùng phản nguyên bản nhìn đại đội đoàn người đi tới phía trước, trong lòng nguyên bản còn có chút đắc ý, có này đó ngu ngốc ở phía trước thăm dò đường cũng hảo. Dù sao, hắn nguyên bản liền không tính toán làm những người này tồn tại rời đi, đến nỗi bên cạnh ngụy sướng này những ngu ngốc, bọn họ nhưng thật ra cũng không có như thế nào đặt ở đáy mắt. Tám giác, động đất liền ở tùng phản còn ở nghi hoặc thời điểm, đột nhiên gian. Nhìn đến kia nhanh chóng hướng tới bên này lan tràn cái khe, lập tức một đôi mắt đều mau trừng thành trọi gà mắt, đột nhiên một tiếng kinh hô, sau đó quay đầu hướng về phía nại ngoại tử cùng với liên can nhị dạ nói, mau, chạy nhanh rời đi nơi này. Lúc này lại ngoại tử, trên mặt tươi cười cũng nháy mắt biến mất, đến nỗi ngụy sướng mấy người, ở cái này thời khắc nguy hiểm, đồ ngốc mới có thể đi chú ý người khác đâu, lập tức, nại nại tử một hàng liền nhanh chóng đi theo tùng phản một hàng hướng tới bên cạnh nhanh chóng chạy trốn mà đi. Đương nhiên, giờ phút này ngụy Sướng mấy người cũng không rảnh lo bên trong vật tư, trong đó ba người tiến vào bên trong, đến nỗi ngụy Sướng cùng người khác, còn lưu tại bên ngoài, giờ phút này nhìn lại loại tử một hàng bay nhanh rời đi, lập tức trong lòng tức giận mắng một tiếng, cũng không có tính toán đi quản bên trong kia ba cái đồng đội cũng ngay sau đó giải khai chân liền khai trốn. Mà lúc này trung tâm chỗ Mạnh bác giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người hai mắt còn ở chuyển quyền quyền. Nói, lúc ấy bọn họ vừa mới rời đi này đống đại lâu cách đó không xa. Sau đó ngừng lại, mắt thấy hoa dao ngẩn đầu đánh giá trước mặt này đống đại lâu, cũng không có tính toán rời đi. Vì thế, mạnh bác giã hai người trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng ngượng ngùng hỏi. Vì thế liền cùng tiêu điều vắng vẻ hai người đi tới một bên bậc thang ngồi xuống. Sau đó từ trong bao lấy ra một ít đồ ăn, một bên ăn. Một bên tùy tiện hàn huyên lên. Liên ở hai người vừa mới cho tới bọn họ mặt thế phía trước chính mình đang làm những gì thời điểm. Đột nhiên, bên kia hoa dao thanh lanh thanh âm chuyển tới. Các ngươi hai cái, mau tránh ra cho ta một chút. Đánh giá trong chốc lát, xác định nơi này xác thật có thời gian chi lực tồn tại. Hoa dao trong lòng cũng định rồi xuống dưới, ngẩng đầu liền đối với bên kia ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm hai người nói. Này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngồi ở chỗ này cũng e ngại nàng mắt sao? Mạnh bắc ra buồn bực lôi kéo tiêu điều vắng vẻ hai người hướng tới bọn họ đi đến. Tư đồ thần chỉ là tùy ý dương mắt đánh giá một phen này đống đại lâu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, hiện nhiên, đối với nơi này cái gọi là thời gian chi lực, hắn cũng chỉ là ẩn ẩn có điều cảm giác, bất quá, lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Làm sao vậy? Hiện tại đây là phải đi tiêu điều vắng vẻ đi đến hoa dao bên người. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người, tuy rằng hắn thừa nhận, nơi này rất là cổ quái cùng quỷ dị, bất quá, nhìn qua không có gì nguy hiểm, hơn nữa bọn họ ở bên trong này cũng thu thập tới rồi không ít đồ vật, bất quá cứ việc như thế, đối cái này địa phương, hắn vẫn là cảm thấy mau mau, tổng cảm giác có một loại quỷ dị áp lực cảm, hơn nữa ẩn ẩn, hắn còn cảm giác được từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến một loại sợ, hai thật sâu, bởi vậy. Giờ phút này hắn quả thực là hận không thể chạy nhanh rời đi hảo Hoa Giao vẫn chưa để ý tới tiêu điều vắng vẻ Chỉ là cũng không quay đầu lại hướng về phía hai người nói Cách nơi này xa một chút, tốt nhất đứng ở bên cạnh đi Nghe được Hoa Giao nói, tư đồ thần nhẹ nhàng mà nhúng mày Bất quá hắn lại không có cùng mạnh bắc giã giống nhau rời đi Mà là đứng ở Hoa Giao bên người Như là biết nàng muốn như thế nào làm giống nhau nghiêng người hỏi Nơi này mặt đất vẫn chưa sinh ra biến lĩnh dị Hơn nữa nơi này kiến trúc còn bảo tồn hoàn chỉnh, nếu là làm một cái căn cứ nói. Tư đồ thần câu nói kế tiếp vẫn chưa nói xong, bất quá hoa giao cũng biết tư đổ thần muốn biểu đạt ý tứ, nơi này mặt đất vẫn chưa đã chịu cảm nhiễm, bởi vậy, nơi này mặt đất vẫn là có thể gieo trồng ra đồ ăn, còn có nơi này kiến trúc vẫn là hoàn hảo, hơn nữa nơi này còn không có tăng thi, trong thành nội vây còn có vô số thực vật biến lĩnh dị, bên ngoài tất cả đều là tang thi thực vật. Này đó đều có thể là một đạo thiên nhiên cái chắn nếu là đem nơi này phát triển trở thành vì một cái căn cứ nói. Kêu mặc kệ là địa lý vị trí, vẫn là này bên ngoài phòng hộ thi thố, quả thực là được trời ưu ái tồn tại. Nghe được tư đồ thần nói, hoa dao hơi hơi trầm ngầm một chút, sau đó thanh lãnh cười ngẩng đầu, không có nhìn về phía hắn, chỉ là hơi hơi nhìn về phía trước, hảo sau một lúc lâu, liền ở tư đồ thần cho rằng hoa dao cũng không sẽ trả lời hắn thời điểm. Hoa dao sâu kín mở miệng, mặt thế sau, vô số căn cứ sung ra, chỉ cần hơi chút có chút năng lực người, đều hận không thể chỉnh ra một cái căn cứ ra tới. Bất quá, ta lại chưa từng như vậy nghĩ tới, ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Tư đổ thần vẫn chưa hỏi ra khẩu, bởi vì hắn biết, hoa dao cũng không phải chân chính muốn hỏi hắn, bởi vậy, chỉ là chăm chú lắng nghe. Bởi vì, trách nhiệm hoa dao lúc này thanh âm nhưng thật ra thiếu một kia lạnh lẽo. Nhiều hai phân mở ảo, còn có một tiêu cảm thán, thành lập một cái căn cứ, kỳ thật rất đơn giản, bất quá thành lập căn cứ lúc sau đâu. Nói, hoa dao thanh âm lại là dần dần biến lạnh, khỏe miệng tươi cười cũng dần dần chuyển biến thành kinh thường, thành lập một cái căn cứ, vì bọn họ cung cấp tuyệt đối an toàn bảo đảm, chính là dựa vào cái gì, tựa như mọi người sở nhận thức giống nhau, ta lại không phải nhân loại, dựa vào cái gì, mặc thế lúc sau, ngươi nhìn xem những nhân loại này. Thân nhân đều có thể thân thủ đẩy vào tử vong, đồng bạn chi gian, thường thường vì một mảnh bánh mì đều có thể đấu đến chết đi sống lại. Nghe Hoa Giao lời nói, tư đồ thần trên mặt thần sắc cũng dần dần trở nên bất đắc dĩ, đây là nàng, sẽ không vì bất luận cái gì mặt khác đồ vật sở khiên vướng. Còn nữa nói, ta cũng không phải là người, ta là không có tử bi chi tâm, những người này sinh tử đều cùng ta không quan hệ. Hoa Giao đột nhiên quay đầu. Cười lạnh nhìn tư đồ thần liếc mắt một cái, sau đó thân ảnh đột nhiên vụt ra, bóng người nhanh chóng hiện lên, giống như một cái đạn pháo giống nhau, hung hăng nhảy hướng không chung. Đây là muốn làm gì a? Mạnh bác giã hung hăng ngửa đầu, nhìn kia nhảy đến giữa không chung bóng người, ánh mắt hơi hơi lập lòe, chẳng lẽ, đây là yêu lực lượng sao, quả thực không phải dị năng giả có thể bằng được. Mà mạnh bác giã bên người tiêu điều vắng vẽ lại là thần sắc phức tạp không thôi. Hắn tuy rằng cho tới nay đều là thần kinh tương đối thô to, nhưng là hắn tâm lại là thiệt lương, hắn đối với hoa dao bọn họ có đôi khi lời nói, tổng cảm giác mơ mơ màng màng, hơn nữa phía trước nhìn đến hoa dao sau lưng kia lay động cái đuôi, hắn trong lòng liền ẩn ẩn minh bạch cái gì, chính là giờ phút này, nghe hoa dao kia lạnh nhạt lại lánh không nói, hắn trong lòng lại là cảm thấy giàu dĩ, nói oán chết đi, đảo, cũng coi như không thượng, chỉ là cảm thấy. Giống như có cái gì ở hắn đấy lòng bắt đầu chậm rãi nổi mầm. Frank, liền ở ba người nhìn chăm chú chung, hoa dao nguyên bản cao cao đứng thẳng ở giữa không trung thân ảnh đột nhiên gian hung hăng rơi xuống. Hai chân trên mặt đất hung hăng dầm hạ, sau đó, liền ở mạnh bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người kinh tủng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trước mặt cao lầu giống như bụi nháy mắt vỡ vụn. Tư Đồ thân lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, ống tay háo nhẹ nhàng mà phất một cái. Sau đó liền mang theo bên cạnh kinh tủng nhìn một màn này mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người chậm rãi bay tới giữa không trùng. Chật này mộng ảo mà lại hoảng sợ một màn liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Theo phía trước này kiến trúc sụp xuống, xuống, trên mặt đất đột nhiên nứt ra rồi thật lớn một cái cái khe, chung quanh kiến trúc cũng đang không ngừng mà bắt đầu sụp xuống, cái khe bắt đầu lấy nhanh chóng tư thế hướng tới hai bên lan tràn khai đi. Theo nàng kia một chân chi vi mạn khai lực lượng cường đại dư ba cũng ở lan tràn, theo dư ba đẩy ra, chung quanh đụng chạm đến những cái đó kiến trúc nháy mắt yêu đớt hóa thành bụi đất phi chiếu vào không trung. Tê mạnh bắc giã hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi, phía trước nhìn thấy hoa dao lực lượng, hắn tuy rằng có chút hâm mộ, nhưng cũng vẫn chưa nghĩ nhiều mặt khác, chính là giờ phút này, chính mắt nhìn thấy trước mặt này nịch thiên một màn, lại là làm hắn trong lòng nổi lên một cổ không thể siêu việt, không thể đối địch, Thậm chí là không thể ngỗ nghịch cảm giác, thật giống như trước mặt nàng chính là một đạo lệ trời. Nếu là một người cường đại, làm người còn có thể sinh ra ghen ghét cùng hâm mộ nói, như vậy hoa dao giờ phút này sở bày ra lực lượng, lại là làm mạnh bắc dã nháy mắt liền chút nào mặt khác ý niệm cũng không dám có. Ánh mắt mang theo sùng kính chi ý nhìn kia trên mặt đất có vẻ có chút nhỏ sinh thân ảnh, mạnh bắc dã giờ phút này thật là gì tâm tư đều không có. ầm Xôn xao, chung quanh kiến trúc còn đang không ngừng mà sụp xuống chung, từng đợt rung trời tiếng vang không ngừng mà lan tràn, phía trước cái khe còn đang không ngừng mà tăng lớn. Đại đội, các ngươi như thế nào nhìn đại đội đoàn người vừa lúc đi đến bọn họ phía dưới kia khối hoàn hảo trên mặt đất, tiêu điểu vắng vẻ thân hình hơi hơi nhón lên, bất quá bởi vì hắn cũng không thói quen như thế đứng thẳng ở giữa không trung, này nhoáng lên, lên dưới, tức khác sợ tới mức hắn lưng tê dần. Sau đó rôi tay liền bắt được bên cạnh mạnh bác giã. uy tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút. Mạnh bác giã bị tiêu điều vắng vẻ như vậy một chảo, tức khắc cũng hoàng sợ. Sau đó phản xạ tính liền muốn đi bắt bên cạnh tư đồ thần. Bất quá, nhìn đến tư đồ thần kia quay đầu thanh lánh nhìn qua ánh mắt, nháy mắt. Mạnh bác giã rôi đến một nửa tay liền đột nhiên thu trở về. Cái kia tiêu điều vắng vẻ sắc mặt xấu hổ nhìn mạnh bác giã liếc mắt một cái. Sau đó cười mỉa nhìn nhìn tư đồ thần, phiền thoái ngươi, đem ta buông đi một chút. Đối với tư đồ thần, tiêu Điểu vắng vẻ cũng không biết vì sao, luôn là cảm thấy có chút sợ hãi. Rõ ràng là như vậy như tiên giống nhau người, nhưng là mỗi khi đối thượng kia một đôi bình tĩnh hai chóng mắt, lại là làm hắn linh hồn đều vì này một giật mình. Nếu có thể, tiêu Điểu vắng vẻ thật đúng là không nghĩ trực diện đối mặt tư đồ thần. Bất quá lúc này, nhìn đến phía dưới đại đội đoàn người. Đặc biệt là nhìn bọn họ một hàng giống như nhân số lại mất đi một người, trong lòng nói không lo lắng. Là giả, bởi vậy, chỉ phải dẫn theo lá gan cùng tư đổ thần nói chuyện. Đúng đúng đúng, hiện tại phía dưới giống như không có việc gì, chúng ta không bằng đều đi xuống đi. Nghe được tiêu điều vắng vẻ nói như thế, mạnh bác giã cũng bắt đầu nỗ lực phụ họa. Tuy rằng đứng ở này giữa không chung nhìn qua là uy phong bác diện, chính là, cũng chỉ có đương sự mới biết được, đứng ở này mặt trên. Bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu nơm nớp lo sợ, sợ một cái không cẩn thận, liền như vậy rất đi xuống. Tuy nói này độ cao, có lẽ quăng không chết người, nhưng nếu là quăng ngã cái bản thân bất thoại, kia mới nghiêm túc phiền toái đâu. Tiêu điều vắng vẻ, ngươi như thế nào giờ phút này, đại đội hiển nhiên cũng nghe tới rồi mặt trên đối thoại, ánh mắt do dự nhìn tư đồ thần liếc mắt một cái, chật nhữ nhữ mày nhìn tiêu điều vắng vẻ, đối với phía trước bọn họ cũng không có chờ tiêu điều vắng vẻ sự tình. Đại đội trong lòng vẫn là nhiều ít có một ít thấy nấy. Lại nói tiếp, tiêu điều vắng vẻ đối với hắn tới nói, liền giống như đệ đệ giống nhau. Đối với tiêu điều vắng vẻ, đại đội luôn là nhiều một ít chiếu cố, chỉ là hiện tại này. Tình thế chính là như thế, hắn mặc dù là có tâm nhiều chiếu cố một ít, lại cũng không thể nơi hà, Này rốt cuộc sao lại thế này, tiêu điều vắng vẻ, ngươi còn không nhanh lên xuống dưới. Nhìn cao cao tại thượng tiêu điều vắng vẻ. Trân Lệ cùng cung diễm mấy người trong lòng tức khắc liền có chút không thoải mái, đến nội hắn bên người mạnh bắc dã đối với các nàng lại không quen thuộc, chỉ là, hiện tại tình huống như thế nào, cũng chỉ có tiêu điều vắng vẻ rõ ràng, bởi vậy, liền không chút khách khí tiêu tiêu điều vắng vẻ xuống dưới. Nơi này, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ có động đất? Lúc này, bên kia Tùng Phản cùng Ngụy sướng hai phương đều hồi qua thần tới, sau đó đồng thời đã đi tới. Nhìn mặt trên tiêu điều vắng vẻ, thực hiển nhiên, nam nhân kia cùng đại đội bên này người là nhận thức, mà bọn họ vì sao sẽ xuất hiện tại đây trong thành tâm? Phía trước bọn họ vì cái gì cũng không có nhìn đến. Tung Phản nói vừa mới hỏi ra khẩu, sau đó trong lòng cả kinh, cùng bên cạnh mại ngoại tử liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời xẹt qua một màn khiếp sợ, chẳng lẽ này bên trong thành sự tình, còn có người khác biết? Đối với này bên trong thành dị trạng, hiển nhiên Tùng phản bọn họ phía trước liền đã biết, hơn nữa càng là biết, nơi này thổ địa cũng không có biến lĩnh gì. Bọn họ e giờ quốc nghiên cứu nhân viên đã biết được, bên ngoài thổ địa trải qua vi rút cảm nhiễm, căn bản là không thể gieo trồng thực vật, đặc biệt là theo bọn họ e giờ quốc quốc thổ theo núi lửa bùng nổ, sau lại chìm vào đáy biển, bọn họ quốc gia đại đa số vật tư đều không có biện pháp mang ra tới, tuy rằng sau lại bọn họ tới rồi hoa quốc vùng duyên. Hài một tòa thành thị nội thành lập căn cứ, chính là, bọn họ vật tư lại là xa xa không đủ, bởi vậy, chỉ có thể tìm lối tắt Biết được nơi này thổ địa vẫn chưa biến dị, tung phản liền cùng lại lại tử dẫn dắt liên can nì dạ trước tới nơi này thăm thăm, sau đó hảo xác định, hay không đem nơi này làm bọn họ về sau căn cứ, lại hoặc là, nơi này thổ địa vẫn chưa biến dị nguyên nhân là vì cái gì bảo vật, nếu là thực sự có cái này bảo vật, như vậy. Bọn họ cũng nhất định phải đem cái này bảo vật mang về. Chỉ là, tin tức này hẳn là chỉ có bọn họ biết ta, chẳng lẽ là? Tung Phản ánh mắt lập loè nhìn về phía bên cạnh ngốc một bộ mắt kính đồng tiện, chẳng lẽ là gia hỏa này tiết lộ đi ra ngoài? Tung Phản có thể nghĩ đến, Mại ngoại, ngoại tử tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, chỉ thấy Mại ngoại, ngoại tử ánh mắt thanh lánh nhìn đồng kiện, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mảng sắc bén sắc khí. Nếu là thật là hắn tiết lộ đi ra ngoài cũng đều không phải là không có khả năng, tuy rằng hắn hiện tại ở bọn họ e giờ quốc người sống sót căn cứ chung, chính là, gia hỏa này lại không thành thật, chỉ là nghĩ đến năng lực của hắn, mại mại từ lúc này mới an mại trụ muốn ra tay nhất cử lấy tánh mạng của hắn ý tưởng. Nha A, tiểu chú lùn nhóm cũng tới. Vừa mới vừa rơi xuống đất, mạnh bác dã nhìn đến bên cạnh tùng phản đoàn người, tức khắc, Một câu chảo phúng nói liền nói như vậy ra tới. Tìm chết. Ngoại ngoại tử ánh mắt bông dưng buồn bã, còn chưa nói chuyện, bên cạnh tùng phản sắc mặt đột nhiên âm trầm hét lên một tiếng. Theo tùng phản thanh lạc, bên cạnh một cái nỉ giả nháy mắt sắc bén lươi đao liền hướng tới mạnh bắc giả bên này tập lại đây. Nha, đây là phẫn nộ rồi a Mạnh bắc giả hiểm hiểm tránh ra, sau đó tùy tay một đại bồng nước lạnh hướng tới cái kia nỉ giả xối qua đi. Xôn sao. Nháy mắt. Thiên tiên nhỉ dạ trở thành một cái gà dắt vào nồi canh. Thấy như vậy một màn, bên cạnh tiêu điều vắng vẻ khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, nói, hắn tuy rằng mới nhận thức mạnh Bắc Giả cũng không lâu, nhưng là đối với mạnh Bắc Giả này cổ quái tính tình nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Nhìn dáng vẻ, cái này mạnh Bắc Giả đối với e giờ người trong nước rất là chán ghét ta. Nếu là đây là mặt thế phía trước nói, sợ là mạnh Bắc Giả còn cũng không sẽ như vậy không chút khách khí nói chuyện. Hiện tại sao? Toàn thế giới đều thành cái dạng này, ai còn quản bọn. Họ e giờ người trong nước thế nào à, bởi vậy, mạnh bắc giá tự nhiên cũng không chút khách khí xuất khẩu châm trọc. Cơ mồm, các ngươi này đó hoa quốc heo tùng phản tức giận gương mặt đều có chút vật mẹo, nếu không có là ngại với phía trước nhìn đến mấy người bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, đối với thực lực của bọn họ còn có chút sợ không chuẩn nói, tùng phản sợ là đã sớm mở miệng phân phó thủ hạ những cái đó nỉ dạ đối phó mạnh bắc giá. Hoa quốc heo, hừ, các ngươi này đó tiểu chú lùn, ở chính mình thổ địa thượng hôn không nổi nữa, tới chúng ta hoa quốc lãnh thổ còn như vậy kiêu ngạo. Mạnh bác dã trên mặt tươi cười cũng không phải phía trước như vậy cười như không cười, mà là hoàn toàn biến thành cười lạnh, lạnh lùng nhìn tùng phản đoàn người. Nga, đúng rồi, nhìn ta, đều mau đã quên, các người quốc gia cũng chưa, cũng không biết, các ngươi e giờ quốc, còn có mấy người sống sót đối với bên cạnh mạnh bắc giã cùng tùng phản lẫn nhau châm chọc đối thoại tiêu điều vắng vẻ tỏ vẻ bất đắc dĩ hắn chỉ phải cùng đại đội đoàn người đi đến một bên đến nỗi mạnh bắc giã có thể hay không có hại nói giỡn, hắn hiện tại cũng không biết mạnh bắc giã cụ thể thực lực là nhiều ít đến nỗi tùng phản mấy người bên cạnh không phải còn có cái tư đồ thần sao ách hắn hẳn là sẽ ra tay hỗ trợ đi tiêu điều vắng vẻ nội tâm không xác định nghĩ hắn là đi đến một bên. Đại đội trực tiếp lôi kéo tiêu điều vắng vẻ, ánh mắt cẩn thận nhìn tư đồ thần liếc mắt một cái, rõ ràng cấp như vậy tùy ý đứng thẳng, lại phảng phất chung quanh quang huy đều tập trung ở trên người hắn giống nhau, như thế loa mắt người, mặt thế trước nhiều ít nam minh tinh đều không kịp hắn vọng nhất, chỉ là vì sao hắn khuôn mặt lại là mơ hồ, hắn nỗ lực nhìn nửa ngày, chính là không có thấy rõ ràng. Theo đại đội tầm mắt nhìn lại, tiêu điều vắng vẻ không tự giác run run, trên trán trượt xuống mấy cái hắt tuyến. Lại là không có trả lời đại đội nói, ngược lại hỏi, đại đội, các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có cùng bọn họ cùng nhau? Tiêu điều vắng vẻ nâng cầm chỉ chỉ bên cạnh ngụy sướng còn có tùng phản đoàn người, hiển nhiên, lúc này mấy phương người đều có giảm bớt, xem ra, bọn họ này dọc theo đường đi cũng hoàn toàn không bình tĩnh a Hừ, còn nói chúng ta, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Chân lị nhìn tiêu điều vắng vẻ khoe miệng tràn đầy trào phúng ý cười, ta liền biết, ngươi khẳng định là bị nữ nhân kia cấp câu dẫn, thế nhưng liền chúng ta này đó đồng đội đều từ bỏ. Đương nhiên, Trần Lị chút nào không đề cập tới bọn họ phía trước hoảng loạn đào tẩu, căn bản là không có người nhớ tới tiêu Điểu vắng vẻ sự tình. Đối với Trần Lị nói, tiêu điều vắng vẻ mày hung hăng nhân lại, lại nói tiếp, lúc trước hắn đối Trần Lị còn không có nhiều ít cái nhìn, lúc này nghe nàng lời nói, lại là làm hắn trong lòng một trận không mừng. Bởi vậy, nhìn về phía Trần Lệ ánh mắt cũng lạnh nhạt rất nhiều, Trần Lệ thỉnh ngươi chú ý ngươi nói chuyện ngự khí cùng dùng từ, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này. Nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ sắc mặt biến khó coi lên, đại đội cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Lệ liếc mắt một cái, sau đó mới xoay đầu nhìn về phía tiêu điều vắng vẻ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra. Chỉ là đại đội nói còn chưa hỏi xong, liền thấy nguyên bản đã bình tĩnh trở lại mặt đất lại lần nữa kịch liệt chấn động lên phía trước kia thật lớn cái khe còn đang không ngừng hướng tới hai bên kéo ra, trung gian kia đen tuyển cái khe, bên trong chuyển đến từng đợt u lanh gió lạnh, hai bên không ngừng mà chuyển đến vật kiến trúc rơi xuống vang lớn, một đám người thân hình không song đổ đầy đất. Thấy vậy tình hình, tiêu điều vắng vẻ trong lòng cả kinh, vội chạy đến tư đổ thần bên người, dương mắt hướng tới hoa dao phương hướng nhìn lại, chỉ là giờ phút này bên kia sớm đã nhìn không tới hoa dao thân ảnh, sao lại thế này, nàng đâu. Đại thần sẽ không rơi vào đi đi. Mạnh bác giã cũng chạy tới, nhìn phía trước kia thật lớn cái khe. Bọn họ những người này đứng ở này cái khe bên cạnh, nhìn qua có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nói, phía trước, còn có, nàng vì cái gì? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Trước mặt tình cảnh này, thế nhưng là nữ nhân kia một dẫm chân chi huy, kia chỉ một thoáng, long trời lở đất, trên mặt đất vô số kiến trúc sợ. Trên mặt đất vỡ ra vô số đạo cái khe, giống như toàn bộ đại địa nháy mắt sụp đổ. So tận thế còn muốn đáng sợ, nếu không phải bọn họ đoàn người đứng ở giữa không trùng, vẫn chưa đã chịu làn đến, sợ là bọn họ giờ phút này cũng đã sớm rất tới rồi những cái đó cái khe trung gian đi đi. Cũng may, này đó cái khe cũng không có hướng tới khắp nơi phân tán, đại khái cũng là ở hoa giao không chế chung chỉ là bọn hắn không biết giờ phút này nếu là bọn họ đứng ở cao cao tại thượng giữa không trung hướng tới phía dưới nhìn lại nói là có thể nhìn đến kia một cái thật dài cái khe vừa lúc đem toàn bộ tô thành từ trung gian phân liệt mở ra trung gian lưu lại một đạo giữ tận mà lại lâu dài cái khe hoa giao phiêu phủ ở cái khe giữa kia hẹp dài cái khe hắc ám mà sâu thẳm từ kia sâu không thấy đáy cái khe trùng một đạo u lạnh gió lạnh đánh lại thổi quét khởi hoa giao đầy đầu tóc đen Một bộ trường bào cũng trong bóng đêm bị gió thổi đến bay phất phối. Nông đậm thời gian chi lực đem hoa dao toàn bộ bao phủ, một tiêu lực đạo từ nàng quanh thân hối nhập trong cơ thể, cảm nhận được từng luồng lực lượng hối nhập trong cơ thể. Hoa dao hơi hơi nhắm hai mắt, khóe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, quả nhiên không ra nàng sở liệu, nơi này quả thực có mô dạng đồ vật, hơn nữa thứ này vẫn là ẩn chứa thời gian chi lực. Tường bãi, hoa dao đông chốc mở to đôi mắt, Trong đôi mắt bất kỳ nhiên sẹt qua một đạo sắc bén, chợt nàng thân hình ở giữa không trùng hơi hơi nhoáng lên, ngay sau đó, liền cường thế hướng tới phía dưới cấp tốc lóe đi. Hoa dao tốc độ cực nhanh, nhưng là, một mặt bóng trắng, tốc độ lại là so nàng còn muốn mau. Bá. Hoa dao chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh đông chốc xuất hiện ở nàng trước mặt, cảm nhận được kia cổ quen thuộc hơi thở, hoa dao thân hình đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhanh chóng hướng tới mặt sau loe đi, ngừng ở cách này đạo thân ảnh không sai biệt lắm gần 10 mét có hơn địa phương. Nhìn trước mặt kia màu trắng thân ảnh, trung quanh hắc ám như là nháy mắt bị đuổi tản ra giống nhau, màu trắng thân ảnh lăng không đứng thẳng ở giữa không trùng, mặt hướng tới hoa dao, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, một bộ màu trắng quần áo, khiến cho hắn cả người nhìn qua phản phất giống như trích tiên, ngay cả này trung quanh hắc ám hoàn cảnh, cũng như là nháy mắt biến thành mở ảo tiên cảnh giống nhau. Thậm chí, làm người không tự giác liền đem chung quanh hoàn cảnh quên, trong đôi mắt. Chỉ có đối diện kia lăng không mà đứng màu trắng thân ảnh. Rõ ràng, trên mặt hắn mang theo nhu hòa ý cười, chung quanh nhìn qua cũng cũng không có tản ra khí thế cường đại. Nhưng là vô cớ, hoa dao cảm thấy, như vậy hắn, mới là nguy hiểm nhất. Cũng ngay, hoa dao như là hoàn toàn không nhớ rõ phía trước chính mình còn đem nhân ra ấn đến trên tường cấp cưỡng hôn giống nhau. Hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, ngữ khí thanh lanh trung ẩn hàm sắc bén nói. Nhìn thấy hoa dao như thế thái độ, tư đổ thần trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, chợt biến thành cười khổ. Thân hình như cũ tiêu sái như tiên, nhưng là hoa dao lại không biết, hắn kia lưng đeo ở sau người đôi tay lại là không tự giác nắm chặt thành quyền. Thân hình cũng không giấu vết hơi hơi lắc lư một chút, trên mặt tuy rằng như cũ mang theo ý cười, nhưng là đáy mắt lại nhanh chóng xẹt qua một tia ảm đạm. Hoa Giao thấy hắn vẫn chưa nói chuyện, hơi hơi ngẩn người, trở tay phải nhanh chóng nâng lên lăng không vung lên, nháy mắt, một đạo cường đại lực đạo mang theo bạch sắc quang mang nhanh chóng hướng tới tư đổ thần đánh tới. Tư đổ thần nhìn thấy bên này Hoa Giao động tác, vội vàng một cái lấp mình, tránh đi này đạo công kích, nhìn theo sát này đạo công kích mặt sau, Hoa Giao thân ảnh nhanh chóng hiện lên hắn, sau đó hướng tới phía dưới nhanh chóng mà đi, tư đổ thần bất đắc dĩ lắc đầu sau đó thân hình cũng nhanh chóng hướng tới bên kia đuổi sát qua đi. Hoa Giao cũng không rõ ràng Tư Đồ Thần thực lực, bất quá nhưng cũng biết thực lực của hắn định không ở nàng dưới, thậm chí so nàng còn muốn lợi hại. bởi vậy nhìn thấy Tư Đồ Thần thực mau liền đuổi theo, cùng nàng sóng vai mà đi khi nàng cũng không phải thực kinh ngạc, chỉ là trong lòng lại là âm thầm cảnh giác lên. ngươi cũng muốn? Tư Đồ Thần lắc đầu, hắn biết Hoa Giao là ở cảnh giác hắn, mệnh ban bị phong ấn kia mặt trên phong lớn ngươi không giải được. Nghe được tư đồ thần trả lời, hoa dao hơi hơi sửng sốt, chật kinh ngạc nhìn hắn, hắn thế nhưng biết cái này mặt là thứ gì. Nàng cũng chỉ là suy đoán, cái này mặt đồ vật hẳn là mang theo thời gian chi lực, chỉ là lại trước sau không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là thứ gì, cũng có khả năng là giống phía trước ngụy như tinh các nàng nhìn thấy cái kia cục đá. Kia khối 5 màu cục đá, bị hoa dao cầm đi. Tuy rằng không xác định kia rốt cuộc là thứ gì, bất quá hoa dao biết, nơi đó mặt ẩn chứa rất nhỏ thời gian chi lực, liền giống như phía trước ngụy như tinh được đến kia màu trắng cục đá giống nhau, bị ngụy như tinh hấp thu lúc sau, thức tỉnh rồi chưa khỏi hệ dị năng. Bất quá lúc này nghe tư đồ thần nói, cái này mặt chính là cái gì mệnh bàn. Hoa dao trên mặt nổi lên một trận cổ quái chi sắc, kỳ quái, tên này nàng tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Nghe tên hẳn là một kiện đồ vật. Nhìn đến hoa dao trên mặt mê mang còn có nghi hoặc, tư đồ thần tiếp tục giải thích nói, mệnh bàn là một cái thần khí, bất quá vẫn luôn bị phong ấn, phía trước thành thị này cổ cái chỗ, cũng đúng là bởi vì mệnh bàn duyên cớ. Ta biết. Nghe thấy tư đồ thần giải thích, hoa dao gật gật đầu, thành thị này cùng bọn họ phía trước nhìn thấy những cái đó thành thị đại không giống nhau, hơn nữa nơi này thời gian chi lực, nàng tự nhiên minh bạch. Đặc biệt là phía trước kia cao úc, toàn bộ đều bao phủ ở thời gian này chung, cũng đúng là bởi vậy, nơi đó mặt đồ vật mới có thể bảo tồn hoàn hảo. Hoa dao tuy rằng có thể sử dụng thời gian chi lực, nhưng là lại không phải thực hiểu biết thời gian lực lượng, liền giống như phía trước đối hoa nô dịch dùng thời gian cấp đoạt, nàng cấp đoạt chỉ là tức đoạt hoa nô thời gian, chính là nàng lại không biết, nàng liền hoa nô khí vận, mệnh thế tất cả đều tức đoạt, đương nhiên, kết quả này cố nhiên là tốt chỉ là hoa dao lại không hiểu được ta muốn biết mặt khác hoa dao nghiêng đầu nhìn tư đồ thần Nếu hắn biết phía dưới là mệnh bàn như vậy hắn liền nhất định biết mặt khác mệnh bàn không chỉ là thân khí cụ thể tới nói đây là một kiện hôn độn thần khí mệnh bàn cụ thể tác dụng là khống chế vận mệnh tư đồ thần nói tới đây xoay qua thân tới ánh mắt nghiêm túc nhìn hoa dao thế gian vạn sự vạn vẩn đều có sở hữu vận mệnh quỹ đạo nhưng là Người bình thường lại là cũng không biết, mệnh bàn lại là có thể. Nghe đến đó, hoa dao không cấm trong lòng hoảng sợ, mệnh bàn, thế nhưng có thể khống chế vận mệnh. Đây là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, tuy rằng tư đồ thần chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, nhưng là hoa dao lại có thể tưởng tượng được đến, nếu là một người cầm trong tay mệnh bàn, kia nên là cỡ nào cường đại, khống chế mệnh bàn, tức khống chế vận mệnh. Nhìn thấy hoa dao kinh hái chừng lớn hai mắt, tư đồ thần bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó duỗi tay kéo qua hoa dao, thân hình đột nhiên nhanh hơn tốc độ, tật nếu kia chấp giống nhau hướng tới phía dưới phi đi. Trung quanh không gian tựa hồ đều bởi vì này quá mức nhanh trong tốc độ mà hơi hơi vằn mẹo, hoa dao nguyên bản đang muốn tránh ra, bất quá cảm nhận được này so nàng chính mình còn muốn tới đến mau tốc độ lúc này mới vẫn từ hắn lôi kéo nàng. Thức mau, cơ hồ liền ở hô hấp gian, hai người liền nhanh chóng đi tới ngầm. Nơi này ngầm thổ nhượng giống như trên mặt đất giống nhau, vẫn chưa bị cảm nhiễm, chỉ là nơi này đổ ấm lại là so trên mặt đất muốn cao rất nhiều, nơi này chung quanh cũng không có dung nham gì đó, phía dưới như cũng là đen tuyền một mảnh, bất quá, này đó ở hai người trong mắt đều không tính cái gì. Hô! Vừa mới đứng yên, tư đổ thần liền dơ tay vung lên, nháy mắt, chung quanh một mảnh đại lượng. Đang xem rõ ràng bốn phía lúc sau. Hoa dao mới cẩn thận tìm lên nơi này bất quá là một cái bất quy tắc hố đất, mà đối diện, một đạo bát quái hình cửa đá, thực hiện nhiên, đồ vật hẳn là ở nơi đó mặt mới là Nơi này hoa dao vừa đi động, một bên đánh giá một phen bốn phía, không biết như thế nào, càng ngủ tới gần nơi này, nàng thế nhưng càng là cảm giác được một trận quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này, không thể nói tới là vì cái gì, nhưng chính là cảm giác quen thuộc. Khu... Đi vào trước đem mệnh bản lấy ra đi. Tư đồ thần nâng chạy bộ đến kia cửa đá phía trước, dơ tay hơi hơi bao trùm ở cái kia âm dương bắt quái cá mặt trên, nháy mắt, một đạo trói mắt màu trắng quang mang nháy mắt tự hắn thuộc hạ phát ra, sau đó nháy mắt lan tràn đến toàn bộ cửa đá. Kéo kẹt. Đại khái là yên lặng lâu lắm, cửa đá mở ra thời điểm kia trói thai thanh âm vang lên. Thực mau, hai người liền đi vào, mới vừa vừa bước vào cửa đá. Một trận quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt, hoa dao hai mắt hơi hơi nheo lại đánh giá bốn phía, trên mặt biểu tình cũng nháy mắt thu liếm lên, nàng tưởng, nàng biết vì cái gì quen thuộc. Mệnh ban hẳn là ở tư đồ thần đi ở hoa dao phía trước, thấy phía sau hoa dao cũng không có đổi kịp, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía nàng. Cái này địa phương hoa dao khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lạnh lung cười, trên mặt biểu tình cũng trở nên túc sắt lên, cái này địa phương, nơi này bố trí cùng nàng phía trước kia tòa cổ mộ dữ dội tương tự. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hoa giao minh bạch, này giữa hai bên, tuyệt đối có nào đó liên hệ, nguyên bản phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, kia tòa cổ mộ, tuy rằng bên trong bố trí giống như mê cung giống nhau, nhưng là nàng ở nơi đó mặt lại chưa cảm nhận được quen thuộc cảm giác, trừ bỏ phía trước mau mau cái kia thạch thất ngoại, mà khác nhìn qua đều có loại không khỏe cảm, lúc ấy trong lòng tuy rằng cảm giác kỳ quái, lại chưa nghĩ nhiều, Lúc này, nàng lại là nhịn không được. Nghĩ nhiều, nàng thật là bởi vì trộm mộ giả duyên cớ mới có thể bị đưa đến cái kia nghiên cứu khoa học căn cứ sao. Một khi đã như vậy, kia tỏa cổ mộ hẳn là đã sớm bị đào rông mới là. Nhìn thấy hoa dao trên mặt biểu tình âm tình bất định, trong đôi mắt là tràn đầy sắc khí, tư đồ thần đồng tử hơi hơi rụt rụt, người làm sao vậy? Không có gì, chúng ta tiếp tục. Thực mau hoa dao liền thu liễm hảo chính mình cảm xúc. Mặc kệ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nàng hiện tại nếu thức tỉnh, những cái đó đều không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là mệnh bàn. Tường bãi, hoa dao ánh mắt hiếp lại nhìn bên cạnh tư đồ thần, này mệnh bàn như vậy cường đại người tiên, hắn chẳng lẽ liền không tâm động. Nhìn hoa dao nhìn qua hoài nghi ánh mắt, tư đồ thần bất đắc dĩ cười khổ, mệnh bàn tuy rằng cường đại, chính là cũng không phải mỗi người đều có thể khống chế được, hơn nữa, này thần khí nếu là người phát hiện, Chính là của ngươi, ta chính mình cũng có. Hắn cũng có. Hoa dao ánh mắt đông dưng sáng ngời, hai mắt không cấm tò mò nhìn về phía tư đồ thần, chẳng lẽ, thần khí đều là cả trắng. Nhìn hoa dao trên mặt biểu tình, tư đồ thần như là đoán được nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, trên chán nhịn không được trượt xuống mấy cái hát tuyến, sau đó rôi tay kéo qua nàng, nhanh chóng hướng tới phía trước bước vào. Cũng không biết là tư đồ thần quá cường đại, vẫn là nơi này cầm chê quá yêu đất, Thực mau, hai người nhanh chóng đi tới một cái khác thạch thất, cái này thạch thất diện tích cực đại, hơn nữa toàn bộ bố trí cực kỳ xa hoa, so sánh dưới, phía trước gặp được những cái đó thạch thất quả thực ngay cả phòng chất tuổi đều không tính là. Thật lớn kim sắc của đá, chung quanh có vô số tượng đá, tượng đá sinh động như thật, này đó này đó tượng đá tuy rằng nhìn qua như là tùy ý bày biện, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này đó tượng đá bày biện cực có quy luật. Này đó tượng đá hai mắt dùng chính là đỏ như máu đá quý, này đó đá quý chung chết xạ ra một loại màu đỏ tím quang mang, quang mang giao hội xen kẽ, hình thành một phương nhà giam. Đồ vật ở nơi nào? Nhìn chung quanh một vòng, cái này đại điện thật sự là quá lớn, nếu không có là nàng tự mình từ trên mặt đất xuống dưới, sợ là sẽ cho rằng đây là một không gian khác đâu. Bất quá, thoáng thả ra thần thức cảm ứng một chút, nơi này xác thật là ngầm không sai, chỉ là... Tìm kiếm một vòng, như cũ không có tìm được đồ vật hoa dao chỉ phải quay đầu nhìn về phía tư đồ thần. Nhìn hoa dao kia lược hiện có chút không kiên nhẫn sắc mặt, tư đồ thần bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Mệnh bàn nguyên bản là không có hình dạng, nó có thể là bất luận cái gì hình dạng. Ngươi nếu có thể cảm ứng thời gian chi lược, như vậy, ngươi cũng nên có thể cảm ứng nó tồn tại, ngươi thử cảm ứng một chút thử xem. Hoa dao nghe vậy, hơi hơi bình tĩnh lại, hiện giờ. Nàng ít nhất có thể xác định, mệnh bàn hẳn là có chứa thời gian chi lực, bởi vậy, nàng mới có thể ẩn ẩn có điều cảm ứng, chỉ là, không biết vì sao, trên mặt đất thời điểm, nàng còn có thể cảm ứng được phía dưới thời gian chi lực, nhưng là tới rồi cái này mặt, nàng thế nhưng một chút cũng cảm ứng không đến. Bất quá lúc này, nghe xong tư đồ thần nói, hoa dao cũng phát hiện chính mình không bình tĩnh, từ nghe tư đồ thần nói nơi này có thần khí mệnh bàn sau. Hoa giao tâm liền có chút nóng nảy, theo càng là tới gần nơi này, nàng cả người đều có chút nóng nảy lên. Liên ở hoa giao vừa mới nhắm hai mắt thời điểm, bên cạnh Tư Đồ Thần lại là bất động thanh sát động, hắn tốc độ cực nhanh, giơ tay hướng tới phía trước trung lương kia thật lớn vương tỏa mặt trên lăng không một chảo, sau đó trung quanh không gian toàn bộ bắt đầu vặn vẹo lên, thậm chí làm người có loại cái này không gian toàn bộ sắp biến mất ảo giác. Bên tai gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, Trung quanh cực kỳ an tĩnh. Bùm, bùm. Một trận rất nhỏ nhảy lên thanh, giống như người trái tim giống nhau, làm hoa dao cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Đây là sinh mệnh hơi thở. Hoa dao không gian toàn bộ đều là sinh mệnh hơi thở. Nhưng là, nàng chính mình lại không xem như tồn tại người. Hô, hô ẩn ẩn, hình như có một trận rất nhỏ tiếng hít thở chuyển đến. Nghe thế mấy không thể tra tiếng hít thở. Hoa dao kia đã sẽ không nhảy lên trái tim tựa hồ hung hăng nhảy lên lên. Bước xuống tại bên người đôi tay không cấm hung hăng nắm khởi, mày cũng là nhịn không được nhăn lại. An tĩnh không gian trùng, tựa hồ chỉ có một loại trái tim nhảy lên thanh âm, còn có ẩn ẩn tiếng hít thở, rõ ràng là sinh mệnh hơi thở. Hoa dao lại chỉ cảm thấy một trận bi thương, ẩn ẩn, nàng thế nhưng cảm giác có chút bi thương. Theo càng là cảm thụ, hoa dao cả người đều đắm chìm ở kia bi thương trùng, giờ phút này, nàng không biết, đây là chính mình bi thương. Vẫn là chính mình bị cảm nhiễm bi thương cảm xúc, nàng chỉ biết, loại này thâm nhập cốt tủy bi thương, làm nàng không muốn tỉnh táo lại. Tư đổ thần nhìn phía trước không gian không ngừng mà vằn mẹo, gấp, nếu không có là hắn lực lượng đem này một phương không gian bao phủ, sợ là trung quanh không gian đã sớm đã sụp xuống, cứ việc có tư đổ thần lực lượng bảo hộ, trung quanh không gian ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn đến một lưỡng đạo không gian cái khe sắc bén xe qua, không gian hiện lên một trận xe kéo nước vang kêu cường đại lực đạo, tựa hồ có thể đem chung quanh hết thể đều cắn nuốt giống nhau. Mà lúc này, còn ở mặt trên trên mặt đất mạnh bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người cũng phát hiện không biết khi nào, tư đồ thần cũng không thấy, mạnh bác giã hai mắt như suy tư gì nhìn liếc mắt một cái phía dưới kia thật lớn cái khe, tuy rằng hắn vẫn là không biết đại thần vì cái gì sẽ làm ra này một phen động tĩnh, bất quá, nghĩ đến phía trước này bên trong thành hết thể cổ quái hiện tượng, hắn nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, Nếu nói mới gặp Hoa giao thời điểm, Mạnh Bác gia còn có chút tiểu tính toán nói, như vậy giờ phút này, kiến thức Hoa giao kia khủng bố lực lượng cùng tư đồ thần thần bí lúc sau, hắn là chút nào không không dám tai có tính toán gì không? Hơn nữa phía trước nhìn thấy tư đồ thần chống rống lấy ra mới mẻ trái cây, làm tân một thế hệ người trẻ tuổi, nhiều ít cũng biết một ít, đại khái chính là tùy thân không gian một loại. Bởi vậy, Mạnh Bác gia thực thông minh buông chính mình trong lòng một ít tính toán, lúc này hắn phải làm Vẫn là trước ôm thô to chân Đến nỗi bên cạnh đang ở cùng đại đội đoàn người nói gì đó tiêu điều vắng vẻ Tâm tư của hắn liền càng thêm đơn giản Liền giống như hoa dao suy nghĩ Tiêu điều vắng vẻ quá mức thiệt lương Tuy rằng mặt thế sau Gặp qua rất nhiều hắc cá mặt Nhưng rốt cuộc trải qua quá ít tung phản kéo qua một bên đồng kiệt cùng loại loại tử mấy người ở một bên không biết thương lượng một chút cái gì Sau đó liền thấy bên kia tựa hồ nổi lên cái gì tranh chấp tùng phản mang theo kia còn dư lại năm cái nì ra, lúc này chính cảnh giác đứng ở bên kia, tiểu tâm mà để phòng bên này, đại đội còn có bên kia ngụy sướng. Đến nỗi ngụy sướng, lúc này mấy người chính thực không hình tượng ngồi dưới đất, ánh mắt tắc gâm thầm đánh giá bên này đại đội, đến nỗi bên kia lại lại tử, tuy rằng ngụy sướng đối nại nại tử có chút thèm nhỏ dãi, chính là hiện tại thế giới này, hắn nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân không có, hiện tại quan trọng nhất vẫn là, Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Sướng là có chút ngu xuẩn, chính là tới rồi giờ phút này, mặc dù là lại ngu xuẩn người, nhiều ít cũng có thể phát hiện một ít không thích hợp, ngoại lại từ cái kia sứ đàn bà nhi còn nói cái gì tới thu thập vật tư, lúc này nơi này sớm đã trở thành một mảnh phế tích, tuy rằng hai bên dựa vào bên ngoài một bộ phận, kiến trúc hẳn là còn có bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là Nhìn bên kia hoàn toàn không giống thu thập vật tư loại loại tử cùng tùng phản liền biết, bọn họ căn bản không phải hướng về phía. Thu thập vật tư tới. Đội trưởng, ta xem cái kia e giờ quốc đàn bà Nhi căn bản chưa nói lời nói thật, ngươi nói, các nàng có phải hay không tới tìm cái gì bảo bối. Ngụy sướng tuy rằng là cái xuẩn, nhưng là hắn thuộc hạ vẫn là có như vậy một hai cái tương đối thông minh, nhìn lúc này tình hình. Tuy rằng bọn họ cũng không phải thực tin tưởng nơi này có cái gì bà bối, bất quá, xem nơi này, tựa hồ liền không khí đều tươi mát không ít, cũng không thấy được có tăng thi, ngầm tuy rằng một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không giống mặt khác thành thị như vậy đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, sương khô, cùng với nâu đen sắc vết máu. Bà bối, ngụy sướng nghe thế hai chữ, lập tức hai mắt liền hơi hơi mị lên, quay đầu nhìn về phía bên kia nại nại tử. Đấy mắt xẹt qua một màn tâm an, chưa mặc kệ, trong chốc lát cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ tính toán làm cái gì, nếu là thực sự có bảo bối, ta cũng không tin, ta này mười mấy huynh đệ còn đoạt bất quá bọn họ. Chính là đội trưởng, bên kia mấy người kia nhìn qua có chút không đối nguy sướng bên cạnh nam tử tiểu tâm mà dương mắt xem xét liếc mắt một cái lại lại tử bên người mấy nhẫn giả, rõ ràng là rất cẩn thận liếc mắt một cái. Lại là làm bên kia nhỉ giả nháy mắt ánh mắt sắc bén liền bắt được bên này xem qua đi ánh mắt, nam tử lập tức đầu co rụt lại, mấy người kia thân thủ rất là lợi hại. Buồn nốt ngươi, thân thủ lại lợi hại có ích lợi gì, đừng quên, chúng ta nhưng đều là dị năng giả, liền tính dị năng làm hắn không chết nhóm, chúng ta còn có gia hỏa. Ngụy sướng mặt âm trầm dơ tay ở bên hông so đo, tuy rằng hiện tại bởi vì tang thi tiến hóa, Xuống ống đối phó tang thi khởi không được cái gì quá lớn tác dụng, nhưng là đối với nhân loại, mặc dù là dị năng lại lợi hại, hắn có thể để đến quá đạn sao. Là là là. Bên cạnh nam nhân hai mắt đông chốc sáng ngời, không sai, bọn họ phía trước ở di cờ trong cục mặt lộng tới không ít thật ra hỏa, nghĩ đến đây, nam nhân tức khắc thẳng thắn leo bối. Liên ở mặt trên mọi người khắp nơi tâm tư thời điểm, mặt đất đột nhiên trên mặt đất chấn động lên, cũng may. Lần này chấn động không phải đặc biệt kịch liệt, nhưng cũng dọa mọi người thiếu chút nữa không lá gan muốn nứt ra. đương chấn động bình ổn xuống dưới lúc sau, mọi người vội không ngừng hướng tới bên cạnh nhanh chóng chạy tới, nói giỡn, lúc này bọn họ nếu là đứng ở này cái khe bên cạnh, nếu là lại đến một lần chấn động, đưa bọn họ chấn đi xuống, đến lúc đó thật là kêu trời không ứng. Gì đó làm việc, còn không chạy nhanh cho ta chạy. Tùng phản chạy vài bước phát hiện bên cạnh đồng kiệt tựa hồ có chút lạc hậu, lập tức đó là quay đầu lại giận mắng một tiếng, sau đó đối với bên cạnh một cái nỉ dạ ý bảo, theo sau, liền thấy cái kia nỉ dạ không lưng một phen khiêng lên đồng kiệt liền chạy như điên mà đi. Mạnh bác giã một bên chạy vội, ánh mắt như suy tư gì nhìn nhìn bên kia tùng phản mấy người, bọn họ đoàn người khoảng cách cũng không phải rất xa, bên kia động tĩnh lớn như vậy, mạnh bác giã đương nhiên cũng biết, chỉ là phía trước cũng không có như thế nào chú ý đồng kiệt, lúc này mới xem như chú ý tới đối với đồng kiệt, mạnh bắc dã chính là muốn so đại đội hiểu biết nhiều, lập tức ánh mắt hơi hơi chật lóe, không biết suy nghĩ cái gì, đáng chết, này rốt cuộc sao lại thế này a? Trần Lệ một bên kinh hồn chưa định vô vô ngực, tới rồi một chỗ tương đối an toàn địa phương đứng yên sau, Trần Lệ tràn đầy phẫn nộ nhìn nơi xa, đại khái là dư trấn đi. Trình Tuấn giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: Các ngươi hảo, các ngươi là hoa quốc người sống sót đi, tin tưởng tình huống hiện tại các ngươi đều đã biết, không bằng đại gia hợp tác như thế nào. Mấy người vừa mới ngừng lại, bên kia ngoại ngoại tử mấy người liền hướng tới bên này đã đi tới. Nhìn thấy Mạn ngoại tử động tác, bên kia Ngụy Sướng một hàng cũng theo sát đã đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạn ngoại tử liếc mắt một cái. Ngụy Sướng quay đầu ánh mắt đầu tiên là ở Trần Lệ cùng Cung Diễm hai người trên người đánh giá một vòng, Cung Diễm cùng Trần Lệ hai người đều coi như là trung đẳng thiên thượng mỹ nhân, bực này mỹ nhân, ở mặt thế phía trước, Ngụy Sướng đó là chỉ có Seven, đương nhiên, này hai người tuy rằng thực mỹ, chính là so với hắn trong đó cái kia đương, diễn viên nữ nhân vẫn là hơi chút kém một chút, chính là Ngụy Sướng lại là cũng không để ý, hai mắt hồng quả quả đánh giá xong hai người lúc sau, Lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoại ngoại tử, nại ngoại tử tiểu thư không bị thương đi, phía trước như vậy mạo hiểm, ta tâm đều đau. ngoại ngoại tử sắc mặt hơi hơi cứng đờ, chợt lại treo lên tươi cười, tựa hồ chút nào không thèm để ý giống nhau, đa tạ ngươi quan tâm, chỉ là, ngươi đồng đội tựa hồ tổn thất không ít. Nghe được ngoại nại tử lời này, ngụy sướng lập tức sắc mặt đó là tối sầm, trên mặt tươi cười cũng không nhịn được, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, cũng thế cũng thế. Chính là không biết, lúc này loại ngoại tử tiểu thư có phải hay không nên nói cho chúng ta biết, các ngươi chân chính mục đích. Một bên nghe hai phương đối thoại đại đội một hàng, an tinh bảo trì trầm mặc, nói thật, đối với này hai phương, bọn họ đều là không có hảo cảm. Đến nỗi mạnh bắc dã hắn dứt khoát một người đứng ở một bên, đều không đúc kết, hắn vẫn là an tinh chờ đắt kỳ đại thần trở về đi, này đó đều là tiểu nhân vật. Liên ở bên này ngươi tới ta đi chi gian. Đột nhiên nơi xa cái khe chỗ sâu trong một đạo mạnh mẽ lực đạo đột nhiên từ giữa phun ra mà ra, nháy mắt, chung quanh không gian từng đợt dao động chuyển đến. Nam sắp xuống. Không biết là ai một tiếng giống to, mọi người vội vàng bò xuống dưới. Sau đó, mặt đất lại lần nữa kịch liệt chấn động lên. Lần này chấn động so với trước kia một lần còn muốn kịch liệt. Trong nháy mắt, làm người có loại trời sụp đất nước cảm giác. Liên ở bên này ngươi tới ta đi chi gian.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 Mọi người ở đây cho rằng đại địa sẽ như vậy đột nhiên sụp đổ thời điểm, không chung trong nháy mắt bắt đầu gió nổi mây phun. Khắp không chung, đột nhiên gian đè ép xuống dưới, há cám lốc xoay không ngừng mà xoay tròn, thiên địa uy áp nháy mắt xâm nhập đại địa, cơ hồ là nháy mắt, toàn thế giới các nơi thiên địa một trận làm nhân tâm giật mình uy áp áp xuống. nay một đột biến hiện tượng, khiến cho vừa mới trải qua biến đổi lớn toàn thế giới những người sống sót đều bắt đầu kinh hoàng lên, chẳng lẽ... Đã trải qua mặt thế sau, lại sắp sửa nên đón lớn hơn nữa hai nạn. Thúc! Mạnh bác ra sắc mặt biến đổi lớn lớn lên hai mắt, nếu không phải nhận thức hoa giao nói, giờ phút này hắn tất nhiên cũng sẽ cho rằng lần này lại là một hồi kinh thiên biến đổi lớn, nhưng là lúc này, hắn trong lòng lại bắt đầu hoài nghi, chuyện này có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Ẩm, xa xa mà, một khối bị thép cấp văng ra thật lớn rách nát kiến trúc khối hướng tới mọi người bên này tạp lại đây nhìn kia thật lớn vách khối mặt trên hãy còn mang theo sắc bén thép thấy như vậy một màn vừa vặn ngẩng đầu xem qua đi loại lại tử hai mắt hoảng sợ trừng lớn không tốt tránh mau nghe được bên này lại lại tử kêu sợ hãi những người khác cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn lại vừa lúc nhìn đến này kinh tủng một màn nháy mắt mọi người cơ hồ là mau bị doan đốc đại đội động tác cực nhanh hướng tới bên cạnh nhanh chóng quay cuồng qua đi sau đó duỗi tay kéo qua người bên cạnh mà bị đại đội lôi kéo cung diễm lúc này sớm đã tròn váng, người ở thiên thai trước mặt là cỡ nào vô lực, ngay cả đối mặt tang thi thời điểm, bọn họ cũng chưa như vậy sợ hãi quá. Mau, đáng chết, Đỗ Thiếu, Tiểu Thâm, Trình Tuấn mấy người vừa mới tránh ra, quay đầu lại liền nhìn đến mặt sau bị thương Đỗ Thiếu, bởi vì bị thương duyên cớ, động tác hơi hiện có chút thông thả. Lúc này thấy bên kia kia một trượng vương thật lớn toái khối chính trực thẳng hướng tới đỗ thiếu phương hướng áp xuống đi, thấy như vậy một màn, đại đội nháy mắt hoảng sợ hai mắt đều đỏ. Đỗ thiếu, bên này tiêu điều vắng vẻ ly đến đỗ thiếu gần nhất, tuy rằng bình thường cùng đỗ thiếu hai người giao thoa cũng không nhiều, nhưng là, lại nói như thế nào, đã từng cũng là một cái đội ngũ đồng đội. Nhìn thấy một màn này, tiêu điều vắng vẻ khẽ cắn môi, dơ tay trên mặt đất hung hăng một phách, Cả người giống như một cái đạn pháo giống nhau, hướng tới đô thiếu cái kia phương hướng nhanh chóng lóe đi, duỗi tay nhanh chóng lôi kéo Đỗ thiếu tay. Tiêu điều vắng vẻ, cẩn thận. Đại đội như mày, thực hiện nhiên, hắn không nghĩ tới lúc này tiêu điều vắng vẻ thế nhưng sẽ vì Đỗ thiếu đi mạo hiểm. Nhìn nhìn lại bên cạnh trình Tuấn mấy người, lúc này, bọn họ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn bên kia, liền đôi mắt cũng không dám trước một chút. Chơ mắt nhìn bên kia kia thật lớn thoái khối cách bên này càng ngày càng gần, mà lúc này tiêu điều vắng vẻ, trong tay còn tú một người, tốc độ nguyên bản liền có điều giảm bớt, mắt thấy liền phải không còn kịp. Rồi, thật là không biết sống chết Trần Lị phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến như vậy một màn, lập tức đó là nhịn không được nói thầm hai tiếng. Người câm miệng cho ta. Đại đội đỏ ngầu hai mắt phẫn nộ quát. Bị đại đội như vậy vừa uống. Trần Lệ bước chân không khỏi lui về phía sau vài bước, này vẫn là đại đội lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc lớn tiếng quát lớn nàng, đặc biệt là nhìn đại đội kia đỏ đậm hai mắt, giống như dây tiếp theo liền phải bóp chết nàng giống nhau, làm đến Trần Lệ tâm sinh sợ hãi, tiểu tâm mà thối lui đến Trình Tuấn bên cạnh, lúc này mới nhịn không được bĩu môi, đối với tiêu điều vắng vẻ loại này cách làm, Trần Lệ tự nhiên là khinh thường đều khi nào, cư nhiên còn không màng. Tự thân cứu người, nàng chính là không quên ngay lúc đó chắc ga chính là bị Đỗ Thiếu cấp đẩy đến trước người chặn tang thi thực vật công kích, người bất tranh cãi. tuy rằng đồng dạng đối Đỗ Thiếu cũng không nhiều ít hảo cảm, chính là đối với tiêu điều vắng vẻ, Trình Tuấn vẫn là rất có hảo cảm. lúc này trong lòng cũng rất là lo lắng, thấy Trần Lệ nói như thế, hắn tự nhiên đối nàng cũng không có gì sắc mặt tốt. Đỗ Thiếu lúc này bị dọa đến đầu cơ hồ đều không thể tự hỏi, ẩn ẩn. Hắn cơ hồ đều có thể cảm giác được kia thật lớn hòn đá áp xuống tới cảm giác, thẳng đến trên tay truyền đến một cổ sức kéo. đỗ thiếu mới một cái giật mình tỉnh táo lại, nhìn liền phải lăng không nện xuống thật lớn thoái khối, đỗ thiếu ánh mắt hơi hơi dùng mình, sau đó trở tay bắt lấy tiêu điều vắng vẻ thủ đoạn, đột nhiên hung hăng dùng một chút lực, đem hắn hướng tương phản phương hướng đột nhiên vung, cả người mượn dùng này cổ. Xuân lượng hướng về phía bên cạnh an toàn mảnh đất hung hăng quay cuồng qua đi. Ấm. Bị hung hăng mang theo hướng tới kia toái khối nện xuống địa phương quăng ngã đi tiêu điều vắng vẻ hai mắt không dám tin tưởng chừng lớn, hắn chẳng thể nghĩ tới, đỗ thiếu thế nhưng sẽ đem hắn cấp đẩy qua đi, sau đó chính mình chạy đi, biết cảm giác trước mắt tối sầm, thật lớn lực đạo hôn loạn thật lớn toái khối hung hăng tạp đến hắn trên người. Sắc, mảnh vụn vang khắp nơi, đỗ thiếu tuy rằng quay cuồng thực mau, lại cũng bị vô số thật nhỏ toái khối cấp tạp trên người từng trận đau đớn. Đương hắn thật vất vả từ trên mặt đất bỏ lên, cũng không rảnh lo giờ phút này chính mình có bao nhiêu chật vật. Đồng tử hung hang rụt rụt, nhìn bên cạnh đã bị thật lớn toái khối cấp háp đến phía dưới, thực hiển nhiên đã không sống được tiêu điều vắng vẻ, sau đó vội vàng lão đảo hướng tới đại đội bên này chạy vội qua đi. Hán Trình Tuấn cũng không dám tin tưởng nhìn một màn này, một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, thế cho nên, mọi người cơ hồ đều xem sửng sốt. Đối với đô thiếu, Đại đội mấy người tuy rằng phía trước gặp qua, hắn đem chác cá đẩy đến trước người sự, chính là lúc này bọn họ không nghĩ tới, đều đến lúc này, hắn thế nhưng còn có thể đem đối hắn thi lấy viện thủ tiêu điều vắng vẻ cũng cấp đẩy ra đi. Nghĩ đến đây, đại đội cùng với hắn bên người những người khác nhìn về phía Đỗ Thiêu ánh mắt liền rét lạnh không ít. Mặt thế sau, loại này sự tình nhìn mãi quen mắt, chính là bọn họ dù sao cũng là một cái đội ngũ chung người, nếu là một cái đội ngũ chung người. Năm lần bảy lượt đem đồng đội đẩy ra đi, loại người này nếu còn lưu tại đội ngũ chung, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể yên tâm. Đỗ thiếu lần này là hiểm hiểm cởi hiểm, nhưng không nghĩ tới, lúc này đội ngũ chung những người khác đều đã âm thầm đối hắn sinh ra để phòng chi tâm. Lúc này, đen kịt không chung càng ngày càng thấp, thật sự giống như là khắp không chung đều đè ép xuống dưới giống nhau, ngay cả chung quanh đều xem không rõ lắm, âm u thiên địa. Trung quanh chỉ còn lại có hô hô mà gió lạnh không ngừng thổi qua, nơi xa cái kia thật lớn cái khe, liền dường như là ma quỷ cự miệng, làm người vô cơ sinh ra từng trận hắn ý. Mạnh bác ra há miệng thở dốc, ánh mắt ngốc ngốc nhìn nhìn bên này vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết đố thiếu, nhìn nhìn lại bên kia đại khái đã bị áp thành thịt vụn tiêu điều vắng vẻ, trong lòng còn có chút không dám tin tưởng, này, phía trước còn tung tăng nhảy nhót người, hiện tại thế nhưng liền đã chết. Đương nhiên, mạnh bác giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người cũng không thể nói có bao nhiêu sâu hữu nghị, nhưng ít ra, hắn so rất nhiều mặt khác người sống sót muốn tốt hơn nhiều, mạnh bác giã cũng đã đem hắn trở thành một người đồng đội tới nhìn, giờ phút này, hắn thế nhưng liền như vậy đã chết. Đáng chết, người đến tột cùng đang làm những gì? Đại đội âm u nhìn đi vào đỗ thiếu, giơ tay đó là một quyển cấp hung hăng hoành qua đi. ầm Đỗ thiếu kinh hồn chưa định ở hơn nữa có thương tích trong người, lúc này bị đột nhiên này một vòng cấp nháy mắt đánh ngã xuống đất, thấy như vậy một màn, mặt khác mấy người đều là thở ơi lạnh nhạt. đối với luo thiếu, bọn họ cũng là có chút trái tim băng giá, nhưng là bọn họ lại là không nghĩ tới, lần này đại đội thế nhưng sẽ phát lớn như vậy hỏa, nghĩ đến cũng là tiêu điều vắng vẻ nguyên bản chính là bọn họ đội ngũ trung niên kỳ nhỏ nhất, bọn họ ngày thường cũng là lấy hắn đương đệ đệ đối đãi, anh liên ở bên này đại đội mấy người phẫn nộ không thôi bên cạnh ngụy sướng cùng ngoại ngoại tử một hàng thờ ơ lạnh nhạt chung đột nhiên bên kia cái khe chung chói mắt màu quang phóng lên cao nháy mắt đem âm ngũ không trùng phân cách thành hai nửa đã xảy ra chuyện gì bên này động tĩnh tự nhiên không ngừng bên này đại đội cùng ngoại ngoại tử còn có ngụy sướng mấy người biết ngay cả ở tô ngoài thành mặt người sống sót đội ngũ còn có trên thế giới mặt khác người sống sót căn cứ cũng đều phát hiện Này nói phóng lên cao màu quang, cơ hội là phá tan tầng mây, thẳng thượng cửu tiêu. Mặt khác các nơi căn cứ đều sôi nổi chấn động lên, nguyên bản phía trước trời đất này đột nhiên biến đổi lớn liền khiến cho không ít khủng hoảng. Hơn nữa lúc này này nói màu quang, giống như tuyệt vọng chung một đạo hy vọng ánh sáng, làm đến thế giới các nơi những cái đó những người sống sót sôi nổi ngẩn đầu nhìn bên kia. Người khác chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được này quang mang chung kia cường đại làm nhân tâm giật mình lực lượng. Cùng với kia Mỹ lệ sát thái, chỉ có đứng ở này cái khe bên cạnh mọi người mới có thể cảm nhận được chung quanh đột nhiên biến đổi lớn lực lượng. Bảo vật, không sai, đây là bảo vật xuất thế tùng phản kia một đôi mắt trừng đến đại đại, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bên kia, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ cái gì. Tùng phản phía sau mặt khác nỉ giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên này. Nguyên bản đứng ở bọn họ trung gian đồng kiệt, lúc này bất chi bất giác chính chậm dai hướng tới kia cái khe bên cạnh tới gần. Chỉ là lúc này, mọi người lực chú ý đều ở không trung hồ quang trùng, ai cũng không có đi chú ý hắn, tự nhiên, lúc này cũng sẽ không có người chú ý tới, kia nguyên bản vừa lúc tạp trung tiêu điều vắng vẻ thật lớn thoái khối lúc này đang ở ẩn ẩn rung động, như là có cái gì liền sắp phá thạch mà ra giống nhau. Nơi đó mặt có cái gì? ngụy sướng hiển nhiên cũng phát hiện bên kia bất đồng, lúc này cũng là hai mắt sáng quắc nhìn chầm chằm bên kia. Đại đội mày nữ chặt. Hắn nhưng thật ra không giống loại loại tử cùng ngụy sướng đoàn người như vậy, tuy rằng trong lòng minh bạch, bên kia vô cùng có khả năng là có cái gì bảo bối, nhưng là này cũng không đại biểu cho nơi này không có nguy hiểm. Tương phản, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy nơi này so với kia chút bị tang thi chiếm linh thành chỉ càng thêm nguy hiểm. Nay trung gian chỉ có mạnh bắc gia đối này hơi chút có chút hiểu biết, hắn nghĩ tới không thấy thân ảnh tư đồ thần còn có đát kỳ đại thần. Nhìn trước mặt tình cảnh này, rất có khả năng, này hết thể đều là này hai người làm ra tới, đương nhiên, chuyện này hắn tất nhiên là sẽ không nói đi ra ngoài, nói nữa, còn có tiêu điều vắng vẻ tiểu tử này. Nghĩ đến tiêu điều vắng vẻ, mạnh bác ra ánh mắt liền lánh lệ nhìn về phía bên kia tiểu tâm mà đứng ở đại đội phía sau, vẻ mặt âm trầm chi sắc đố thiếu, tuy rằng hắn cùng tiêu điều vắng vẻ hai người quen biết không lâu, chính là đối tiểu tử này, cảm giác còn hành.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 lặng im đứng ở này to như vậy xa hoa đại điện trung, sắc mặt phức tạp khó phân biệt. Thời gian từng dọt từng dọt quá khứ, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, không gian một trận rất nhỏ dao động chuyển đến, nguyên bản nghiêm nghị đứng thẳng tư đồ thần thân hình mấy không thể tra hơi hơi vừa động, hai mắt như lợi kiếm giống nhau hướng tới trong không khí mổ một chỗ nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đại điện cao hơn trung ương, một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện, Liền thấy một đạo thon dài màu đen thân ảnh chậm rãi từ kia lốc xoáy trung thản nhiên đi ra. Theo kia nói màu đen thân ảnh đi ra, không gian trung tức khắc cảm giác không khí một ngừng, nguyên bản trống trải đại điện trung như là nháy mắt trở nên hẹp hòi lên. Đế huyền tư đồ thần nhìn đứng thẳng ở giữa không trung màu đen bóng người, môi mỏng khẽ mở, rõ ràng hai chữ buột miệng tốt ra. Không khí nháy mắt căng thẳng, trung quanh không khí như là nháy mắt bị bất thời giờ giống nhau. Trung quanh không gian lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo lên, ngay cả đại điện trung gian những cái đó kim sắc cây cột đều bắt đầu ẩn ẩn rung động lên, nặng nghề cùng tư đổ thần đối diện, trong nháy mắt kia, cơ hồ trung quanh đều tràn ngập mùi thuốc súng, cơ hồ có thể nghe thấy trong không khí vang khắp nơi hỏa hòa. Là ngươi, đế huyền trong giọng nói vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc, như là sớm đã ở hắn đoán trước chung giống nhau, lạnh lùng gợi lên ngôi, ánh mắt nhanh chóng đánh giá một phen bốn phía khóe miệng trào phúng chi sắc càng sâu, ngươi cũng dám xuất hiện ở cái này địa phương. A. Tư Đồ Thần thân hình hơi hơi quơ quơ, sau đó mới thấp thấp cười cười, ngươi tìm được rồi Luân Hồi Tháp. Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa xong rồi. Đế Huyền Âm trầm cười, sau đó thân hình bỗng chốc ở giữa không trung biến mất, ngay sau đó, lại là xuất hiện ở Tư Đồ Thần trước người cách đó không xa, hai mắt một ngừng, một đạo cường đại mà bạo ngược hơi thở đột nhiên tự cặp kia mắt phụt ra mà ra. Sau đó thẳng tắp hướng tới tư đổ thần công kích mà đi. Ngươi tưởng nơi này sụp xuống không thành. Tư đổ thần tùy tay vung lên ống tay áo, tức khắc, đem kia nói công kích trừ khử với vô hình. Lúc này, hôn mê Trung Hoa giao tự nhiên là không rõ ràng lắm, bên ngoài mùi thuốc súng 10 phần trường hợp. Lúc này, nàng đang ở trải qua, làm nàng cả đời vì này biến chuyển sự. Lần này bên ngoài thiên địa dị tượng, cơ hồ là đã trải qua suốt 2 ngày 2 đêm mà ở hai ngày này hai đêm chung, không chỉ có là thế giới mặt khác người sống sót, càng thêm dày vò, vẫn là ở mặt trên đại đội, nại ngoại tử, còn có ngụy sướng một hàng. Chơ mắt nhìn phía trước kia nói làm nhân vi chi lóa mắt màu quang, trung gian phát ra cường đại hơi thở đều bị hấp dẫn mọi người, đen kịt không chung, phảng phất sắp sửa trời sập đất lún giống nhau, một loại lại là sợ hãi, lại là khát vọng cảm xúc, cơ hồ sắp đưa bọn họ cấp tra tấn chết. Mà mọi người ở đây muốn hướng tới kia cái khe bên cạnh tới gần thời điểm, lại là cảm giác một trận lực lượng cường đại đưa bọn họ cấp cách trở, căn bản là rửa không tiến, mà một bộ phận người nhìn kia màu quang. Tâm sinh nhút nhát, muốn rời đi, nhiên, lại đột nhiên phát hiện, bên ngoài những cái đó nguyên bản liền biến dị thực vật, lúc này càng là điên cuồng biến dị lên. Những cái đó nguyên bản liền thật lớn thực vật biến dị, lúc này càng như là đánh kích thích tố giống nhau, cọ cọ sinh trưởng Hơn nữa không chỉ có như thế, tính cách của bọn họ cũng càng thêm bạo ngược, toàn bộ thành thị, phản phất đều bao phủ ở một mảnh lục ý chung. Tưởng tới gần, dựa vào không được, muốn rời đi, rồi lại rời đi không được, mặt trên mọi người trong lòng quả thực sắp phát điên. Muốn nói những người khác là dạy vò cùng phát điên nói, như vậy giờ phút này, bị đẻ ở khổ đại toái khối phía dưới tiêu điều vắng vẻ lúc này đó là quả thực muốn chết tâm đều có. Lúc ấy... Bị tiêu thật lớn toai khối hung hăng nện xuống, tiêu điều vắng vẻ nội tâm là khiếp sợ, không dám tin tưởng, sau đó là thất vọng, cuối cùng mới là phẫn nộ, thẳng đến bị nện xuống lúc sau, đầu còn trống giống, đầy ngập phẫn nộ, bất quá cũng may, cũng không đau. Từ từ, cũng không đau. Hắn giống như cũng không có việc gì. Đương nhiên, lúc này tiêu điều vắng vẻ trong lòng vẫn chưa tưởng quá nhiều, chỉ là mừng như điên với chính mình thế nhưng không chết thành. Đột nhiên cảm giác nói không gian chung một trận cường đại làm hắn tim đập nhanh uy áp chuyển đến, cơ hồ là nháy mắt, tiêu điều vắng vẻ liền bị này cường đại uy áp cấp ép tới hôn mê qua đi. Đương hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, bên ngoài đã qua đi 2 ngày, mà người khác tuy rằng thành tỉnh lại đây, nhưng là trong không khí kia cổ cường đại uy áp lại là vẫn chưa biến mất. Thậm chí, uy áp còn ẩn ẩn tăng lớn không ít, làm hắn không thể động đậy, một trận bùn đất hốn loạn xi si măng mảnh vụn rót nhập hắn trong miệng. Tưởng phun, phun không già, đặc biệt là hắn lúc này tư thế, ngửa mặt lên trời nằm, mặt trên bị một khối thật lớn toái khối cấp gắt gao đè nặng, loại cảm giác này, tiêu. Điều vắng vẻ thật là muốn chết. Di, mau xem, quang mang tựa hồ ở thu nhỏ vẫn luôn chú ý bên kia trình tuấn đột nhiên kinh ngạc chỉ vào bên kia nói. Nghe được sưng tuyệt tiếng kinh hô, người khác cũng là kinh ngạc sôi nổi đứng lên, hình như là, đi, đi một chút, đại gia qua đi nhìn xem. Qua hai ngày, bọn họ mang theo đồ ăn đều mau ăn xong rồi, cũng may cái kia gọi là mạnh bác giã tiểu tử là cái thủy hệ dị năng giả, làm cho bọn họ không đến mức thiếu thủy. Đương nhiên, điểm này thủy, đối với thủy hệ ngũ cấp mạnh bác giã tới nói, căn bản tính không được cái gì, bởi vậy, đảo cũng không có để ý phân cho mọi người một chút. Nhưng thật ra đô thiếu, mạnh bác giả lúc ấy đó là trực tiếp nói sẽ không phân cho hắn thủy, bất quá, cũng không thể không nói. Đỗ thiếu người này tuy rằng tâm địa ngon độc, nhưng là người này thực sẽ hống nữ nhân. Kế chát cá lúc sau, thực mau liền lại cùng Trần Lệ hai người thông đồng ở cùng nhau. Tuy rằng không có mạnh bắc giã thủy, nhưng là Trần Lệ không gian chung vẫn là có không ít đồ ăn. Đến nỗi Tùng Phản còn có ngụy sướng hai bên người, Tùng Phản bọn họ một hàng chung, những người khác cũng không có không gian dị năng. Nhưng thật ra làm người kinh ngạc chính là cái kia đổng kiệt thế nhưng cũng là cái không gian dị năng giả. Bởi vậy, Bọn họ đồ ăn nhưng thật ra không cần lo lắng, mà ngụy sướng mấy người, bọn họ đều là tùy thân mang theo không ít. Chỉ là lại nhiều đồ ăn, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao đi xuống, nếu là lại không thể đi ra ngoài, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có thể là tử vong. Liên ở mấy người chậm rãi tới gần bên kia cái khe thời điểm, đột nhiên, bên kia màu quang hoàn toàn biến mất không thấy, sau đó, mọi người liền nhìn đến. Cái khe đối diện một đống nửa gục xuống ở cái khe bên cạnh kiến trúc nháy mắt toàn bộ chạy xuống tới rồi cái khe bên trong, nháy mắt, rung trời vang lớn, chấn đến mọi người quả thực là kinh hồn táng đảm. Trong chốc lát đại gia cẩn thận một chút, ngàn vạn đường dựa vào thân cận quá. Nhìn thấy bên kia tình hình, đại đội bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó quay đầu cảnh cáo nhìn mọi người liếc mắt một cái, đến nỗi bên cạnh cùng Trần Lệ đứng chung một chỗ đốt thiếu. Đại đội cùng phía sau những người khác đều là cực có an ý lựa chọn bỏ qua, một cái liên đội hữu đều có thể hãm hại người, bọn họ đã không tin hắn. Tùng phản cùng mại loại tử hai người liếp nhau, thẳng đến mại loại tử gật đầu lúc sau, tùng phản mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Đồng Kiệt liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt huy hiếp. Đội trưởng, ngươi nói, kia phía dưới có phải hay không thực sự có thứ gì? Những người này chung. Những người khác tuy rằng tương đối khẩn trương, chỉ có Ngụy Sướng đoàn người nhất khoa trương. Mặc kệ là cái gì, Lão Tử hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ngụy Sướng bực bội gãi gãi tóc, nếu là sớm biết rằng hội ngộ thấy này đó nói, hắn mới sẽ không tiến vào đâu. đều là cái kia e giờ quốc đàn bà nhi sai, cái gì bà bối, gặp quỷ đi thôi. Hai ngày này thời gian, lúc kinh lúc giống, bọn họ thần kinh đều mau bị dọa hỏng mất. Nay trung gian muốn nói nhất thả lỏng chỉ có mạnh bắc dã đương nhiên lúc này hắn tuy rằng mặt ngoài nhìn qua tương đối thả lỏng nhưng là đáy lòng vẫn là có chút không đế nhìn phía trước kia thật lớn cái khe hắn trong lòng cũng rất là lo lắng nói đắt kỳ đại thần nên không phải là đã sớm rời đi nơi này đi hẳn là không có khả năng mạnh bắc giã nghĩ đến lúc ấy bọn họ tiến vào thời điểm bên ngoài những cái đó thực vật biến dị nhìn thấy nàng thời điểm cũng không công kích thậm chí đều sôi nổi tránh ra Lúc ấy hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, chính là sau lại nhớ tới thời điểm, mới phát hiện, này hết thể là cỡ nào không thể tưởng tượng. Di, kia cái chắn biến mất tùng phản phát hiện kia nói ngăn cản mọi người tới gần cái chắn sau khi biến mất, nháy mắt sắc mặt vui vẻ. Sau đó, liền thấy bên kia loại loại tử đối với hắn dùng e giờ ngữ lầm nhầm lầm nhầm nói chút cái gì, mặt khác nỉ dạ sắc mặt tức khắc dùng mình, không khí cũng nháy mắt trở nên túc sắt lên. Đại đội đoàn người cũng không có người hiểu được E giờ ngữ, đến nỗi ngụy sướng một hàng, bọn họ càng là sẽ không hiểu được. Những người này chung, duy nhất nghe hiểu bọn họ nói cái gì đó, chỉ có mạnh Bắc dã, cũng đúng là bởi vì nghe hiểu bọn họ nói. Lúc này mới không khỏi dừng bước chân, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt xẹt qua sắc bén chi sắc. Này đó E giờ người trong nước, thế nhưng muốn đưa bọn họ những người này đều cấp giết diệt khẩu. À, thật là thật lớn khẩu khí. Này còn không có nhìn thấy có cái gì bảo bối đâu, thế nhưng liền trước bắt đầu nghĩ giết người diệt khẩu. Phúc mạnh Bắc giã vừa vặn tốt ngừng ở bên cạnh đè nặng tiêu điều vắng vẻ kia khối thoái khối bên, liền ở hắn trầm tư thời điểm. Đột nhiên, nghe được bên cạnh truyền đến một cái không ngừng mà phun đổ vật thanh âm. Lập tức, mạnh bác giá bị dọa đến đầu tê dần, máy móc xoay đầu đi. Mạnh mẽ che miệng lại, áp lực hạ muốn thét trói thai xúc động, mạnh bác giá hai mắt trừng đến đại đại, hắn nhìn thấy gì? hắn thế nhưng thấy được một viên đầu đang ở không ngừng mà nhìn bên ngoài hoạt động ngươi ngươi ngươi mạnh bắc giã hoảng sợ chỉ vào trước mặt cái kia đầy mặt mảnh vụn liền khuôn mặt đều thấy không rõ lắm đầu liền lời nói đều nói không xoay phúc phúc phúc liên tiếp hướng bên ngoài phun ra vài khẩu nước miếng tiêu điểu vắng vẻ còn dùng lực lắc lư vài cái đầu lúc này mới đem trên mặt mảnh vụn cấp hoàng rớt láng gần tô thành chính là ét tỉnh tương thị mặt thế chi sơ Ad tỉnh quân đội sáng sớm rút lui, tương thị trước tiên bị từ bỏ, mà tương thị còn có đại bộ phận người sống sót vẫn chưa tới kịp đuổi kịp rút lui đội ngũ. Bởi vậy, sau lại, này đó người sống sót liền ở tương thị thành lập một cái lâm thời người sống sót căn cứ. Không thể không nói, nơi này người sống sót vận khí cực kỳ không tồi, tương thị địa lý vị trí cùng Tô Thành không sai biệt lắm, chung quanh đều là núi cao, mặt thế sau, nơi này cùng lâm thành tương liền cao tốc lộ trực tiếp bị chặn, Bởi vậy, sau lại một đoạn thời gian, bên ngoài tang thi phổ biến nhanh chóng tiến hóa, mà nơi này tang thi bởi vì ở trước tiên bị đánh chết không ít, sau lại tuy rằng có tiến hóa, nhưng là đều ở số ít, bởi vậy, nơi này căn cứ dần dần ổn định xuống dưới, đến bây giờ đã là trở thành một cái cỡ trung căn cứ. Giống tương thị loại này trung loại nhỏ căn cứ, ở mặt thế, muốn sinh tồn đi xuống cực kỳ gian nan, bất quá dựa vào ưu việt địa lý ưu thế, Căn cứ này phát triển đảo cũng tương đối ổn định, chỉ là, theo tăng thi thực vật, tăng thi động vật thức tỉnh, thành thị này lại gặp phải một khắc phiên báo tác. Nguyên bản gần 8 vạn nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 1 vạn nhiều tương thị căn cứ thủ lĩnh tràn đầy lo lắng nhìn đối diện người. Nguyên bản bọn họ cho rằng này đó biến dị động vật cùng thực vật đã đủ làm cho bọn họ hao tổn tâm trí, hiện tại bên ngoài không biết lại đã xảy ra chuyện gì, bất quá, nhìn đến trước mặt này đoàn người. Hán nội tâm liền bắt đầu có chút do dự, có chút ý tưởng không ngừng mà toát ra đầu. Tương thị mặt sau là liên miên phập phòng núi non, ai cũng không biết này trong núi còn có chút cái gì, hiện tại thời tiết còn không phải quá nhiệt còn tính hảo. Nếu là thời tiết nóng bước lên, rất nhiều động vật đều sẽ ra tới, đến lúc đó đối diện một người mày cũng là gắt gao mà nhăn lại, bên này tương đối tới gần phía bắc, thời tiết còn không có như vậy nóng bước, chỉ là tình huống hiện tại đã là tương đối nguy cấp nếu là từ bỏ căn cứ này. Vậy các ngươi có tính toán gì không? Nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, tương thị căn cứ thủ lĩnh đối diện mấy người sắc mặt như thường, cũng không có quá nhiều biến hóa, trên mặt cũng không có quá nhiều thương hại, liền dường như đang nghe một kiện cùng bọn họ cũng không tương quan sự tình giống nhau. Đương nhiên, trên thực tế, việc này cũng xác thật cùng bọn họ không liên quan. Chúng ta căn cứ dị năng giả có gần 3.000, ngũ cấp trở lên có 3 người. Tứ cấp trở lên có 50 nhiều người, ba cấp trở lên rốt cuộc nghe được đối diện người mở miệng, tương thị thủ lĩnh trong mắt tức khắc sáng ngời, hai mắt mãn hàm hy vọng nhìn hắn, ta tưởng, có thể hay không đem những người này đều nhập vào người thiên sở căn cứ. Tương thị thủ lĩnh đối diện này đoàn người, đúng là thiên sở căn cứ sở mạc huyền một hàng. Lại nói tiếp, khoảng thời gian trước, sở mạc huyền không biết từ nơi nào nghe được nạp lan ly tin tức, sau đó liền lặng yên ra căn cứ. Chính là coi như hắn vừa lúc đi đến tương thị phụ cận thời điểm, đột nhiên gian, thiên điệu biến đổi lớn, đại điệu chấn động, đã trải qua một lần mạ thế lúc sau, mọi người nguyên bản cũng đã giống như chim sợ cảnh cong giống nhau. Lúc này, mọi người càng là sôi nổi hoảng sợ, sợ lần này thế giới này liền phải hoàn toàn hủy diệt, trong lúc nhất thời, các nơi căn cứ, đại loạn, lúc ấy sở mạc huyền cũng là đụng phải không ít từ căn cứ chạy trốn đi ra ngoài người sống sót, đương nhiên. Đến nỗi những cái đó người sống sót cuối cùng kết cục, này đó liền không ở hắn quan tâm phạm vi, chỉ là, đường hắn đi vào căn cứ này sau, lúc này mới phát hiện, căn cứ này thủ lĩnh thế nhưng vẫn là người quen, người này đúng là mặt thế trước, cùng sở thị có hợp tác tần thị tập đoàn Lao Bản, người này làm người tạm được, bởi vậy, sở Mạc Huyền mới có thể đi vào nơi này. Lúc này, nghe được Tần Châu nói, sở Mạc Huyền còn chưa tới kịp nói chuyện. Hắn bên người theo sát hai người đó là nhịn không được những mày, chợt hai người nghiêm túc quay đầu nhìn về phía sở mạc huyền, tuy rằng hiện tại thiên sở căn cứ còn ở phát triển trung, nhưng là, cái này khi đoạn, chính là không chấp nhận được hắn quá độ thiện tâm, trước không nói căn cứ nổi bây giờ còn có một ít không ổn định nhân tố, hơn nữa, liền lấy vật tư tới nói, đặc biệt là ở phát hiện đại địa bị ô nhiễm, đã không, có khả năng lại tiếp tục gieo trồng thu hoạch lúc sau. Này đó đồ ăn loại, nhưng đều là tiêu hao phẩm, hơn nữa không thể tái sinh, nếu là lập tức lại gia nhập nhiều như vậy há mồm, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể tăng thêm thiên sở căn cứ gánh nặng thôi. Hiện nhiên, sở mạc huyền tự nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này, còn nữa nói, Tần Châu nói những cái đó dị năng giả, tương so với thiên sở căn cứ tới nói, cũng không tính cái gì, hơn nữa, nơi này càng nhiều vẫn là bình thường người sống sót, Sở Mạc Huyền dù sao cũng là một cái căn cứ thủ lĩnh, hắn muốn suy xét nhân tố rất nhiều. Đầu tiên, hắn cần thiết phải đối thiên sở căn cứ mặt khác người sống sót phụ trách. Đương nhiên, nhập vào thiên sở căn cứ lúc sau, ta cũng chỉ là bình thường người sống sót. Tần Châu còn tưởng rằng sở Mạc Huyền lo lắng hắn vượt quyền sự tình, vì thế vội vàng giải thích nói. Nghe xong Tần Châu câu nói kế tiếp, sở Mạc Huyền không cho là đúng gợi lên môi cười cười, nhiên kia trên mặt lại là như cũ không có gì biểu tình, thân hình thả lỏng dựa ở sau người trên sofa, tần tiên sinh, ngươi phải biết rằng, ta thiên sở căn cứ cùng tương thị khoảng cách chính là không gần, không nói đến, những người này tới rồi thiên sở căn cứ còn dư lại nhiều ít, huống chi sở mạc huyền lạnh lùng cười cười, nghĩ đến hắn phía trước tiến vào căn cứ là lúc nhìn đến đám kia đám ô hợp, những người này hắn còn trướng mắt mắt, nếu là ngươi tần tiên sinh tới ta thiên sở căn cứ, Ta tự nhiên hoang nghênh, chỉ là, ta thiên sở cũng không phải rất lớn, hiện tại chính mình căn cứ nội rất nhiều người sống sót đều còn không có giải quyết đâu. Nói, liền rộng mở đứng dậy, nghĩ đến, tần tiên sinh hẳn là cũng rất tò mò tô thành bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không bằng, chúng ta liền đi trước bên kia thăm thăm lại nói. Tần châu âm thầm thở dài, lúc này, hắn đã minh bạch, sở mạc huyền này đã là cự tuyệt hơn nữa vẫn là không hề xoay chuyển đường sống cự tuyệt. Tô ngoài thành mặt, trừ bỏ phía trước đoàn xe ở ngoài, tô thành phụ cận người sống sót căn cứ cũng lục tục hướng tới bên này đổi lại đây, mà trước hết tới còn lại là tinh vũ căn cứ, tiếp theo là một ít mặt khác căn cứ tiếp nhiệm vụ những cái đó dị năng giả, sở mạc huyền đoàn người nhưng thật ra cuối cùng một cái tới. Tự nhiên, lúc này trong thành ngoại lại tử đoàn người đối này cũng không biết được, phi phi phi đương mạnh bắc giã thật vất vả đem tiêu điều vắng vẻ từ kia toái khối phía dưới cấp kéo ra tới sau nguy sướng lại lại tử cùng với đại đội đoàn người nhìn mạnh bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người ánh mắt đó là cực kỳ vi diệu kinh tủng, không dám tin tưởng quái gì kinh sợ chờ đặc biệt là đỗ thiếu đồng tử hung hăng rụt rụt, sau đó cẩn thận đem thân ảnh xúc ở mọi người phía sau giảm bất chính mình tồn tại cảm đương nhiên lúc này không chỉ có là những người khác. Ngay cả mạnh bắc giã, kia lỡ tiêu điều vắng vẻ đôi tay cũng là ở rất nhỏ phát run, tiểu tử này, còn tưởng rằng bị áp thành thịt vụn, bởi vậy, hắn cơ hồ cũng không dám đi lật qua kia thật lớn toái khối xem, lúc này, phát hiện hắn thế nhưng chỉ trừ bỏ có chút trật vật ở ngoài, thế nhưng liền ra đều không có bị sắp phá, cái này làm cho hắn tiểu tâm can không ngừng ngại, nhìn tiêu điều vắng vẻ ánh mắt cũng mang theo điểm điểm cổ quái. Hắn không phải người cung diễm ngón tay run run chỉ vào tiêu điều vắng vẻ, tiểu tâm mà lôi kéo đại đội tay háo, nghẹn nghẹn nước miếng, nhìn tiêu điều vắng vẻ ánh mắt cũng là tràn ngập hoảng sợ, bị như vậy đại khối toái khối nện xuống, thế nhưng không chết, hắn tuyệt đối không phải người, chẳng lẽ, hắn đã là tăng thi. Càng là tưởng, cung diễm trong ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét càng thịnh. Đại đội nhếch môi, nhưng thật ra cũng không có đi quát lớn cung diễm, trên thực tế. Lúc này hắn nội tâm cung có chút thấp hỏng, nhìn tiêu điều vắng vẻ ánh mắt cũng mang theo vài phần xa lạ cùng cổ quái, lại nói tiếp, hắn thật đúng là có chút quái gì, cái này làm cho hắn không cấm nhớ tới lúc ấy ngô chấn đối với hoa dao nổ súng, tiêu điều vắng vẻ lúc ấy thấu tiến lên đi chặn, chính là sau lại hắn giống như một chút việc đều không có. Tự nhiên, giờ phút này không chỉ có là đại đội, ngay cả những người khác cũng nhớ tới việc này, tức thì... Mọi người nhìn Tiêu điều vắng vẻ ánh mắt vậy giống như là nhìn một cái hồng thủy manh thú giống nhau. Không sai, hắn nhất định không phải người, hắn là quái vật. Nhìn thấy mọi người nhìn Tiêu điều vắng vẻ ánh mắt đều thay đổi, Đỗ thiêu nháy mắt cảm thấy cơ hội tới, tức khắc nhảy ra tới, ngón tay chỉ vào Tiêu điều vắng vẻ. Lúc ấy hắn lôi kéo ta thời điểm, ta liền cảm giác hắn ngón tay lạnh băng, ta liền cảm thấy kỳ quái, cho nên mới sẽ đem hắn vứt ra đi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu điều vắng vẻ chính ngươi nói nói. Nô chấn lúc này cũng là vẻ mặt xa lạ nhìn tiêu điều vắng vẻ. Vì cao mẩy, vẻ mặt chất vấn nói. Nhìn đã từng đồng đội một đám dùng xem quái vật, còn có xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Tiêu điều vắng vẻ nội tâm dần dần trở nên lạnh, lạnh. Trên mặt biểu tình cũng nháy mắt trầm xuống dưới. Hắn không cấm nghĩ tới ngày đó. Phía trước, chính mình cứu nữ nhân kia. Kết quả nữ nhân kia xoay người liền đem hắn cấp kéo qua đi chặn tang thi công kích. Càng là tưởng. Tiêu Điểu vắng vẻ liền càng là cảm thấy châm trọng, quả thật là người tốt không hà báo, cũng trách hắn chính mình quá mức ngu xuẩn đi. Tiêu Điểu vắng vẻ không cấm nghĩ đến hoa giao nữ nhân kia, nàng nhìn cái gì đều là đạm mạc, lạnh lùng, trong ánh mắt cũng không có gì cảm tình. Lúc ấy hắn nội tâm còn cảm thấy nàng có phải hay không quá mức vô tình, chỉ là lúc này mới phát giác, nàng là quá thông minh. Tự nhiên, Tiêu Điểu vắng vẻ này một phen tâm lý biến hóa cũng không có người biết chỉ có tiêu điều vắng vẻ chính mình minh bạch ngay cả bên cạnh mạnh bắc giã cũng chỉ có thể nhìn đến tiêu điều vắng vẻ trên mặt biểu tình tựa hồ chỉ là nháy mắt âm trầm xuống dưới mà liên ở bên này ngô chấn cùng trình tuấn đoàn người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu chất vấn này tiêu điều vắng vẻ thời điểm đột nhiên cách đó không xa cái khe trùng lưỡng đạo thân ảnh nhanh như tia chớp chạy trốn ra tới nháy mắt thẳng tóc nhảy vào trời cao trung Sau đó lại giống như hai viên đạn pháo giống nhau hung hăng hướng tới trên mặt đất tạp xuống dưới. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng vang lớn, chợt liền thấy cách đó không xa trên mặt đất, xuất hiện hai cái hố sâu. Đã xảy ra chuyện gì, kia không thành là tùng phản sắc mặt hơi đổi, chật lại là đầy mặt kinh hỉ nhìn bên cạnh nại ngoại tử, chẳng lẽ là bảo bối ra tới. Lập tức, liền mang theo mấy nhẫn giả, nhanh chóng hướng tới bên kia chạy trốn bên cạnh ngụy sướng một hàng cùng với đại đội một hàng tự nhiên cũng là không chút nào nhường nhịn tuy rằng đối với tiêu điều vắng vẻ sự tình vẫn là rất tò mò chính là đối với kia từ trung gian bắn ra tới đổ vật càng thêm tò mò đi qua đi nhìn xem tiêu điều vắng vẻ lúc này mặt tâm trầm đứng lên sau đó cũng không quay đầu lại trầm giọng đối với mạnh bắc dạ nói một tiếng chợt liền nhanh chóng hướng tới bên kia hai cái hố sâu chạy trốn kia tốc độ lại là so trước hết xuất động tùng phản còn muốn mau nhìn thấy Đế Huyền đột nhiên mà hướng tới chính mình ra tay Tư Đồ Thần vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn dơ tay phóng xuất ra một đạo cường đại kết giới đem mọi người bao phủ tự trong đó sau đó dơ tay tiếp được Đế Huyền kia một kích tuyển cử cập thân hình đột nhiên cất cao đang muốn đuổi theo Đế Huyền Hoa Giao đột nhiên nhìn thấy vụt ra tới Tư Đồ Thần tức khắc nguyên bản tính toán hướng tới Đế Huyền truy kích mà đi lực lượng nháy mắt chuyển hướng về phía Tư Đồ Thần nhìn thấy một màn này Tư đồ thần bất đắc dĩ cười khổ một chút, sau đó giơ tay, chắn hoa dao công kích, còn chưa tới kịp buông đôi tay, hoa dao thân ảnh đã gần ở trước mắt. Hoa dao phản phất vẫn chưa để ý trước mặt người rốt cuộc là đế huyền vẫn là tư đồ thần. Trên thực tế, đối với này hai người, cho tới nay, hoa dao đều là có loại cảm giác vô lực, chính là cái loại này, đối mặt so với chính mình cường đại người cảm giác vô lực. Lúc này, hoa dao đột nhiên cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Nháy mắt đó là có loại muốn cùng hai người đánh giá một phen dương mi thổ khí cảm giác. Trong mắt hồng quang lập loại không chừng, nắm chặt nắm tay, mặt trên bao trùm một tầng nhàn nhạt lưu ly màu quang, lực lượng cường đại tràn ngập trong không khí, khiến cho chung quanh không khí đều vặn mèo lên, không gian truyền đến một trận rất nhỏ răng rắt thanh, từng đợt dao động hướng tới bốn phía lan tràn khai đi, chung quanh nguyên bản đã nửa sụp xuống kiến trúc nháy mắt đồng thời bị tức đoạn. Sắc! Vâng! Bùm bùm! Mặt đất chấn động hơn nữa trong không khí truyền đến từng trận vang lớn, một bên đứng ở tư đồ thần kết giới trung mạnh bắc ra cùng đại đội liền can may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người đều là trước mắt hoảng sợ chi sắc nhìn trước mặt cảnh tượng, nếu không có là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, loại này giống nhau xuất hiện ở ma huyễn điện ảnh chung cảnh tượng, thế nhưng sẽ thật sự xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tư đồ thần trong mắt một trận quang mang phim khai Trung quanh nguyên bản bởi vì hoa dao kia lực lượng cường đại mà có chút không ổn định không gian nháy mắt ổn định xuống dưới. Lực lượng cường đại lấy tư đổ thần vì tâm mạng khai. Vânh! Hoa dao nắm tay hung hăng nện ở tư đồ thần trước người vòng sáng thượng, nháy mắt, bởi vì va chạm mà sinh ra cường đại trận gió tứ lược hướng tới bốn phía thổi quét mà đi. Cường đại trận gió quét lên đầy trời bối đất, hình thành vô số đạo hoặc đại hoặc tiểu nhân gió cuốn tàng ra. Trước mặt khắp không chung nháy mắt tối tăm xuống dưới, mờ mịt màu sắc rực rỡ cùng bạch sắc quang mang không ngừng mà va chạm, mặt đất từng trận lay động, thật lớn tiếng vang không ngừng mà vang lên. Nhìn thấy chính mình công kích nhất nhất bị tư đồ thần cấp hóa giải, hoa dao ánh mắt hơi hơi chầm chầm, trong mắt hồng quang càng ngày càng nướng, song quyền cũng nắm càng ngày càng gớp, quanh thân đột nhiên bạo phát một cổ vô hình lực lượng, đem những cái đó đầy trời bùi đất cách ly nàng quanh thân mấy thước có hơn khiến cho nàng cả người chung quanh hình thành một mảnh chân không mảnh đất, lực lượng cường đại quanh quẩn tại thân thể trung quanh, trong không khí không ngừng mà truyền đến tửng. Trận xé rách tiếng vang. Đột nhiên, hoa dao đôi tay nâng lên, lăng không bấm tay niệm thần chú, sau đó, liền thấy một cái màu xanh lục cự long trống rông xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào giống, xoay quanh ở không trung, thật lớn thân ảnh, che trời, mang theo một cổ đến từ tuyên cổ cường đại uy áp. Sau đó hung hăng đánh về phía tư đồ thần, thật dài long đuôi nhóng lên, đánh về phía bên kia đế huyền. Nguyên bản đem tư đồ thần cấp kéo xuống nước lúc sau, liền đứng ở một bên, ôm đôi tay tính toán xem kịch vui đế huyền nhìn thấy hoa dao này nhất chiều, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, vội vàng nhanh chóng tránh ra, sau đó dơ tay ở không chung vẽ ra một đạo đường cong, nháy mắt, một đạo mang theo hắc mang màn hào quang liền đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thân hình ở trên hư không hơi hơi lập lòe một chút, chợt biến mất ở trong không khí. Đế huyền bên này động tinh cũng không có bao nhiêu người chú ý tới, chú ý tới, trừ bỏ hướng tới hắn công kích hoa giao ngoại, chỉ có tư đồ thần, nhìn thấy đế huyền này vô sỉ cách làm, hắn trên chán chửa xuống mấy cái hát tuyến, chỉ phải tại nội tâm thầm mắng một tiếng, vô sỉ. Hoa giao cùng tư đồ thần lúc này đây chiến đấu, ngay từ đầu đó là kinh thiên động địa, làm ra rất lớn động tính. Lần này động tĩnh tuy rằng so ra kém phía trước kia phóng lên cao màu quang, nhưng là, tô thành trung quanh phạm vi trăm dặm đều là chú ý tới bên này không giống bình thường. Lúc này, sở mạc huyền mang theo năm vị cấp giới, chính nhanh chóng hướng tới bên trong thành xuất phát, bất quá, bọn họ vừa mới mới vừa đi đến ngoại thành nội, liền gặp gỡ nơi đó tang thi thực vật, bất quá cũng may, nơi này tang thi thực vật tuy rằng đông đảo, nhưng là cấp bậc cũng không phải rất cao chỉ là ứng đối lên tương đối phiền phải thôi. Bên cạnh, trừ bỏ lâm lập quên ở ngoài, còn có tương thị bên kia dị năng giả đội ngũ, đến nỗi bên kia, từ phía nam hướng tới bên trong thành xuất phát chỉ có tinh vũ căn cứ dị năng giả đội ngũ, bên kia là mặt khác mấy cái người sống sót căn cứ đội ngũ. Liên ở đông đảo dị năng giả đội ngũ đang ở cùng những cái đó tăng thi thực vật chiến đấu thời điểm, đột nhiên gian, trong không khí chuyển đến từng đợt cường đại áp bách, Một cổ cường đại giống như thiên địa lực lượng từ không trung áp bách xuống dưới, khiến cho nguyên bản còn ở cùng tăng thi thực vật chiến đấu người bang một chút, hung hăng ném tới ở trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Lâm lập quân đội ngũ chung người tuy rằng dị năng cấp bậc phần lớn đều là tứ cấp dị năng giả, nhưng là trong đó hai gã là ba cấp dị năng giả. Lúc này, kia hai người đang bị này cổ lực lượng cường đại gông cùng siềng xích trên mặt đất, cơ hội là không thể động đậy. Hai người nháy mắt hoảng sợ kinh hô, đồng thời cũng khiến cho bên kia Sở Mạc Huyền một hàng chú ý. Ta như thế nào không thể nhúc nhích. Trong đó một vị ba cấp dị năng giả, lúc này không chỉ có là hoảng hốt, càng là sợ hãi, hắn không chỉ có là không thể nhúc nhích, hơn nữa, hắn còn cảm giác được trong không khí tựa hồ có một loại áp bách chi lực, đang ở không ngừng mà đè ép hắn toàn thân cốt cách, bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác áp bách, như là muốn đem hắn cả người nghiền nát giống nhau. Thủ lĩnh loại cảm giác này không chỉ có là ba cấp dị năng, giả, những người khác cũng là có như thế cảm thụ, không chỉ có là như thế này, hơn nữa. Nhìn trước mặt kia nguyên bản không kiêng nể gì tang thi thực vật, lúc này thế nhưng như là gặp cái gì làm cho bọn họ cực kỳ sợ hai đồ vật giống nhau, bá một chút liền toàn bộ rụt trở về. Trước mặt này nguyên bản là lục là tang thi thực vật, lúc này toàn bộ đoàn thành đoàn, sau đó xúc ở một bên, phảng phất đã chết giống nhau, nếu là bình thường Này phúc cảnh tượng, khả năng sẽ làm mọi người cảm thấy buồn cười, tăng thi thực vật, nguyên bản cũng chỉ dư lại thị huyết bản tính, cư nhiên còn biết sợ hãi. Sờ mặc huyền ánh mắt khó lường ngẩn đầu nhìn trung gian, cứ việc cách xa nhau xa như vậy, hắn vẫn là có thể cảm ứng được, từ kia trung gian truyền đến lực lượng cường đại, kia cổ lực lượng, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, cường đại vượt quá hắn tưởng tượng, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là kia cổ lực lượng hoàn toàn bộc phát ra tới, sẽ là như thế nào tình hình? Cảm thụ được từ khắp nơi truyền đến cảm giác các bách Của lực lượng này Rõ ràng là trải qua thu liễm lúc sau Thu liễm sau Lực lượng bọn họ cơ hồ đều không thể ngăn cản Nếu là bọn họ thật sự tới rồi trong thành Trực diện của lực lượng này Kia Lui về Sơ mặc huyền tưởng bãi Liền không chút do dự hạ lệnh Tuy rằng hắn đối trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tương đối tò mò Nhưng là Hắn cả người lại là lý trí Ở tò mò cùng tánh mạng chi gian Hán quyết đoán lựa chọn người sau. Bên cạnh lâm lập quên khẽ cắn môi dưới, nghe bên cạnh sở mạc huyền mệnh lệnh, nàng ánh mắt chầm chầm, liền như vậy lui về, nàng rõ ràng là không cam nguyện, nhưng là, nếu là thật sự đi vào, như vậy rõ ràng, khẳng định là có thật lớn nguy hiểm. Chết quá một lần nàng, hiển nhiên so với ai khác đều còn muốn quý trọng sinh mệnh, bởi vậy, cứ việc rất là không muốn, nhưng vẫn là hạ lệnh, lui ra ngoài. Mọi người ở đây tính toán liền như vậy lui ra ngoài thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái màu xanh lục giống như cự long giống nhau thân ảnh. Sau đó, liền nghe được một tiếng rung trời gào giống, chật, khắp không trung đều như là phải bị cắn nát giống nhau, cự long xoay quanh, duỗi thân tứ chi, đột nhiên bám vào người triều hạ. Đó là, sơ mặc huyền phía sau một cái cấp dưới kinh hãi chỉ vào không trung, thanh âm đều thay đổi, làm hoa quốc người. Đối với long loại này sinh vật, hiển nhiên là tương đối hiểu biết, nhưng chính là bởi vì hiểu biết, cho nên bọn họ biết, đây là nhân loại địa đặt ra tới, căn bản không tồn tại, nhưng là lúc này, ngày đó không thượng, kia lại là cái gì? Sờ mạc huyền cũng là hai mắt trừng lớn, ngựa đầu nhìn trời, mân khẩn mỗi lúc này cũng là vì khiếp sợ mà run nhẹ nhẹ, đầu chung một mảnh hỗn loạn, tựa hồ có cái gì ký ức đang ở ngo ngoe dục dịch. Lâm lập quyên đồng tử cơ hồ xúc thành trâm trạng, Nhìn không chung, nắm chặt song quyển, móng tay cơ hồ đều rơi vào thịt, đó là long, thật là long. Cứ việc trọng sinh, cứ việc mặt thế, nhưng là, long loại đồ vật này, xuất hiện ở nàng trước mặt, vẫn là làm nàng cả người có chút chịu kích thích, kia trung gian, đến tuột cùng có thứ gì. Lâm lập quyên hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm trong thành, nghe cái kia long gào giống, phẫn nộ, chẳng lẽ, kia trung gian có cái gì? Vô luận mọi người như thế nào suy đoán, hiển nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn không biết, cái tiêu long, cũng không phải chân chính long, mà là hoa dao dùng dây đẳng huyện hóa ra tới, bất quá cứ việc như thế, vẫn là làm nhìn thấy một màn này mọi người đã chịu cực đại kinh hoách. Mọi người ở đây kinh hái chỉ vào không trùng, khiếm sợ không thôi thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời như là cái gì năm hổ pháo hoa giống nhau nổ tung, sau đó... Từng đợt lực lượng Cường Đại Dư ba không ngừng mà tặng ra, cái cái kia lục long hầu mặt, lại xuất hiện một cái màu trắng cự long. Lúc này, Sở Mạc Huyền mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt cuộn cuộn kinh hãi, kia không phải thật sự long, mà là có người ở đánh nhau. Sở Mạc Huyền cứ việc minh bạch, nhưng đây mới là càng làm cho hắn khiếp sợ, đến tột cùng là người phương nào, như thế cường đại. Bất kỳ nhiên, Sở Mạc Huyền trong đầu xẹt qua một mặt quyến rũ bóng dáng. Hãy còn nghĩ kiếp trước tử vong trước một màn, khuôn mặt đã mơ hồ, làm hắn không nhớ rõ, nhưng là, như vậy cường đại, cơ hồ là khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong, hắn không cấm đem kia trong thành cường giả cùng nàng làm so đối, đến ra kết luận là, cường, bọn họ đều rất mạnh. Lâm Lập Quyên vẫn luôn chú ý bên này sở mạc huyền trên mặt thần sắc, lúc này thấy trên mặt hắn biểu tình thay đổi liên tục, ánh mắt minh diệt không chừng, nàng trong mắt cảm xúc cũng là quần cuộn không chừng. Liền ở nàng tính toán đi tới thời điểm, thấy sở mạc huyền quay đầu hướng về phía mọi người phân phó cái gì, bởi vì lực lượng cường đại quá nhiễu, làm nàng vẫn chưa nghe rõ. Liền ở nàng một cái lóe thần chi gian, chỉ thấy đến sở mạc huyền thế nhưng mang theo mấy người trực tiếp hướng tới. Bên trong bước vào, lâm lập quyên trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc cùng chấm tư, sau đó, khẽ cắn môi, đuổi kịp. Thanh minh không chung cũng như là bịt kín một tầng sa mỏng, nhìn qua có chút mông lung. Hoa dao ngẩn đầu nhìn nhìn, lại có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, hơi hơi nắm chặt song quyển, cảm thụ được trong cơ thể như biển rộng lực lượng, nhìn nhìn lại bên cạnh giống như giống như trích tiên tư đồ thần, đầu chung bất kỳ nhiên lại lần nữa hiện ra lâm tu dung nhan, lại nói tiếp, từ gặp được tư đồ thần lúc sau, nàng liền rất thiếu nhớ tới lâm tu, chỉ là lúc này không biết sao. Lại nghĩ tới, hoa dao đánh giá một phen, này nguyên bản xa hoa thành thị, hiện tại đã hoàn toàn trở thành phê tích, liếc mắt một cái nhìn lại, vùng đất bằng phẳng phê tích ra, trên mặt đất đan sen mạng nhện cái khe, còn có bọn họ dưới chân kia vô số thật lớn hô sâu, xa xa mà, vô số đạo hơi thở đang theo bên này tới gần. Nháy mắt, hoa dao cơ hồ là bị tức giận đến thất khiếu bức khói, nhưng cũng gần chỉ là nháy mắt, thực mau, nàng liền điều chỉnh tốt cảm xúc, đồng thời, đối với tư đồ thần thực lực lại có một khắc phiên đánh giá, cường. Sâu không lường được cường. Tư đồ thần nguyên bản vẻ mặt vân đạm phong khinh xoa ngực tư thế nháy mắt hơi hơi cứng đờ. Sau đó hơi hơi nhăn lại mặt, nỗ lực làm ra vẻ mặt thống khổ. Đây là nội thương. Đủ rồi, ngươi ở trào phúng ta thực lực sao? Hoa dao cười lạnh liếc hắn liếc mắt một cái. Nàng thực lực nếu là thật sự tăng cường, hắn hiện tại còn sẽ liền một chút thương cũng chưa chịu. anh này liền không đánh. Tư đổ thần xoa xoa ngực, nhanh nhẹn thân ảnh chậm rãi đi tới. Vừa đi, khoe miệng ngậm nhàn nhạt, nhạt tươi cười, thực lực của ngươi là tăng cường không ít. Không đánh. Hoa dao mặt tâm trầm, thân hình hung hăng rơi xuống đất, kia cường đại lực đạo, khiến cho mặt đất lại lần nữa chấn động vài hạ bởi vậy có thể thấy được, nàng trong lòng oán khí là như thế nào thâm. Mà bên kia, hoa dao lại lần nữa đem tư đồ thần cấp đánh bay lúc sau, liền có chút tâm tình tối tâm dừng tay, tuy rằng nàng hiện tại là biến cường đại rồi không ít, nhưng là nàng vẫn là không có thể thử ra tư đồ thần chân thật thực lực, hơn nữa càng đánh, trong lòng buồn bực càng thịnh, cũng là vẫn ai chiến ý tràn đầy tính toán tìm người đánh một hồi, kết quả đối phương lại chỉ là không ngừng mà phòng thủ, thậm chí còn bị động thừa nhận rồi nàng rất nhiều lần công kích, không chỉ có như thế, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi nàng rất nhiều lần công kích sau, thế nhưng còn có thể hảo hảo đứng ở nơi đó, nhìn qua liền ra cũng chưa phá, này đối với nàng không chỉ có là đả kích. Càng là vũ đủ. Hừ, hắn nếu muốn xé rách ra mặt, như vậy liền xé rách ra mặt đi. Vừa lúc, thiên sở căn cứ không có sở mặc huyền. Đến lúc đó, cái kia sở ra lão nhân không đáng sợ hãi. Đến nỗi sở mặc huyền thủ hạ dị năng giả chiến đội, nếu đã không có sở mạc huyền, này đó đều không đáng sợ hãi. Sở mạc huyền, đây là người tự tìm. Lâm lập quên ánh mắt tối tâm mà lại âm ngoan nhìn bên kia sở mạc huyền. Đội trưởng Lâm Lập Quyên bên cạnh nam tử trong mắt mang theo vài phần tức giận nhìn bên kia sở Mặc huyền một hàng, trầm thấp trong thanh âm mang theo vài phần âm oan, xem ra, sở Mặc huyền là tính toán sẽ rách ra mặt, muốn hay không trong chốc lát chúng ta. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lập Quyên ánh mắt đông chốc trứng lớn, cắn chặt môi dưới, mặt âm trầm quay đầu chờ hạ sở Mặc huyền. Sở Mặc huyền, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không phúc hậu? Sở mặc huyền như là không có nghe thấy Lâm Lập Quyên kia tức muốn hụt máu thanh em dường như, chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt hướng về phía mọi người phân phó một lần, sau đó lại nghiêm túc dặn dò mọi người, cẩn thận cẩn thận, lúc này mới quay đầu nhàn nhạt liếc bên kia Lâm Lập Quyên liếc mắt một cái, dù sao đều đến lúc này, hắn cũng không để bụng cùng Lâm Lập Quyên xé rách ra mặt, bởi vì, hắn cũng không có tính toán làm nữ nhân này tồn tại trở về. À! Hung hăng đánh về phía bên kia một cái lâm lập quyên cấp dưới trên người, chỉ nghe được một trận kêu sợ hãi, sau đó liền thấy người nọ thẳng tắp bị đẩy lùi rơi xuống ở cái khe chung. Thép hung hăng tạp đến trên mặt đất, sau đó lại lần nữa văng ra. Đinh! a tiểu tâm, đúng lúc này, đi ở phía trước sở mạc liền khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn thấy bên kia bị vẩy ra quá khứ thật lớn toái khối cấp tạp đến, sau đó bắn lên tới một cây thật lớn thép. Chính trực thẳng hướng tới bên này chát xuống dưới, lập tức ánh mắt đột nhiên co rụt lại, vội vàng lắc mình nhảy đến bên kia, sau đó tùy tay vứt ra một cái roi dài, nhanh chóng cuốn lên bên kia một cái thuộc hạ, sau đó hung hang một xả. Mặt khác một bên tương thị người sống sót đội ngũ, lúc này cũng là đại đa số người đều bị tính toán, cũng có người cùng lâm lập quên những cái đó thuộc hạ giống nhau, bị cái khe nuốt hết, mặt thế sau, tuy rằng làm bồi thường. Làm mọi người đều thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là dị năng trung quy không phải văn năng, trên mặt đất chấn loại này cường đại tự nhiên lực lượng trước mặt, bọn họ cũng là bất lực. Lâm lập quên hít sâu khẩu khí, trên mặt biểu tình lúc này mới đẹp rất nhiều, tự nhiên, nàng đảo cũng không phải bởi vì chính mình thuộc hạ hy sinh mà khổ sở, nàng chỉ là ghen ghét cùng khó chịu, bởi vì cách đó không xa sở mạc huyền bên người mấy người một cái đều không có tổn thất, mà nàng mang đến người. Đại bộ phận đều tách ra, đây là chênh lệch. nàng cùng sở mặc huyền chi gian chênh lệnh, này hiện thực liền dường như vô tình trào phúng, dường như trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình. Cùng sở mặc huyền đấu, làm nàng trong lòng lại là ghen ghét, lại là phẫn nộ. Đội trưởng, ngươi đừng quá khổ sở, khoảng cách quá xa, ngươi cũng là bất lử. Thấy lâm lập quyên mặt trầm như nước, hai mắt đều có chút đỏ đậm, theo sát nàng một người nam tử do dự một chút, vẫn là trầm giọng mở miệng nói. Yên tâm đi, các huynh đệ sẽ không trách ngươi. Đội ngũ chung những người khác cũng là bị cái khe quay rời, còn đi theo bên người nàng, chỉ có ba người. Hơn nữa này ba người còn đều là nàng tâm phúc, trong đó hai cái đều là ngũ cấp dị năng giả, một cái khác là tứ cấp trung gia dị năng giả. Đột nhiên thấy như vậy một màn lâm lập quên cũng là kinh hoàng thất thú không thôi, chỉ là lúc này nàng cách này biên ít nói cũng có thượng trăm mét khoảng cách không nói đến chung rằng kia vô số điều nguy hiểm cái khe, dưới chân cái khe còn ở hướng tới nàng bên này lan tràn liền tính nàng thật sự có cái kia thực lực cứu người, chỉ sợ cũng là không dám mạo hiểm, bởi vậy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh xoay đầu, đối với bên kia cầu cứu gào giống thanh, làm như không thấy. Lâm lập quên bên này là theo sát sở mạc huyền, trong lúc nhất thời lại là không tra, phía sau đội ngũ không biết khi nào, bị giống như mạng nhện vỡ ra cái khe cấp phân cách mở ra, lúc này bên kia cái khe chính hướng tới bốn phía mặt hai trung gian chỉ còn lại có kia lẻ loi một cái giống như cô đảo giống nhau mặt đất hơn nữa bên kia mặt đất còn đang không ngừng ngầm vướng vàng kia mặt trên còn có nàng đội ngũ trung ba người lúc này kia ba người sớm đã dọa sủi lơ trên mặt đất chỉ còn lại có khản cả dọn gạo giống đội trưởng cứu ta như là ở tản ra phía trước chưa hoàn toàn phát ra dư huy trên mặt đất cái khe vẫn chưa như vậy đình chỉ ngược lại lấy càng thêm mau tốc độ hướng tới hai bên kéo du ơi. Trong lúc nhất thời, mấy cái đội ngũ người càng thêm kinh hoàng, vội vàng chạy trốn, trên mặt đất giống như mạng nhện giống nhau cái khe, bắt đầu không ngừng mà mạng khai, không giống như là phía trước như vậy, một cái thật lớn cái khe, lại không hướng bốn phía lan tràn. Xôn sao? Thứ lạc? ầm ầm ầm, Những người khác càng là hãi lập tức hướng tới bên cạnh lói đi. Đứng ở người nọ bên người một người khác vừa lúc trơ mắt nhìn một màn này, nháy mắt bị dọa đến cả người đều choan váng, hảo sau một lúc lâu, mới thê lương kêu ra tiếng tới. Thanh tử! À, cứu mạng, vừa mới đổi theo, còn chưa đứng vững lâm lập quên phía sau một người còn chưa tới kịp tránh ra, liền nháy mắt bị kéo ra cái khe cấp nuốt hết. Liên ở sở mạc huyền một hàng vừa mới tiến vào nội thành khu, nhu nhiên, trên bầu trời một trận trói mắt quang mang đại thịnh. Một trận lực lượng cường đại dư ba liền hướng tới bên này khuyết tán mở ra, dư ba lan tràn đến bên người trên mặt đất, tức khác, bên người đại địa một trận kịch liệt chấn động, mặt đất như là bị xé rách khai một nửa, chậm rãi vỡ ra một đạo khe hở. Ẩm! Liên ở bọn họ vừa mới vòng qua bên ngoài tăng thi thực vật khu, tiến vào bên trong thực vật biến dị khu, chỉ là, đại khái là bởi vì trong không khí bi áp quá mức cường thịnh. Những cái đó thực vật biến dị cùng tăng thi thực vật trên cơ bản đều rụt trở về, cũng không có khó xử bọn họ, trong lúc nhất thời, mọi người nhưng thật ra thông suốt không bị ngăn trở. Sở mạc huyền mang theo thuộc hạ 5 người, bên kia là tương thị căn cứ bên kia dị năng giả đội ngũ, lâm lập quyên mang đến đội ngũ 20 người tới, một hàng gần 5-60 người đội ngũ, những người này đều là dị năng giả, trừ bỏ sở mạc huyền đội ngũ trung dị năng giả cấp bậc tương đối cao ở ngoài. Mặt khác đội ngũ trung dị năng giả cấp bậc liền không phải thực bình quân. Chạy ở đằng trước mạnh bắc dã một hàng, thực mau, gặp gỡ từ bên kia mà đến tinh vũ căn cứ bên kia dị năng giả, mà từ bên kia hướng tới bên trong chạy đến sở mạc huyền một người, tự nhiên là không có gặp gỡ. Đáng chết, đáng chết mại loại tử phẫn nộ một trường tuyệt mỹ dung nhan đều có chút vật mẹo, bất quá nhìn thấy phía trước chạy trốn bay nhanh mấy người, cũng theo sắt đuổi theo, cũng không dám ở tiếp tục tức giận mắng. Trời biết, trong chốc lát bên kia chiến trường có thể hay không khuyết tán đến bên này. Đối với loại loại tử chất vấn, mấy người đều không có lên tiếng, thậm chí liền ánh mắt đều không có xem qua đi. Tuy rằng nơi này uy áp tương đối tới nói tương đối tiểu, nhưng còn chưa chân chính an toàn. Bởi vậy, dừng một chút, mấy người liền lại tiếp theo hướng tới bên ngoài nhanh chóng chạy đi. sắc mặt khó coi loại loại tử tức muốn hụt máu quay đầu nhìn về phía đại đội, kia mấy người là người nào. Bọn họ vì sao như vậy cường đại Đến nỗi mạnh bắc giá cùng tiêu điều vắng vẻ hai người Tuy rằng thân hình có chút chật vật Nhưng hai người vẫn là mạo hiểm trốn thoát ngụy sướng bên kia thê thảm nhất Cuối cùng một cái đồng đội bị ngụy sướng dùng để coi như tấm mục Hiện tại chỉ còn lại có hắn một người người cô đơn Bên này loại loại tử Trừ bỏ phía trước thiệt hại ở đế viền trong tay ở ngoài Lúc này cũng chỉ dư lại loại loại tử còn có hai gã nị ra Đại đội bên người chỉ còn lại có Trần Lị Trình Tuấn còn có Ngô Chấn cùng Đỗ Thiếu, thật cũng coi như là tổn thất ít nhất. Đại đội mấy người cũng miễn cưỡng ở kia cường đại uy áp hạ, một đám cường chống hướng tới bên ngoài chạy tới. Tuy rằng có Tư Đồ Thần kết giới làm ngăn cản, nhưng là đương đoàn người thật vất vả thoát đi trong thành tâm thời điểm. Mấy đội người đã dư lại không đến mấy người. Lúc này thành trung ương chỗ trên cơ bản đã toàn bộ hủy hoại, nguyên bản một cái thật lớn cái khe lại bắt đầu hướng tới bốn phía lan tràn. Khắp đại địa, nháy mắt chia năm xẻ bảy, dường như ngay sau đó liền sẽ sụp đổ giống nhau. Trên mặt đất kiến trúc sớm đã bị cường đại dư ba hủy chỉ còn lại có từng đống phê tích. Khu khu khu, này rốt cuộc sao lại thế này. Xem ra, lại đến một lần, ngươi cũng không thấy đến cỡ nào thông minh sao hoa rào khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, gợi lên một mặt cười như không cười tươi cười tới, tay phải nhẹ nhàng ngấm khởi, vươn ngón trỏ, chỉ vào lâm lệ quên cái chán phương hướng. Ngươi nói đúng không, trọng sinh giả. Chẳng lẽ, chúng ta phía trước gặp qua, nhận thấy được chung quanh người kia quỷ dị ánh mắt, lâm lập quên thực mau liền thu liếm hảo tự mình cảm xúc, cả người cũng bình tĩnh xuống dưới, nhưng là, nhìn hoa dao trong ánh mắt, lại là hỗn loạn nhàn nhạt sắc khí. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hoa dao trực tiếp đi vào, lâm lập quên theo bản năng đề phòng, hơn nữa dưới chân hơi hơi lui về phía sau một bước, sau đó mới cảnh giác nhìn hoa dao. Không nghĩ tới, liền như vậy một cái nho nhỏ động tác, nàng liền đã thua, bên kia sở mạc huyền đoàn người, đều là bĩu môi, này vẫn là ở căn cứ nội cái kia hết thể đều giống như đều ở nằm giữ, tự tin mà lại cường đại Mỹ lệ lâm lập quên sao. Lúc này nàng, biểu tình hoảng loạn, ngay cả nhìn hoa dao ánh mắt cũng đều mang theo vài phần nút nhát, tương so dưới, nháy mắt cao thấp lập hiện. Ta cho rằng, ngươi nên biết ta mới là... Hoa dao trong mắt lưu Quang nhanh chóng hiện lên, kia quang mang lập lòe quá nhanh, ở đây mọi người trừ bỏ bên này đế huyền cùng tư độ thần, những người khác đều là không hề có cảm giác, hoa dao thẳng đến đi tới lâm lập Quyền trước người, mới đứng yên xuống dưới. Hoa dao hơi hơi mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, cuối cùng, ánh mắt định ở một bên rõ ràng là đang xem trò hay sở mạc huyền trên người, trong mắt xẹt qua một mặt ý vị thông trưởng, sau đó mới nhấc chân đi hướng lâm lập Quyền. Đảo cũng không ngu, Hoa Giao cười khẽ, còn tưởng rằng nàng vẫn luôn chỉ chú ý tới chính mình so nàng hoàn mỹ dáng người đâu, nguyên lai còn biết tự hỏi. Người là ai? Nghe được Hoa Giao trả lời, Lâm Lập Quyên lập tức thu hồi sở hữu tâm thần, cảnh giác nhìn Hoa Giao, trong thanh âm hỗn loạn vài phần nghiêm khắc chất vấn nói. Hoa Giao vẫn chưa gặp qua Lâm Lập Quyên, nhưng là phía trước Lâm Giai Tuệ trong trí nhớ, nàng lại là gặp qua Lâm Lập Quyên dung mạo, đại khái là thức tỉnh rồi dị năng lúc sau. Đối thân thể có nhất định cường hóa cùng thay đổi, lúc này lâm lập quyền so lâm gia tuệ trong trí nhớ còn muốn xinh đẹp vài phần, bất quá thua chỉ kém em, cùng hoa giao một đối lập, nháy mắt chính là khác nhau một trời một vực. Xem như nhận thức, hoa giao hảo tâm tình rỗi tay một liêu buông xuống trước ngực tóc dài, nháy mắt, tiêu rộng lớn mạnh mẽ dáng người càng là xem đến mọi người một trận tâm trí hướng về, cũng là làm ở đây nữ tính một trận hâm mộ ghen tị hận. Lâm Lập Quyên ánh mắt ghen ghét nhìn hoa dao, bất quá, Lâm Lập Quyên rốt cuộc là sống lại một đời, nàng cảm xúc che giấu thực hảo, chỉ là, kia chất vấn ngữ khí lại là không thế nào hảo. Nữ nhân, đại khái là trời sinh liền đối lập chính mình ưu tú mỹ lệ nữ nhân vô pháp sinh ra hảo cảm, không thể phủ nhận, Lâm Lập Quyên là một cái mỹ lệ nữ nhân, đồng thời, nàng dáng người hảo, hơn nữa hiện tại cũng là dị năng giả, nàng đối chính mình và tự tin, nhưng là... Đối mặt so nàng càng thêm ưu tú hoa dao, nhìn bên kia, nhất cử tay, một đầu đủ đều là phong tình vạn chủng, đặc biệt là kia dáng người, dáng người cao gầy, trước đột sau kiểu, đều bị tản ra cực hạn mị hoặc, so sánh với dưới. Nháy mắt, nguyên bản còn có chút tư sắc Lâm Lập Quyên, ảm đạm rồi. Người nhận thức ta, Lâm Lập Quyên vẫn chưa gặp qua nàng, nhưng là đối phương nếu có thể kêu ra nàng tên, như vậy, tất nhiên là biết nàng. Chẳng lẽ là cái kia tập đoàn thiên Kim? Thế ra tiểu thư. Lâm Lập Quyên hai mắt hổ nghi đánh giá Hoa Dao. Nhìn thấy đối phương trực tiếp kêu ra bản thân tên, Lâm Lập Quyên trong lòng căng thẳng, hai mắt lập tức gắt gao mà khóa trụ Hoa Dao, ánh mắt trên dưới đánh giá nàng, đại khái là nữ nhân trời sinh trực giác cho phép, Lâm Lập Quyên lập tức đối nữ nhân này tỏ vẻ không mừng, đồng thời, cũng là cảm giác được đối phương đối chính mình không mừng. Lâm Lập Quyên Hoa Dao khoanh tay trước ngực, Thân hình thả lỏng đứng thẳng, sóng mắt lưu chuyển gian, lại là hoảng đến mọi người trong mắt sôi nổi quay chung quanh nàng chuyển, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt một cái ngước mắt, thế nhưng làm mọi người vô cớ cảm thấy phong tình và trùng, mị hoặc nguồn vàn cảm giác, đặc biệt là hiện trường nam tính, đều là một trận tim đập ra tốc, nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra vẫn chưa nghĩ nhiều mặt khác. Nhìn phía trước gấp không chờ nổi đưa ra chất vấn lâm lập quyền. Sở Mạc Huyền khỏe miệng tràn ra một mạt nhàn nhạt tươi cười, tươi cười trung tràn đầy châm trọng cùng khinh thường, cái này Lâm Lập quên, cứ việc là trọng sinh giả lại như thế nào, như cũng là ngu xuẩn như vậy, không nói đến phía trước này trung gian đã xảy ra như thế nào đại chiến, mà này mấy người tại đây trung gian còn có thể bảo trì hoàn hảo, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ bản thân lực lượng cũng là không thể khinh thường. càng Miễn bà nàng hiện tại thế nhưng vẫn là lấy một bộ chất vấn ngữ khí Mặt thế trước, sở Mặc huyền có thể quản lý to như vậy sở thị tập đoàn, mặt thế sau, hắn như cũ có thể bằng vào sức của một người thành lập căn cứ, hơn nữa phát triển lớn mạnh, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. đặc biệt là đã trải qua tử vong trọng sinh lúc sau. Đối với loại này cùng loại với người giác quan thứ 6, hắn cực kỳ tin tưởng, tuy rằng hắn vẫn chưa thấy hoa giao, nhưng là chỉ dựa vào kiếp như có như không quen thuộc cảm, cũng đủ khiến cho hắn chú ý. Đến nỗi sở mạc huyền, Lúc này hắn dứt khoát đứng ở một bên, không nói lời nào, thâm thúy hai mắt thẳng tắp hướng tới bên này hoa dao xem ra, trong mắt tinh quang nhấp nháy, rõ ràng, hắn căn bản chưa thấy qua kia mấy người, nhưng là vô cớ, lại cảm thấy một trận quen thuộc cảm truyền đến. Đúng vậy, phía trước bên này động tĩnh, có thể nói là kinh thiên động địa, còn có kia phóng lên cao màu quang, không biết vài vị có không nói nói, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm lập quên ánh mắt ở bên cạnh tinh vũ căn cứ dị năng giả đội ngũ chung đánh giá một phen, sau đó ánh mắt liền chú ý tới rồi đội ngũ chung phía sau đại đội một hàng, nhìn đến này mấy người, nàng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, bất quá đang xem đến đứng ở trung gian hoa giao ba người khi, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng cảm thấy một trận cường đại huy hiếp cảm giác. Ba người quanh thân kỳ thật vườn quanh, kia khí thế cường đại, rõ ràng đã thu liễm, Lại như cũ ép tới mọi người không thở nổi, liếc mắt một cái nhìn lại, trong lòng vì này ba người phong tư cảm thán, nhưng là cảm thán qua đi, đầu chung rồi lại không có lưu lại chút nào ấn tượng. Tư đổ thần một bộ bạch dì dìa nhanh nhẹn, phản phất trích tiên, đế huyền tuy rằng một thân đen nhánh trường bào, nhưng là cả người nhìn qua liền phản phất là trong bóng đêm đế vương giống nhau, làm người chỉ có thể ngước nhìn, đến nỗi hoa giao, cả người rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Nhưng là mọi người lại phản phất xương mù xem hoa giống nhau, xem không rõ, rõ ràng nàng liền ở nơi đó, nhưng lại giống như nàng căn bản không đứng ở kia, nỗ lực ngưng mắt nhìn lại, lại như cũ xem không rõ. Các vị, các ngươi phía trước liền ở chỗ này sao, như vậy hay không có thể nói một chút, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tình vũ căn cứ bên kia dị năng giả đội ngũ chung một cái cầm đầu bộ dáng nam tử đã đi tới. Ánh mắt xem kĩ mà mang theo vài phần đề phòng đánh giá một phen hoa dao ba người, cứ việc nội tâm đề phòng không thôi, nhưng là nhìn thấy ba người khi, vẫn là nhịn không được một trận run sợ, còn có mê say. Hoa dao ánh mắt thanh lánh liếc tiêu điều vắng vẻ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái bình đạm đến cực điểm, nhưng là lại làm tiêu điều vắng vẻ cả người giống như bị điện giật giống nhau, thân hình đống dưng chấn động, thế nhưng cảm giác cả người linh hồn tê dần. Đầu như là bị người hung hăng tạp một cây bứa đi xuống, cả người đầu chung cũng chỉ dư lại hoang ong thanh âm. Đối với bên cạnh mạnh bắc giã trong lòng tưởng chút cái gì, chút nào không biết tiêu điều vắng vẻ, lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng đã đi tới. Tuy rằng hắn căn bản không biết chính mình này lo lắng từ đâu mà đến, nhưng là nhìn thấy hoa dao hoàn hảo không tổn hao gì, hắn trói chặt mày mới thoáng vông. Quá biêu hãn, quả nhiên không hổ là sống mấy ngàn năm hồ ly tinh a, tự nhiên. Này đó ý tưởng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, mạnh bắc dã chính là chút nào không dám nói ra, cẩn thận đi đến hoa dao bên người, ở nàng trước người 5 bước xa đứng yên, sau đó trước mắt tiểu tâm mà ngắm liếc mắt một cái chạm hoa dao bên cạnh đế huyền, đến nỗi tư đồ thần hắn đã nhận thức, cái này đế huyền, ám hắc hệ trường bào, vẻ mặt lạnh băng người sống chớ tiến biểu tình, nhìn qua liền rất ngư mũi ngâm lại, cũng là, có thể cùng đắt kỳ đại thần đứng chung một chỗ. Nghĩ đến cũng không biết khẳng định không phải người bình thường, chẳng lẽ là phim truyền hình thân công báo. Chính là nghe nói kia tư cũng là cái đại vai ác, bất quá cùng tô đát kỷ là một cái trận doanh, ngâm lại, mạnh bác giã liền cảm thấy chính mình chân tướng. Đại thần, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Thức mau, mọi người liền tụ ở cùng nhau, nhìn thấy bên này hoa giao, cứ việc vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, nhưng là mạnh bắc giã vẫn là nghĩ mà sợ vô vô ngực. Vẻ mặt táp lưới nhìn trước mặt này một rộng rãi đồ sộ cảnh tượng, những người khác không biết, hắn cùng tiêu điều vắng vẻ hai người nội tâm chính là danh mạch, này hết thảy, nhưng đều là nàng một tay tạo thành. Thức mau, hoa dao liền gặp được một bên cùng một khác đội người sống sót đội ngũ cùng lộn trở lại tới mạnh bắc giã mấy người, trừ bỏ mạnh bắc giã, còn có nàng phía trước nhìn thấy quá đại đội mấy người, người khác nàng cũng không nhận thức, mà tương phản bên kia, tới kia đoàn người. Ở nhìn thấy kia đoàn người thời điểm, hoa dao ánh mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Đường hết thể khôi phục bình tĩnh lúc sau, nơi xa bên kia chính hướng tới trong thành đi tới mấy cái đội ngũ cũng dần dần xuất hiện ở mấy người tầm nhìn, rộng lớn mặt đất, xám xịt không trung, ngẫu nhiên phiêu hạ vài tia mưa phùn, nhưng là chút nào không ảnh hưởng mấy người thị lực. Cảm nhận được dưới chân này rộng lớn đại địa, còn có chung quanh không khí, đang ở một chút một chút bị vì rút ăn mòn một chút một chút sinh ra biến dị, tối tăm dưới bầu trời, một trận mát lạnh gió nhẹ thổi qua, mang đến vài tia thanh nhuận, còn có lạnh lẽo. Nguyên bản bởi vì đánh nhau mà chướng khí mù mịt không trung, chậm rãi khôi phục thanh minh, chung quanh nguyên bản bình thường thổ địa, lúc này cũng chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa. Đương nhiên, loại này biến hóa là mắt thường không thể thấy, bất quá ở đây ba người, đều không phải người thường, điểm này biến hóa tự nhiên là có thể phát hiện. đình Chỉ đánh nhau lúc sau,